chương một, thiên băng bắt đầu chương một, thiên băng bắt đầu đại minh, thủ châu, thượng cấp quận, thế tử điện hạ, ngài đi trước, ta vì ngài ngăn trở những thứ này hãn vệ. đang khi nói chuyện, vị cuối cùng thân vệ tìm ngựa lơn lửng tại một chỗ thấp dần núi phía trên, dưới mã cầm đao chờ đợi, chuẩn bị cùng đuổi theo mười cái đông sưởng hắc y lìa tiễn đội liều chết tác chiến, vì lâm thần thắng được chạy trốn thời gian. lâm thần nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia binh lính, trong mắt lóe lên một vẻ mở mịt. ngoa tào, ta làm sao cưỡi tại trên lưng ngựa, cái này cùng ta cưỡi ngựa không giống nhau a? đột nhiên. một trận tin tức quyển giống như là thủy triều tràn vào đại não, lâm thần sắc mặt thổn thức, ánh mắt vô cùng phức tạp, ta cái này liền xuyên qua rồi, anh mặc cũng quá qua loa đi, ta còn tại kỵ tây dương má đầu, có thể hay không chọn cái thời cơ thích hợp à? thông qua nhớ được biết rõ, lâm thần xuyên việt phương thế giới này vì tổng võ thế giới, vương triều san sát, đại lục phía trên có đại minh, Mông nguyên, đại tần, đại đường, đại tống, đại tùy, lý dương, Bác mãng, Bác ly dương, bắc mãng, bắc ly chờ cường đại vương triều, còn có rất nhiều tiểu quốc, thì như tây hạng, thủ phiên, đại lý, lâu lan trở. võ đạo tông môn cũng là nhiều vô số kể. Đại tông môn có võ đàng, thiếu lâm, di hoa cung, thiên hạ hội, danh kiếm sơn trang, vũ nhạc kiếm phái, tuyết nguyệt thành nhóm thế lực. Tiểu môn phái nhiều như sao trời, như là hải sa bang, tào bang, thần biên môn, vân vân. Đây là một cái võ hiệp thế giới, nắm giữ siêu phàm võ đạo. võ giả vượt nóc băng tường, trường rết một đầu như cũng chỉ là bình thường. người mạnh hơn thậm chí có thể phá sơn đoạn thủy, chỉ trong một ý nghĩ. như thế rực rỡ màu sắc thế giới, thật sự là mỗi cái địa cầu người trong lòng tưởng tượng a. nhưng lâm thần tâm tình lúc này cũng rất không tốt. Hắn bây giờ bị Hắc Y hệ tiến đội truy sát, đã từng châu hướng tới con ông cháu cha Thêm Phú Nhị Đại Sinh Hoạt đã cùng hắn gặp thoáng qua. Không sai, Lâm Thần thân phận là U Châu Trấn Bắc Vương Lâm Chiến đệ tử, uy danh hiển hách Trấn Bắc Vương phụ thế tử, có được chúa tể người khác sinh tử quyền lực cùng người bình thường mấy trăm đời đều không kiếm được tài phú. Đáng tiếc, hết thảy tất cả đều đã biến thành cho bụi. Ngay hôm nay, Đông Sưởng lấy thông địch phản quốc tội danh bắt Trấn Bắc Vương Lâm Chiến cũng khởi xuống binh quyền của hắn. Lâm Chiến chỉ huy thân vệ phản kháng, vì tiền thân sáng tạo ra một tia chạy trốn sinh cơ. Ngay tại vừa mới, Lâm Thần xuyên việt mà đến, thay thế tiền thân. tiền thân mặc dù là Trấn bắc vương thế tử nhưng là cái mười phần hoàn cố thập thiên có cựu thiên là tại thanh lâu kỹ viện ngủ lại tập võ tư chất phổ thông hắn trực tiếp bày nát sớm hưởng thụ lên xa hoa lãng phí sinh hoạt tiền thân mẫu thân cực độ yêu chiều hắn cho nên hơn 10 năm xuống tới tiền thân một điểm võ công cũng không biết muốn không phải Trấn bắc vương phủ bên trong linh đan rượu dược rất nhiều lâm thần hiện tại đạt được thân thể thì là một bộ thận hư tử dạng còn tốt lâm thần còn tính là cá nhân cưới ngửa kỵ đến cũng tệ không phải vậy hắn hiện tại trốn cũng không thoát nghĩ tới những thứ này lâm thần không khỏi mặt đen lên giận mắng một tiếng ném ni muội sa hoa hưởng thụ không có đến thiên ta cửa nát nhà tan bị truy sát ngược lại là lưu cho ta lâm thần biết rõ chấn bắc vương phủ đoán chừng là khó thoát di môn triều đình bên này xuất thủ quá mức cấp tốc cùng ấn ấp, chấn bắc vương phủ cơ hồ không có sức phản kháng đập đập đập đột nhiên một trận tiếng võ ngựa từ sau lưng truyền đến lâm thần long mi ngưng trọng trong mắt lóe qua một tia không đành lòng hắc Ý lìa tiễn đội đuổi theo tới cái kia ngăn cản hắc Ý lìa tiễn đội tên kia thân vệ chỉ sợ đã chết lâm thần nhịn không được về sau xem xét một bên trong bên ngoài đang có mười cái thân mặc màu đen áo choàng gánh trưởng hắn lúc này bọn hắn chính cưỡi ngựa cao to dồn sức hướng lâm thần thấy thế lâm thần sắc mặt không khỏi hoàng hốt đây cũng không phải là đùa giỡn bị hắc y y tiễn tiến đội truy lên cái kia chính là cái chết hắn vừa mới xuyên việt đến còn không muốn cứ như vậy qua loa chết rồi ai biết còn có thể hay không xuyên biệt về đi vật này hắn cũng không dám đánh bạc tiểu mạng chỉ có một mất liền mất bạn nhất không có mặt lại đây chẳng phải là chết vô ích ta hệ thống đâu không phải nói xuyên biệt tất xứng hệ thống sao nhanh điểm cho ta cả một cái đinh cảm nhận được ký chủ mãnh liệt nguyện vọng đặc biệt trói chặt giết định bạo kinh nghiệm hệ thống giết địch có thể lấy được kinh nghiệm điểm tỷ lệ nhất định tuân ra độ vật hậu kỳ hệ thống thăng cấp có thể tuân ra thần bí khen thưởng kinh nghiệm điểm có thể để thăng võ học công pháp tầm thứ cảnh giới tiến tới tăng cao tù vi cùng thực lực lâm thần mừng rỡ như điên ngón tay bằng tới hắn muốn được cứu rồi hệ thống đừng ngưng a ta tân thủ đại lễ bao đầu. không có tân thủ đại lễ bao cái này hệ thống cũng cứu không được hắn hắn nhất định là chết mệnh phía sau hãy tiến đội đều là hạ tam phẩm báo giả thì hắn cái này hoàn khố công tử thân thể có thể giết được ai? đình kiểm tra đến ký chủ sắp tao ngộ trước nay chưa có tử vong nguy cơ Đặc biệt sinh ra tân thủ đại lễ bao một phần, xin hỏi ký chủ phải chăng mở ra? Mở ra, cho hết tiểu ra mở ra." Lâm Thần trực tiếp giận dữ hết. "Đến lúc nào rồi, còn hỏi ta có đánh hay không mở, vậy khẳng định là mở ra a." Không nhìn thấy Hia tiến đội đều nhanh muốn đuổi kịp ta nha. Tân thủ đại lễ bao đã mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kiểu Dương thần công 2000 kinh nghiệm điểm, tứ tượng xạ nhật tiến pháp thiết thay cùng, bổ sung 20 mũi tên. Lâm Thần nhìn đến kiểu Dương thần công trên mặt mang lên một cái nụ cười thật to. Đây chính là bật học tính chất thần công tuyệt học a, sau khi luyện thành nội lực tự sinh tốc độ cực nhanh. dường như đại hải chạy về hướng đông, vô cùng vô tận đồng dạng. phổ thông quyền cước cũng có thể sử dụng tuyệt đại uy lực, có thể phòng ngự bắn ngược ngoại lực công kích, có phản chấn hiệu quả. càng là liệu thương thánh điện, có được bách động bất xâm hiệu quả. học được kiểu dương thần công về sau so hành tẩu giang hồ, độc dược loại này cũng không sợ, không cần sợ hãi lật chuyển trong mương. hệ thống, thêm điểm cửu dương thần công. tiêu hao 1.500 kinh nghiệm điểm, cửu dương thần công để thăng đến tầng thứ nhất biến mãn. và anh. một dòng nước cấm chú nhập lâm thần thân thể, lớp da hắn biến đến như da châu một dạng cứng cỏi, gân cốt cường kiện như là cương gân thiết cốt. khí huyết giống như nham tương đồng dạng tràn đầy nóng rực cùng lúc đó đại lượng có quan hệ cửu dương thần công phương pháp tu hành cùng kinh nghiệm tu luyện quán đỉnh tiến vào lâm thần đại não dường như hắn thật tu luyện mấy năm đồng dạng đinh chúc mừng ký chủ thành là tam phẩm định phong võ giả đặc biệt mở mở nhân vật mặt bảng hệ thống tiếng nói vừa ra một đạo chỉ có hắn có thể nhìn đến hơi mở mặt bảng hiện lên ở trước mắt hắn ký chủ lâm thần tuổi tác 18 tuổi tu vi tam phẩm định phong võ học cửu dương thần công tầng thứ nhất tứ tượng xạ nhật tiến pháp kinh nghiệm điểm năm trăm tu ta thống từ ca cái này đem ta làm đến tam phẩm định phong lâm thần không hiểu võ đạo cảnh giới phân chia nhưng tiền thân ký ức bên trong coa A, tuy nhiên tiền thân rất lãng không tu một tia võ đạo nhưng mưa rầm tấm đất cũng biết một số võ đạo tin tức võ đạo chia làm hạ tam phẩm trung tam phẩm cùng thượng tam phẩm hạ tam phẩm phân biệt là nhất phẩm luyện bị mô nhị phẩm luyện gân cốt tam phẩm luyện khí huyết trung tam phẩm theo thứ tự là tứ phẩm hậu thiên cảnh ngũ phẩm tiên thiên cảnh lục phẩm khí hải cảnh thượng tam phẩm ngạch không nói cũng được khoảng cách hắn hiện tại quá xa vời tam phẩm đỉnh phong lực đạt ngang cân ở kiếp trước được cho một cái tiểu siêu nhân thế mà như thế vẫn chưa đủ phía sau hắc ý đi ở tiến đội tối cường cũng có tam phẩm cao thủ chủ yếu nhất là nhân gia nhiều người chơi cũng là cung tiễn nếu là hắn hiện đang quay đầu trở về trọi cứng trăm phần trăm bị bắn chết xuống tràng còn tốt hệ thống tân thủ đại lễ bao mở ra tiễn pháp cùng cung tiễn không phải vậy hắn cũng rất khó a còn lại kinh nghiệm điểm không thể tăng cao tu vi vậy chỉ có thể để thằng cái khác công phạt thủ đoạn chương hai tứ tượng xạm nhật tiễn pháp chương 2. tứ tượng xạm nhật tiễn pháp tứ tượng xạ nhật tiễn pháp có thể là có một tiễn xuyên cửu tiêu tiễn thần lữ tiểu bố bản lĩnh giữ nhà nương tựa theo môn này tiễn pháp tại ma kiếm sinh tử kỷ bên trong thế nhưng là đánh bại thực lực đạt tới tối đỉnh phong lớn nhất đại phản phái nhậm thiên hành tuy nhiên tứ tượng xạ nhật tiễn pháp muốn phối hợp phía trên bắt phương xạ nhật cung mới có thể đạt tới uy lực lớn nhất nhưng cũng không thể ma diệt nó là một môn cường đại tiến pháp sự thật hệ thống thêm điểm tứ tượng xạ nhật tiễn pháp tiêu hao 200 kinh nghiệm điểm tứ tượng xạ nhật tiễn pháp đạt tới tầm thứ nhất bách bộ xuyên dương bách phát bách chúng chỉ một thoáng lâm thần đôi mắt như là mắt tương đồng dạng sáng ngời sắc bén cánh tay bắp thịt kiên cố hơn thực chặt chẽ ngón tay cứng rắn có lực dường như hắn thật luyện tập bắn tên luyện rất nhiều năm đồng đạo. Liên quan tới tứ tượng sáp nhật tiễn pháp phương pháp tu hành cùng kinh nghiệm tu luyện cũng quán đỉnh đến hắn trong đại não, trong khoảnh khắc liền đã thông hiểu đạo lý. Ký chủ, Lâm Thần tuổi tác 18 tuổi tu vi, tam phẩm định phong võ học, hữu dương thần công tầng thứ nhất, tứ tượng sáp nhật tiễn pháp tầng thứ nhất kinh nghiệm điểm, 300 lâm thần liếc qua nhân vật mặt bảng, trong lòng vô cùng biết tâm, trên mặt bối rối sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, thay vào đó là không có gì sánh kịp tự tin. Thế tử, xuống ngựa đầu hàng đi, người trốn không phát Một đạo hai mắt giọng nói truyền đến, Lâm Thần theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái đầu mang nón mũ, người khoác màu đen áo choàng. khuôn mặt trắng bệch, tâm nhu áo đen, trướng ngại vận tại phách lối nói chuyện. Đây là hấp y tiễn đội đương đầu hải công công, thống lĩnh chín cái hấp y tiễn đội phiên tử. Lâm thần mắt lạnh cười một tiếng, lúc này rút ra ra thiết thai cung, thiết thai cung bổ sung có một cái bao được tên, bên trong có 20 mũi tên. đương đầu hải công công trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Lâm thần trong tay làm sao thêm ra một bộ cung tên? lập tức cũng không để ý, thậm chí trên mặt còn lộ ra một kia nụ cười khinh thường. Thế tử, thì ngươi cái kia mèo ba chân tiễn thuật vẫn là đừng lấy ra mất mặt trói mắt. Ha, ha ha ha đương đầu hải công công tiếng cười cũng đưa tới còn lại phiến tử chế Giê ước. Ha ha ha ha, lâm thế tử cái này tiểu bạch kiểm dạng, có thể kéo đến mở cung sao? Hán, ta nhìn không được, người nào không biết lâm thế tử một điểm võ nghệ đều không thông, liền người bình thường cũng không bằng. Là cực là cực, cái này lâm thế tử sợ là đại minh phế nhất vật một cái thế tử. Muốn ta là hắn, còn không bằng chết đi coi như xong. Ha ha ha ha. Hắc y lìa tiến đội tùy ý bén nhọn tiếng cười vẫn chưa dao động lâm thần tâm cảnh, trên mặt vẫn là bình tĩnh như thủy bộ dáng. Dù sao bọn hắn nói cũng không phải ta, tiền thân phế vật là tiền thân sự tình, quan ta lâm thần chuyện gì? Lâm Thần cũng vui vẻ đến đám người này như thế tự đại, còn có thể giết đến dễ dàng một chút. Rút mũi tên dựng cùng, kéo cung như trăng tròn, ông, cung như xét đánh dây cung kinh. Hiu. dây cung đột nhiên buông lỏng, mũi tên giống như lưu tinh giống như phi tốc bắn ra. ầm, đương đầu hải công công đống nhiên theo trên lưng ngựa bay ngược mà ra, giống như một cái như diều đất dây, ầm vang nện rơi xuống đất. Hắn mi tâm chính bên trong cắm có một mũi tên, trên mặt còn lưu lại một vệ kinh miệt đủ cười, trợn to trong mắt tràn đầy mở mịt dường như không hiểu tại sao mình chết rồi. Kinh nghiệm điểm ba tuôn ra xuyên tim độc của mình. Còn lại Hắc Y Tiễn Đội thành viên nụ cười trên mặt cứng ngắc, ngơ ngác quay đầu nhìn thoáng qua bị chết ngay ngắn hại công công. Lâm Thần thấy thế, trong lòng nhỏ vui, cu không buông tha cơ hội khó có này, cấp tốc rút mũi tên liên xạ, trong ngay mắt liền bắn giết ba cái Hắc Y Tiễn Đội phi tử. Kinh nghiệm điểm 100, kinh nghiệm điểm 100, kinh nghiệm điểm 50. Lúc này, còn lại Hắc Y Tiễn Đội cũng lấy lại tinh thần, một người cầm đầu nhị phẩm phiên tử giận dữ hét, bắn tên, giết hắn. Hắc Y Tiễn Đội đều là bắn tên cao thủ, nhưng rất đáng tiếc, tu vi kém một chút, lực lượng không đủ. Tên bắn ra đều rơi vào Lâm Thần thân trước ba trượng, đây là hắn giải công tính toán qua. Hệ thống quán đỉnh luyện mũi tên kinh nghiệm khiến cho hắn một cách tự nhiên thì đã đoán được khoảng cách. Lâm Thần dụ ngựa mà đi, Thủy Trung cùng hấp Ý -E Liệp Tiễn đội bảo trì một cái khoảng cách an toàn. "Phiu Tiễn đội bắn tên công phu, Lâm Thần đã lại bắn ra ba mũi tên. Lại là ba cái phiên tử ngã xuống đất thân vong. Kinh nghiệm điểm 100, kinh nghiệm điểm 100, kinh nghiệm điểm 50, tuôn ra độc cô cửu kiếm một bộ. Còn lại ba cái hấp Ý -E Liệp Tiễn đội phiến tử thay thế, lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt lóe ra hoảng sợ và mang. Trốn Ba, ba người không hẹn mà cùng nói một câu, sau đó quay đầu ngựa lại, cùng Lâm Thần kéo dài khoảng cách. Lâm Thần tìm ngựa lơ lửng, ba mũi tên tụ cung. cùng. Sáng ngời sắc bén giống như mắt ưng đồng dạng đôi mắt nhìn chằm chằm ba cái phiên tử giữa lưng. Hưu. Mũi tên giải phá không, ba mũi tên mệnh trung phiên tử giữa lưng. Kinh nghiệm điểm 50. Kinh nghiệm điểm 100, tuôn ra tinh tiết trường kiếm. Kinh nghiệm điểm 50. Lâm Thần dụ ngựa hướng về phía trước, sắc mặt như thường. Đối với giết người hắn cũng không cảm giác khó chịu, muốn khó chịu cũng khả năng không lớn. Mã Đức, đám người này là tới giết chính mình. chính mình giết bọn hắn có cái gì khó chịu trên tâm lý hắn không có cái gì không qua được trên thân thể cũng có lẽ là bởi thể chất mạnh lên nguyên nhân không có buồn nôn buồn nôn loại hình lại nói hắn kiếp trước là học ý ỉa thấy qua người chết nhiều tại khoa cấp cứu thực tập thời điểm càng hỏng bét đều gặp những thứ này chỉ là tiểu tràn diện thôi đối hắc ý ỉa tiến đội đơn giản mò thi một phen thu hoạch hơn 100 lượng bạc sau đó cầm một cái ấm nước hai cái bao được tên mang đi một thất hồng mã một người hai mã chạy bộ trên đồng cỏ thiếu niên phóng lửa chỉ hành ánh sáng mặt trời rơi vào gò má của hắn phía trên chiếu rọi ra một cái anh tuấn dung nhan. lần này theo đuổi ta H Y H. Tiến đội cùng sở hữu 50 người, còn lại 40 người bị cái khác thân vệ dẫn dắt rời đi, nhưng đoán chừng không bao lâu liền sẽ đuổi theo. H Y H. Tiến đội thủ lĩnh bị khiếu thiên là tứ phẩm hậu thiên cảnh trung kỳ tu vi, thân vệ chỉ sợ rất khó ngăn chặn hắn bao lâu thời gian. kế tiếp còn đến dựa vào chính mình. hệ thống thêm điểm cựu dương thần công, tiêu hao 1.000 kinh nghiệm điểm, cựu dương thần công để thăng đến tầng thứ hai, người tu vi đạt tới tứ phẩm hậu thiên cảnh sơ kỳ, đại lượng kinh nghiệm tu luyện tràn vào lâm thần đại não, lâm thần trong đan điển sinh ra đại lượng nội lực. thủ dương nội lực tự chủ xuyên suốt thập nhị chính kinh bên trong thủ tam dương kinh phân biệt là thủ dương minh đại chẳng kinh thủ thiếu dương tam tiêu kinh thủ thái dương tiểu chẳng kinh tứ phẩm hậu thiên cảnh chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới cái tiểu cảnh giới chủ yếu là dùng nội lực quán thông thập nhị chính kinh mỗi quán thông ba đường kinh mạch là một cái tiểu cảnh giới kinh mạch mỗi đả thông một đầu nội lực lượng đều sẽ nhận được gia tăng lâm thần cảm nhận được thân thể ấm áp khỏe miệng hơi gấp đây chính là thêm điểm bị a. còn thừa lại ba kinh nghiệm điểm thêm điểm tứ tượng giảm nhập tiến pháp không đủ muốn hay không thêm điểm ô độc kiểu kiếm đâu. Lâm Thần suy nghĩ lẩm bẩm, nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn là giữ lấy. Hắc Y Tiến đội nổi danh cũng là bọn hắn viễn trình bắn tên năng lực, muốn đối phó bọn hắn vẫn là phải dựa vào tiên thuật. Ngay tại Lâm Thần rời đi, lớp trưởng sau một nén nhang, một đội áo đen kỵ sĩ đi vào giao chiến chỗ, cầm đầu là một cái khuôn mặt âm ngoan nam tử, mày trắng áo đen, gánh bát thiết cùng, người này chính là Hắc Y Tiến đội thủ lĩnh Bì Kiêu Thiên. Trương Ba, Lưu Công Công yêu thích Trương Ba, Lưu Công Công yêu thích Bì Kiêu Thiên ngồi trên lưng ngựa, nhìn chung quanh một vòng, sát mặt rất là khó coi. Chỉ chốc lát. một cái phiên tử trở về báo cáo lại đứng đầu hải công công hát ý tiến đội toàn bộ chết rồi ngoại trừ phía trước ba cái là giữa lưng chúng tên mà chết còn lại đều là một tiến bạo đầu người xuất thủ là cái thần xạ thủ vì phiếu thiên lệnh lấy cái mặt nhìn lấy bị một tiến bạo đầu hải công công giọng nói hai mắt mà âm oan hừ đuổi theo cho ta thần xạ thủ hắn không sợ nhất cũng là thần xạ thủ có thể làm vì hát ý tiến đội thủ lĩnh vì phiếu thiên bản thân liền là thần xạ thủ bên trong thần xạ thủ một tay tỏa thiên tiến trận không biết bao nhiêu giang hồ hào kiệt đổ vào hắn dưới tên lâm thần một đường phi nhanh phi mã cùng đạp rất nhanh liền đến một chỗ lối rẽ đường phân hai đầu lâm thần tìm ngựa dừng lại đem đồng hành khác một con ngựa chạy tới phía bên phải lối rẽ nhẹ nhàng bắn ra một tiễn mũi tên chui vào đỏ mông ngựa một tấc t hồng ma hí lên điên cùng hướng về phía trước chạy giống như một đạo màu đỏ như chóc giật thấy thế lâm thần khỏe miệng hơi của lên ha ha chiêu này cố bố nghi trận thì nhìn đám này thái giám có thể hay không khám phá lâm thần tâm tình thật tốt khu sử dưới chướng hắc mã hướng về lúc đầu phỉ chạy mà đi lâm thần sau khi đi không bao lâu hắc ý lia tiến đội đi vào chỗ nga ba Bị khiếu thiên phái người xuống ngựa đi điều tra một chút báo cáo đại đương đầu tả hữu hai con đường cũng có thất ngựa thông hành thời gian không cao hơn một canh giờ phía bên phải chỗ ngã ba cách đó không xa có vết máu vì khiếu thiên hung ác nham hiểm ánh mắt bên trong lóe qua một đạo suy tư lúc này hai con đường cũng có thất ngựa gần đây thông hành dấu vết vậy nói do đối phương rất có thể là chia ra chạy trốn hay là cố gấu nghi trận chỉ có một con đường có người hắn không rõ ràng là chấn bắp vương thế tử huyết còn là bảo hộ hắn người huyết suy tư một hồi, hắn quyết định phân binh hai đường mỗi một đường hai cái hắc y di tiến đội phi tử còn hắn thì tự mình tiến về phía bên phải lối rẽ bên kia, hắn luôn cảm giác phía bên phải lối rẽ vết máu quá rõ ràng, tựa như là cố ý cho hắn biết một dạng. đối phương hẳn là muốn lừa dối hắn đuổi bắt bên trái đường, nhưng hắn tâm lý rõ ràng, đối phương càng nghĩ để hắn làm như thế, hắn thì càng phải phương pháp trái ngược. phía bên phải lối rẽ rất có thể cũng là Trấn Bắc Vương Thế Tử chạy trốn phương hướng, hắn có 70 năm chắc. nhưng sự tình không có tuyệt đối, cho nên hắn lựa chọn bảo hiểm cách làm, phân binh hai đường. cho chúng ta nghe cho kỹ, Trấn Bắc Vương lưu nghịch phản loạn, tội chu cựu tộc, bắt đến Trấn Bắc Vương Thế Tử lập tức giết chết, không lưu người sống. Bị khiếu Thiên đối với bên trái con đường Hỷ Lệ Tiến đội phân phó nói, truy kích bên trái con đường là Hỷ Lệ Tiến đội phó thủ lĩnh, tên là Lưu Công Công, tu vi tứ phẩm hậu thiên cảnh sơ kỳ, là Hỷ Lệ Tiến đội bên trong thực lực gần với Bị khiếu Thiên tồn tại. Lưu Công Công nắm bắt tay hoa, sắc mặt cung kính, gàn giọng trả lời, được rồi thủ lĩnh. Nhưng hắn tâm lý lại không phải nghĩ như vậy, trong cung thời điểm hắn thì nghe nói vị này Trấn Bắc Vương Thế Tử dung nhan tuấn mỹ, diện mạo so phan an, khí chất phi phàm. Hắn bình sinh thích nhất kiểu nộ trắng non mỹ nam tử, nhất là loại này ngồi ở vị trí cao quý công tử. cái này khiến hắn có một loại khác kích thích thoải mái cảm giác, nhất là tiếng cung về sau, loại này yêu thích càng phát sâu. làm gì, hắn cũng phải thật tốt yêu thương một phen vị này thế tử ra lại sát tài là. lâm thần không biết lưu công công đã đem hắn xem như lục chiếm, nếu như biết rõ, sợ rằng sẽ nhịn không được giết trở về lột lưu công công ra. hồng phong sơn, phong thụ khắp núi khắp nơi, hỏa hồng lá phong suyết tại những cây, rơi trên mặt đất, đem tòa này núi lớn phủ lên đến luyện như nhân gian tiên cảnh một dạng. bầu trời xanh biếc như rửa, mây trắng du du, chói lọi diễm lệ hồng phong sơn tọa lạc ở đại địa phía trên, tựa như một cái hỏa hồng minh châu một dạng. Nội bang chạy trốn, lâm thần không tỵ vết thưởng thức cảnh đẹp, chỉ lo đến bụi đầu rụng ngựa chạy như bay. Đập, đập, đập, đại lượng tiếng võ ngựa chuyển đến, mặt đất tẩn ẩn chấn động. Lâm thần sắc mặt ngưng tụ, những người này là là chó sao? Nhanh như vậy liền tìm tới tới. Quay đầu thoáng nhìn, đông nhiên gặp hai mươi cưới tại hai dặm địa bên ngoài, lâm thần thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, chỉ có hai mươi cái hất y lìa tiễn đội phi tử, xem ra bọn hắn là phân binh. Loại kết quả này bất hảo bất phôi, lâm thần đại khái cũng đoán được là kết quả như vậy. bất quá kết quả tốt nhất vẫn là sở hữu hãy -E tiến đội đều chúng hắn mà tính đuổi bắt phía bên phải lối rẽ lâm thần nhìn thấy hãy -E tiến đội hãy -E tiến đội tự nhiên cũng nhìn thấy hắn hãy -E tiến đội phó thủ lĩnh lưu công công thấy thế mừng rỡ trong lòng lúc này lấy đắt đỏ hai mắt giọng nói ra lệnh phát hiện trấn bắc vương thế tử đuổi theo cho ta nói xong lưu công công bổ sung một câu lâm thần lẻ loi một mình không có võ lực chỉ là người bình thường không được bắn trúng tên hắn cho ta bắt sống vâng mười chín -E tiến đội phiên tử hiển nhiên đều biết lưu Công công yêu thích cũng vui vẻ đến bán mặt mũi này cho hắn thêm nữa đối phương thế nhưng là phó thủ lĩnh không tuân mệnh lệnh liền là chết bọn hắn có thể không dám chống lại mệnh lệnh Và lại lâm thần xác thực chỉ là cái hoàn khố công tử không có chút nào võ lực bọn hắn căn bản không lo lắng có thể hay không bởi vậy thả chạy lâm thần đến mức thủ lĩnh bị khiếu thiên mệnh lệnh dù sao chỉ cần sau cùng giết lâm thần là được rồi quá trình thế nào không trọng yếu lâm thần giục ngựa đi vào hồng phong sơn chân núi chỗ quanh tìm ngựa mà ngừng tiến tính chờ đợi rất nhanh hii tiến độ giống như một trận màu đen cơn lốc nhỏ đi tới lâm thần cực hạn tập bắn Sớm đã dựng cung lên dây ba mũi tên nhất thời giận bắn mà ra. Mũi tên tinh chuẩn mệnh trung ba cái phi tử. Kinh nghiệm điểm 100, kinh nghiệm điểm 50, kinh nghiệm điểm 100. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, Lâm Thần không lo được nhìn hệ thống tin tức, lần nữa quất ra ba mũi tên. Qiu Lulu, hiu hiu. lại lần nữa bắn giết ba cái Hylia tiến đội phi tử. Bởi vì Hylia tiến đội phiên tử không được cho phép bắn tên, cho nên bọn hắn chỉ có thể làm cái bia sống. Lâm Thần nhìn đến kinh ngạc, hắn vốn định bắn hai vòng mũi tên liền chạy đường, không nghĩ tới đối phương thế mà không bắn cùng phản kích. Tuy nhiên không biết là vì sao, nhưng không ảnh hưởng hắn tiếp tục bắn tên chỉ chốc lát lâm thần lại bắn ra hai vòng mũi tên sáu mũi tên toàn bộ mệnh trung hp lia tiến đội phi tử lúc này hp lia tiến đội chỉ còn lại có tám người song phương khoảng cách cũng đi tới hai một trăm triệu khoảng cách phó thủ lĩnh lâm thần tiến thuật quá lợi hại lại không phản kích hp lia tiến đội liền bị diệt một cái tu vi tam phẩm cảnh tiểu đương đầu lo lắng nói bởi vì phó thủ lĩnh mệnh lệnh là vô thương bắt sống lâm thần cho nên bọn hắn cũng không dám bắn tên phản kích hp lia tiến đội phản mà tử thương thảm trọng cứ như vậy một người hp lia tiến đội đều giảm quân số một nửa. tiếp tục như vậy nữa hắn không dám tưởng tượng đi vào lâm thần trước mặt Hắc Ý -E Dià tiến đội còn có thể thừa mấy người. Ngay vậy, phó thủ Lĩnh Lưu Công công níu chặt lông mày. Chuyên môn không phải nói lâm thần chỉ là cái hoàn khố phế vật à, làm sao tiến thuật mạnh như vậy, so Hắc Ý -E Dià tiến đội viên tử đều còn mạnh hơn. Nay lại hắn cũng không lo được muốn bắt sống lâm thần, hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Chuyên lệnh, bắn tên, thương vong bất luận." Chương 4. Sơn thần miếu chương 4, Sơn thần miếu nhận được mệnh lệnh Hắc Ý -E tiến đội phiên tử, biệt quyết tâm tỉnh nhất thời đạt được phong thích nội vàng bắn tên đánh trả. Ở vào chân núi góc rẽ lâm thần thấy thế, đội vàng quay người tránh né, huu huu chỉ chốc lát tám mũi tên rơi ở bên cạnh hắn, hung hăng cắm trên mặt đất, phần đuôi mũi tên hơi hơi rung động. lâm thần bắt lấy chống rỗng, tại mũi tên rơi xuống đất trong nháy mắt đột nhiên nghiêng người ra ngoài, lần nữa bắn giết ba người. thế mà bởi vì vừa mới tránh né, hyl tiến đội đã tới gần trước người hắn 10 trượng khoảng cách. điểm ấy khoảng cách, hyl tiến đội một cái trùng phong đã đến, tăng thêm hyl tiến đội bắn tên áp chế, hắn đã không có cơ hội dò ra thân thể bắn tên. nguyên nhân là hyl tiến đội quá mức gà tập dào hạn. gặp lâm thần tiện thuật lợi hại như thế liền quyết định không cho hắn bắn tên cơ hội năm cái hãy lia tiến đội phi tử tầm hai ba người làm một tổ một người một lần bắn ra bốn năm mũi tên một tổ thì có thể bắn ra mười mấy mũi tên hãy lia tiến đội đều là bắn tên hảo thủ tại khoảng cách gần như thế giới duy nhất một lần bắn ra bốn năm mũi tên tuy nhiên không thể bách phát bách chúng nhưng ít nhiều vẫn là có chút chính xác bọn hắn cũng không cần ngắm tới ngắm lui thì nhìn chẳng chẳng chỗ mặc chỗ đó mãnh liệt bắn một trận không cầu mệnh trung, chỉ câu áp chế chỉ cần bọn hắn cận thân về sau cái kia lâm thần kinh khủng tiện thuật cũng vô ích. hệ thống. thêm điểm độc cô cửu kiếm. Thiêu Hao 200 kinh nghiệm điểm, độc cô cửu kiếm nhập môn. Thiêu Hao 400 kinh nghiệm điểm, độc cô cửu kiếm tiểu thành. Thiêu Hao 600 kinh nghiệm điểm, độc cô cửu kiếm đại thành. Đại lượng có quan hệ độc cô cửu kiếm phương pháp tu hành cùng kinh nghiệm tu luyện quán đỉnh nhập lâm thần đại náo. Một dòng nước ấm chạy qua toàn thân, cải tạo thân thể của hắn bắp thịt, nhất là cánh tay bắp thịt, dường như hắn thật luyện kiếm mấy chục năm đồng dạng chỉ trong nháy mắt, hắn liền nắm giữ đại thành cô độc tiểu kiếm. Lâm thần đôi mắt chố sâu lóe qua một đạo kiếm ảnh, quanh thân kiếm ý tiếng. Lúc này, Hắc Y tiến độ y H. nguyên tiếp cận chỗ trước ba xa. có thể nói là gần trong ngần tốc. Lưu công công hét lớn một tiếng, giọng nói âm lãnh mà mãn đậu. Giết. Lần này bởi vì hắn tùy hứng dẫn đến H.I.R.I tiến đội từ mười lăm trở về chắc là phải bị thủ lĩnh trọc phạt. Mà dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu cũng là chỗ ngặt lâm thần. Hắn thế tất yếu đem lâm thần áp chế xương phân thây, mới có thể tiêu tan trong lòng hắn chi nộ. Lập tức tới ngay chỗ ngặt, H.I.R.I tiến đội y nguyên duy trì mưa tên áp chế, mà đổi thành một tổ thì là chuẩn bị tinh chuẩn bắn giết lâm thần. Nghe giống như bên thai nổ van cộc cộc tiếng vó ngựa, lâm thần lạnh nhạt lấy ra hệ thống tuôn ra tinh thiết kiếm. Hiu, hiu, hiu. bảy tám mũi tên lướt qua chỗ ngập vách đá mà đến lần này lâm thần không có lại co lại đầu tranh né mà chính là nghe âm thanh mà biết vị trí xác định hấp ý lìa tiến đội 5 người vị trí tại mũi tên bay lượn mà qua trong nháy mắt hét lớn một tiếng phá tiến thức phá tiến thức chuyên phá trong thiên hạ các loại ám khí chi pháp trong đó chủ yếu nhất cũng là phá mũi tên lâm thần trong tay nội lực khuấy động lấy càn khôn na di chi thức đẩy ra bay vụt mà đến mũi tên cổ tay chuyển một cái trưởng tiếng bay múa mượn lực đả lực bán tới mũi tên đều bị lâm thần gọi trở về phản xạ đả thương bị thủ a tiếng kêu thảm thiết đánh tới Lâm Thần nhất thời như là báo săn một dạng sông ra chỗ mặt, đối với ngã xuống đất trọng thương năm người bổ đạo. Tình cảnh này phát sinh quá mức cấp tốc. Hắc tiến đội không nghĩ tới bọn hắn tên bắn ra phản xạ trở về, bất ngờ không đề phòng, mỗi người đều bị mũi tên đánh trúng. Tứ phẩm sơ kỳ Lưu Công Công cũng không ngoại lệ. Chuyện đột nhiên xảy ra, tăng thêm khoảng cách lại quá gần, mặc dù hắn là tứ phẩm sơ kỳ cao thủ cũng phản ứng không kịp. Kinh nghiệm điểm 100, kinh nghiệm điểm 1000, kinh nghiệm điểm 50. Lâm Thần nhìn thoáng qua tiến đội thi thể, trong mắt không vui không buồn, nhanh chóng cho mấy người mổ đi. Thu hoạch cũng không thể lắm. một lạng bạc vụn cùng ba trăm ngân phiếu đầu to đều là theo lưu công công châu đó sơ tới trừ cái đó ra còn mò tới một bản huyền âm tâm pháp lâm thần nhìn thoáng qua bắt đầu cũng là muốn luyện công tất trước tự cùng lúc này không có chút nào hứng thú nhưng vẫn là lưu lại hắn tuy nhiên không cần đến nhưng đem bán lấy tiền cũng là một bút khả quan thu hoạch lâm thần sách phía trên ba cái bao được tên cưới lên ngựa nhanh nhanh rời đi nơi đây vẫn là song mã đồng hành thiếu niên đạp mã mà đi trời chiều rủ xuống chân trời dựa vào ở phía xa thanh sơn phía trên tranh hồng dưới ánh mặt trời chiếu sáng thiếu niên cái bóng bị kéo đến thật dài rất nhanh màn đêm buông xuống trăng lên giữa trời thế mà lao thiên ra tựa hồ tâm tình không hề tốt đẹp gì mây đen dày đặc cùng lôi manh tạc tại bầu trời tia chớp sen lẫn tại thương cung lâm thần ngẩng đầu nhìn lên trời một giọt mưa rơi vào trên trán hơi lạnh ai đi đầu tìm nơi tránh mưa đi lâm thần khe khẽ thở dài đây là mưa to sắp xảy ra khúc nhạt dạo hắn tu vi hiện tại còn chưa đủ lấy ngăn cách giọt mưa mà không tới người mà lại đổi đến một ngày đường hắn cũng cần ăn một chút gì tu chỉnh một chút cũng mệt mỏi cần nghỉ ngơi gấp tìm chậm tìm lâm thần rốt cục tại trời mưa đại trước đó tìm được tránh mưa điểm một chỗ rách nát sơn thần miếu, đẩy ra cửa miếu đi vào, miếu bên trong còn lại phòng nhỏ đã đổ sụt. chỉ còn lại đại điện coi như hoàn hảo, trong đó thần tượng đã bị sập hơn phân nửa, xa nhà nơi hẻo lánh quấn đầy màu trắng mặn đẹp. Lâm Thần tìm một chút cây khô tài, tại trong đại điện phát lên lửa, an theo hấp y tiến đội trên thân đảo tới lưng khô, bổ sung một chút thể lực. ngẫu nhiên, một loạt tiếng bước chân văng lên, Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ, cảnh giác nhìn về phía chỗ cửa lớn, chỉ thấy một bận tiểu, quần áo tả tơi, giống như khất cái nam tử chạy vào, người này chính là Lâm Bình Chi, hắn cửa nát nhà tan về sau. liền giả trang làm cất cái một đường thoát đi đi tới ưu châu địa giới nhìn thấy miếu bên trong có người lâm bình chi cũng là không ngoài ý muốn, dù sao ngoài cửa lớn mã hắn cũng nhìn thấy lâm bình chi gặp miếu bên trong người cầm ý đai lương ngọc khí chất bất phàm lại người mang thiết cung lợi kiếm xem xét thân phận thì không đơn giản kinh lịch xã hội đánh đập lâm bình chi đã san bằng hắn góc cạnh không còn là cái kia tùy tiện tiêu căng thiếu ra trận đối với lâm thần chắc tay dùng cái giả danh giọng thanh thần nói vị này công tử tại hạ lâm bình muốn tại cái này miếu bên trong tránh mưa một hồi không biết có thể nghe vậy lâm thần khoát tay áo tùy ý nói Miếu sơn thần này vốn là vô chủ chi địa, ngươi muốn vào đến thì tiền đến, không cần hỏi ta. Lâm thần cũng không định nói ra tên của mình, miễn cho gây phiền toái. Tuy là nói như vậy, nhưng Lâm Bình Chi vẫn là chân thành nói cảm ơn một câu. đa tạ công tử. lập tức Lâm Bình Chi thức thời đi đến đại điện nơi hẻo lánh, không dám đánh nhéo Lâm thần. Theo Lâm Bình Chi tiến vào đại điện, ánh lửa chiếu dọi xuống, Lâm thần cũng thấy rõ Lâm Bình Chi khuôn mặt, mi thanh mục tú, có chút anh tuấn, phương thức nói chuyện cũng không giống một cái khất cái. Kết hợp Lâm Bình Chi nói tên, Lâm thần đại khái đoán được người tới là người nào. tiếu ngạo bên trong phúc uy tiêu cục lâm bình chi cái kia kinh lịch long đong người đáng thương như thế xem ra phúc uy tiêu cục hẳn là bị diệt môn lâm bình chi đành phải lưu lạc giang hồ tránh né thanh thành phái đuổi bắt muốn đến nơi này lâm thần không khỏi nhớ tới Trấn bắc vương phụ ai chỉ sợ ta cái kia Trấn bắc vương phụ thân đã bị triều đình giết Trấn bắc vương phụ cũng bị thành bại đi chương 5. tứ phẩm trung kỳ chư 5, tứ phẩm trung kỳ lâm thần tâm lý khẽ thở dài một cái hắn kinh lịch cùng lâm bình chi sao mà tương tự khác biệt duy nhất chính là chết là tiền thân người nhà hắn cũng không có cái gì bi thương tâm tình chỉ là vì tiền thân vận mệnh mà thở dài hắn lại không có cùng chấn bắc vương phủ bên trong người từng có gặp nhau nói có cảm tình quá qua loa tiền thân ký ức cuối cùng chỉ là ký ức đối lâm thần tới nói cùng nhìn một cái phim truyền hình không sai bị lắm còn không ảnh hưởng được hắn hắn trung vi là hắn mà không phải tiền thân ký thác đương nhiên nếu có cơ hội hắn cũng sẽ cho chấn bắc vương phủ báo thủ, cũng coi là trả cô thân thể này ân tình điều kiện tiên quyết là hắn thực lực đủ mạnh thực lực không đủ hắn vẫn là sẽ cầu lấy nhỏ yếu lúc liền phải không đúng cơ đại lúc liền nên trọng quyền xuất kích cầu không phải sỉ nhục còn sống mới là trọng yếu nhất hệ thống xem xét nhân vật mặt bảng lâm thần nội tâm ám đạo ký chủ lâm thần tuổi tác 18 tuổi tu vi Tứ phẩm sơ kỳ võ học kiểu dương thần công tầng thứ hai tứ tư tượng xạ nhật tiễn pháp tầng thứ nhất Độc cô kiểu kiếm đại thành kinh nghiệm điểm 1900 thêm điểm kiểu dương thần công tiêu hao 1000 kinh nghiệm điểm kiểu dương thần công tầng thứ hai đi về phía trước một bước giải tu vi để thăng đến tứ phẩm trung kỳ dứt lời đại lượng kinh nghiệm tu luyện tiến nhập lâm thần trong đầu hóa thành bản năng thể nội thập nhị chính kinh bên trong thủ tam âm kinh bị quần quận toàn bộ nội lực và thông thủ thai âm phế kinh thủ quyết âm tâm bao kinh thủ thiếu âm tâm kinh ba đường kinh mạch giống như đường sông đường dạng trong đó chạy xuôi theo cựu dương nội lực còn thừa lại 900 kinh nghiệm điểm đại thành độc cô cựu kiếm đủ trước giữ lấy dự bị lâm thần thầm nghĩ hắn cũng không có quên còn có hắc y hệ tiến đội tại truy sát hắn đối phó bọn hắn vẫn là có thể viễn chỉnh công kích cùng tiễn dễ dùng ngay tại lâm thần đột phá thời điểm lâm bình chi đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức tựa hồ so đuổi giết hắn thanh thành tứ tú khí tức còn cường đại hơn theo hắn biết thanh thành tứ tú bên trong lão đại hầu nhân anh thế nhưng là tứ phẩm trung kỳ tu vi. trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng, mà vị này dung mạo tuấn mỹ, công tử khí tức so hầu nhân anh còn mạnh hơn, chẳng lẽ là tứ phẩm hậu kỳ, hay là tứ phẩm đỉnh phong? Tâm nghĩ đến đây, Lâm Bình Chi đối Lâm Thần càng thêm kính sợ. Dù sao hắn hiện tại vẫn chỉ là cái nhị phẩm tiểu cát bã. trải qua đầy xã hội đánh đập hắn, đối cường giả ôm lấy mãnh liệt kính sợ. Nghĩ hắn Lâm Gia Phúc Y tiêu cục cũng là bởi vì bị cường giả cho diệt môn. Tuy nhiên hắn hận không giết được Dư Thương Hải báo thù, nhưng cũng không thể không thừa nhận Dư Thương Hải là cái cường giả. cương giả có thể tùy tiện quyết định người yếu sinh tử đây là hắn tại lang bạn kỳ hồ đảo vòng tiếp sống bên trong cảm xúc sâu nhất một câu muốn là lâm thần biết lâm bình chi tâm tư đoan chừng sẽ nhịn không được cười lên một tiếng phải biết hắn tu luyện thế nhưng là định phong võ học kiểu dương thần công kiểu dương thần công chỗ luyện ra được kiểu dương nội lực vốn là so những công pháp khác tu ra tới nội lực muốn càng tinh thuần hùng hậu khí tức cường đại rất bình thường có lưu một tia ánh mắt xéo qua quan sát lâm bình chi lâm thần cũng nhìn ra hắn thần sắc biến hóa tâm tư nhất truyền liền minh bạch xem ra sau này phải nghĩ biện pháp tìm môn che lấp khí tức pháp môn màn đêm hát rủ xuống, đại điện bên ngoài mưa to như cực, đại mưa to rồi rơi xuống. Lâm Thần xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, đang suy tư bước kế tiếp chạy trốn phương hướng. Đi, đi, đi. Móng ngựa dẫm tại trong nước bùn thanh âm tại trong mưa to văng lên. Tùy theo về sau chính là mấy đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm. Đồ con rùa chó lao thiên, em đẹp hạ cái gì mưa? Người cái bố khỉ, lão tử đều thành nước súng. Đồ con rùa dọn, nhanh đi trong sơn thần miếu tránh mưa. Làm những điểm, mưa quá hắn a lớn. bốn cái mang theo rõ ràng xuyên vị giọng nói nam tử chạy vào sơn thần miếu gặp miếu bên trong có người mà lại đã hiện lên lửa bốn người không nói hai lời trực tiếp chạy đến lâm thần nơi này sửa ấm không chút nào hỏi lâm thần ý kiến thấy thế lâm thần như mày ngữ khí lạnh dần bốn vị không có nhìn đến đây có ai không muốn sửa ấm chính mình đi một bên nhóm lửa đối với loại này như quen thuộc không cần mặt mũi người lâm thần luôn luôn là rất chán ghét bắt chuyện cũng không đánh cảm tạ cũng không nói loại này người thả người nào người nào đều không thích bốn người này lâm thần cũng có cái suy đoán hẳn là thanh thành phái thanh thành tứ tú danh xưng anh hùng hào kiệt hầu nhân anh hồng nhân hùng vũ nhân hào cùng la nhân kiệt la nhân kiệt gặp một cái mặt trắng thư sinh cũng dám quát lớn bọn hắn trong mắt không khỏi lóe qua một tia sát ý đột nhiên rút kiếm ra kiếm trị lâm thần lạnh gặp nói tiểu tử ngươi muốn chết bản đại gia đến ngươi cái này sửa ấm là để mặt ngươi lúc này thanh thành tứ tú lao đại hầu nhân anh bỗng nhiên kinh hô một tiếng ngón tay chỉ nơi hẻo lánh lâm bình chi hồng nhân hùng vũ nhân hào cùng la nhân kiệt lúc này bị tiếng nói hấp dẫn theo hầu nhân anh ngón tay phương hướng nhìn qua vừa mới đi gấp vẫn chưa chú ý tới miếu bên trong nơi hẻo lánh có người cái này nghiêm túc nhìn một chút thật đúng là bọn hắn hết sức truy tìm lâm bình chi giờ phút này lâm bình chi chính cúi đầu mặt mũi tràn đầy sợ hãi không nghĩ tới chính mình trốn đông trốn tây vẫn là không có trốn qua thành thành phái đổi bắt đến mức trốn hắn đều bị ngăn ở nơi hẻo lánh còn có thể chạy đi đâu coi như có thể đột phá vây quanh cái này trời mưa to hắn thực lực cũng không cho phép hắn chạy vào xa chỉ sợ mới ra cửa miếu liền bị bắt trở lại la nhân kiệt thấy thế không khỏi đại hỉ bắt được lâm bình chi lâm gia tịch tà kiếm pháp thì có chỗ dựa rồi đến lúc đó ta lại hống sư phụ vui vẻ vui vẻ Không chừng sư phụ sẽ đem tịch tà kiếm pháp truyền thụ cho ta, không thể nói được về sau thì sẽ trở thành thanh thành phái trưởng môn, trên giang hồ cũng là võ lâm cao thủ. La Nhân Kiệt trong mắt tràn đầy đối tương lai vô hạn mơ màng, chính trầm mê ở hắn uy áp võ lâm bạch nhật trong mộng đẹp. Đột nhiên, La Nhân Kiệt cảm nhận được trái tim một trận nói nhói, túi đầu lướt qua. Một thanh kiếm xuyên thấu trái tim của hắn, mũi kiếm thấu ra ngoài thân thể. Bên cạnh hồng nhân hùng thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên có lại, kinh hô hét lớn, "Nhân Kiệt!" Hồng nhân hùng kêu gọi đánh thức hầu nhân anh cùng Vu nhân Hảo, hai người thấy thế, cũng là loại trò phát sợ. lâm thần rút về trường kiếm ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên ba người một thân sát ý không che giấu chút nào kinh nghiệm điểm một nghìn sớm tại la nhân kiệt đối với mình hiện lộ sát ý thời điểm cái này bốn người đã bị hắn phán quyết tử hình hắn cũng không phải thánh mẫu người khác muốn giết hắn cái kia cũng chỉ có một chữ cái kia nhất định phải chết thanh thành tứ tú là người tàn nhẫn động một tí giết người khi nhục phụ nữ tuy là chính đạo danh môn đệ tử nhưng hành sự so người trong ma đạo không kém chút nào cùng gọi thanh thành tứ tú còn không bằng gọi thanh thành Tư tú giết bọn hắn lâm thần không có chút nào gánh nặng trong lòng Sang sảng một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ. Hầu nhân anh ba người quất ra trường kiếm, cam tức nhìn lâm thần. Hầu nhân anh sắc mặt bi phẫn, tức giận chất vấn, tiểu tử, vì sao giết ta sư đệ? Lâm thần tiện tay kéo cái kiếm hoa, vung đi thân kiếm vết máu. Hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn. Nghe vậy, hầu nhân anh sắc mặt tái xanh, bi phẫn nói, chỉ bằng cái này. Ta sư đệ cũng không có đối với người độc thủ, ngươi dựa vào cái gì giết hắn. Chương 6. Tiên tiên tự cung thánh thể chương 6, tiên tiên tự cung thánh thể lâm thần nghe được một người khinh thường buồn đầu ta ngược lại thật ra không nghĩ tới thanh thành tứ tú bên trong còn có cái ngu ngốc đây. hầu nhân anh giận hừ một tiếng, hừ. hai vị sư đệ, giết hắn, làm cho nhân kiệt ta báo thù. hầu nhân anh là tứ phẩm trung kỳ tu vi, một tay tùng phong kiếm pháp đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, hắn tự tin tại tuổi trẻ thế hệ cũng coi như cao thủ. cái này tiểu bạch kiểm thư sinh chỉ là đã chiếm đánh lén tiện lợi, lúc này mới giết sư đệ la nhân kiệt. tung phong kiếm pháp vững vàng nhanh chóng, nhẹ nhàng nhanh chóng, hình vừa như tùng, nhanh chóng giống như gió. hầu nhân anh cầm kiếm công tới, trường kiếm đâm thẳng, cương mãnh mau lẹ, ẩn có siêu siêu tiếng gió đương theo. kiếm nhanh quá nhanh trong nháy mắt liền đến lâm thần trước mắt lâm thần độc cô cựu kiếm đại thành sớm đã đạt đến vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới nắm dữ liệu trước tiên cơ năng lực sớm đã hiểu rõ hầu nhân anh kiếm chiêu sơ hở cho nên trực tiếp đứng tại chỗ chờ đợi tốt một lần hành động phá vỡ tùng phong kiếm pháp phản sát hầu nhân anh mà lâm thần biểu hiện tại bên cạnh trong mắt người tựa như là bị sợ choáng váng đồng dạng nơi hẻo lánh chỗ lâm bình chi gặp lâm thần ra tay giết là nhân kiệt về sau mừng rỡ trong lòng dù sao hắn thấy lâm thần thực lực là muốn vượt qua hầu nhân anh muốn là lâm thần xuất thủ thanh tứ tú chỉ sợ muốn vua. đến lúc đó là hắn có thể thoát khỏi thanh thành tứ tú bắt, giành lấy tự do nhưng là không nghĩ tới lâm thần lá gan nhỏ như vậy thế mà bị hầu nhân anh tùng phong kiếm pháp dọa đến lăng tại nguyên chỗ muốn là lâm thần bị giết vậy hắn thì khó thoát bị bắt bận mệnh muốn đến nơi này lâm bình chi không khỏi lớn tiếng la lên cẩn thận hầu nhân anh nhìn lấy lâm thần ngốc đứng đấy tại chỗ trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cũng kinh thường. đồng thời cũng vì chính mình sư đệ đáng tiếc thế mà chết tại bực này bao cỏ trong tay ngay tại trường kiếm khoảng cách lâm thần không đủ nửa thời điểm lâm thần hơi hơi nghiêng đầu tránh thoát hầu nhân anh tùng phong kiếm pháp. sau đó cước bộ hướng về phía trước, trong tay tinh thiết kiếm giống như như chớp giật, bạch kiếm quan một lóe, hầu nhân anh cổ xuất hiện một đầu thơ máu, kinh nghiệm điểm một nghìn, hầu nhân anh trong mắt kinh miệt cấp tốc biến mất, thay vào đó là cực độ hoảng sợ, và anh, hầu nhân anh ngã xuống đất thân vong, cách hắn xuất thủ đến tử vong, không đủ thời gian hai cái hô hấp, trong sơn thần miếu nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, lâm bình chi nhìn đến hầu nhân anh ngã xuống đất thời điểm, chấn kinh đến hai mắt trừng trừng, miệng há to đến có thể nhét cái kế tiếp năm đấm, cả người đều hóa đá. muốn cho rằng cái này khí chất bất phàm công tử chỉ là cái tốt mã rẻ rùi, trông thì ngon mà không dùng được, không nghĩ tới thực lực cao cường như vậy, sát phạt như thế quả quyết. nhân ra cũng không phải là nhát gan bị sợ trong váng, mà là căn bản khinh thường một mình đầu, xuất thủ cũng là tuyệt sát. muốn đến nơi này, lâm bình chi trong lòng hổ thẹn, chính mình mới vừa rồi còn xem thường hắn đây, nguyên lai like tiểu Sửu là mình. hồng nhân hùng cùng vu nhân hảo hai người thì là lệnh cả người, trong tay trường kiếm nhịn không được một trận run rẩy, sắc mặt đột nhiên biến đến trắng bệnh vô cùng. hai người bọn hắn chỉ là tứ phẩm sơ kỳ. Liên tứ phẩm trung kỳ hầu nhân anh đều bị người ta một kiếm giết hai người bọn hắn trả hết lại có ý nghĩa gì bọn hắn thanh thành tứ tú tuy nhiên thường xuyên làm sàng làm bậy giết người không trước mắt nhưng khi chính mình trở thành bị giết đối tượng thời điểm bọn hắn cũng sẽ biết sợ cũng sẽ hoảng sợ hồng nhân hùng cùng vu nhân hào hai người liết nhau một cái song phương đều biết trong mắt ý tứ trốn nói xong hai người đem bảo kiếm trong tay xem như ám khí ném mạnh mà ra trực chỉ lâm thần trái tim cùng đầu ném còn về sau hai người liền bỏ mạng chạy trốn hướng về cửa miếu cấp tốc chạy đổi. hai cái đuổi đều nhanh ném ra tàn ảnh chỉ đổ thừa cha mẹ cho bọn hắn thiếu sinh hai cái đùi lâm thần cười nhạt một tiếng tinh thiết kiếm chú nhập nội lực trường kiếm bút ngậy phá tiết thức lấy càn không na di tri thức đánh ra hai thanh kiếm máu nội lực phun ra nuốt vào tôn ra, mượn lực đả lực bay vụt mà đến hai thanh kiếm thoáng chốc quay lại phương hướng lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía còn chưa chạy ra đại điện hồng nhân hùng cùng vu nhân hảo suy một tiếng văng lên hai thanh kiếm đồng thời cắm vào hồng nhân hùng cùng vu nhân hảo sau cái cổ kinh nghiệm điểm một nghìn tôn gia nhuyễn vị giác một phần kinh nghiệm điểm một nghìn nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh lâm thần bên trong hơi lập lòng không nghĩ tới tuân gia nhuyễn bị giáp cái này nội giáp có thể nói là đau thương bất nhập có thể phòng ngự tuyệt đại nhiều cẩn trường chỉ chờ thiết thân công kích áo giáp mặt ngoài có bảy lươi sức mang rô tay không đánh lên đi vậy nhất định là thụ thương chảy máu kết cục mà lại nó còn có cái giữ ấm công năng quả thật là ở nhà lữ hành giết người phòng thân chuẩn bị vũ khí giết người về sau chính là vui tay vui mắt mỏ thi phân đoạn một phen tìm tòi về sau thu mạch 100 trăm lạ bạc vụn cùng 400 lượng ngân phiếu tại hầu nhân anh trên thân lâm thần còn mò tới thanh thành phái tùng phong kiếm pháp Môn này kiếm pháp cũng được cho một môn không tệ kiếm pháp, bất quá lâm thần sẽ không thêm điểm đi học. Kinh nghiệm điểm kiếm không dễ, cũng không thể lãng phí ở những thứ này võ học phía trên, phải tốn tại trên lưới đao. Bất quá có thể nhìn xem, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, gia tăng võ đạo nội tình, tăng trưởng một chút kiến thức. Lâm thần bây giờ kiếm pháp cảnh giới đã đầy đủ chèo chống hắn nhìn hiểu đại đa số kiếm pháp. Tuy nhiên hắn tập võ tư chắc không được tốt lắm, nhưng hắn nhưng là nắm giữ hệ thống quán đỉnh mấy chục năm luyện kiếm kinh nghiệm. Tại kiếm đạo phương diện cũng có nhất định kiến giải, một số môn phái trưởng môn đều không nhất định có hắn kiếm đạo cảnh giới cao. lâm thần phối hợp trở lại bên cạnh đống lửa bàn suối ngồi xuống yên tĩnh lật xem tùng phong kiếm pháp ngoài miếu mưa to dồi dào tranh hồng hỏa quang chiếu dọi tại thiếu niên bên mặt phía trên càng lộ vẻ anh tuấn bất phàm dù cho là luôn luôn cho là mình là cái mỹ nam tử lâm bình chi cũng không thể không thừa nhận lâm thần anh tư tuyệt thế, thế khí chất siêu nhiên nhìn đến lâm thần tại tùy ý lật xem tùng phong kiếm pháp lâm bình chi trong mắt hiện ra một tia hâm mộ nghĩ hắn lâm bình chi thiên tư cũng không kém không biết sao thiếu khuyết võ công cao thâm tuyệt học đến mức đến bây giờ còn chỉ là cái nhị phẩm tiểu cặn bã với hắn mà nói thanh thành phái chân phái kiếm pháp tùng phong kiếm pháp cũng là một môn võ học cao thâm nếu như có thể học được liền tốt đáng tiếc lâm bình chi ý nghĩ lâm thần không biết lúc này hắn cũng xem hết tùng phong kiếm pháp chuẩn bị xuất ra huyền âm tâm pháp nhìn xem tuy nhiên không tu luyện nhưng được thêm kiến thức hấp thu một chút võ học lý luận cũng không tệ nên vững chắc võ đạo cơ sở khúc dạo đầu câu đầu tiên muốn luyện công tất trước tự cung lâm thần nhìn đến mặt mày tối đen lập tức lướt qua khúc dạo đầu hướng xuống đọc lâm bình chi tại nơi hẻo lánh hâm mộ dịu đều tín hai bản võ công bí tịch hắn cũng muốn a tuy nhiên hắn không biết huyền âm tâm pháp là cái gì phẩm dai. nhưng chỉ xem cái kia già châu trang bịa đã cảm thấy không đơn giản trên mặt còn kém viết hâm mộ và muốn bốn chữ lớn lâm thần khỏe mắt liếc qua liếc về lâm bình chi trên mặt ý động chi sắc khỏe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy cái này lâm bình chi cái kia không phải tiên thiên tự cung thánh thể đi làm sao thấy được cần tự cung võ công hưng phấn như vậy lâm thần ánh mắt rơi xuống lâm bình chi hai khố ở giữa nhịn không được vì nó thở dài theo sai người a lâm bình chi bỗng cảm giác dưới hông một trận ý lạnh nối thẳng đỉnh đầu tựa hồ có thứ gì trọng yếu sẽ phải rời hắn mà đi chương bảy duyệt lai like khách sạn chứ bảy Duyệt lai khách sạn bối dối ở giữa thấy được lâm thần ánh mắt, lúc này tê cả da đầu, nổi ra gà lên một chỗ. Nam dựa vào sẽ không phải cái này anh tuấn công tử ca coi trọng ta đi. Làm đã từng phú nhị đại, hắn nhưng là biết một số công tử nhà giàu đam mê tốt, không thích hồng trang thích nam trang. Muốn đến nơi này, lâm bình chi liền vội vàng che hạ thân, trong mắt tràn đầy cảnh giác, dường như biến thành một cái bị áp thiếu đùa giỡn nước hiếp yếu đuối thiếu nữ, bất lực lại bàng hoàng. Lâm thần nhìn đến sắc mặt tối đen, cái chan tràn đầy hắt tuyến Hắn khẳng định cái này lâm bình chi tuyệt đối não bổ một chút lung ta lung tung sự tình. Muốn đến nơi này. lâm thần không khỏi hỏa khí bốc lên trong mắt lướt qua một vẻ tức giận Thiện tay theo bao đựng tên bên trong quất ra một mũi tên ẩm mũi tên cắm vào sàn nhà an vào gỗ sâu ba phân đầu mũi tên khoảng cách lâm bình chi dưới hông vẹn vẹn không đến nửa tấc đừng có đón mỏ Lão tử sự định hướng bình thường lâm thần lạnh giọng cảnh cáo một câu chưa tỉnh hồn lâm bình chi dọa đến hai cô run run đều nhanh đi tiểu kém một chút thì kém một chút hắn liền trở thành Lâm công công nghe được lâm thần cảnh cáo lâm bình chi nhất thời gật đầu như giã tỏi sắc mặt tái nhợt xin lỗi vị này công tử thật xin lỗi là tại hạ cắn rỡ Nghe được Lâm Bình Chi xin lỗi, Lâm Thần lựa giận nơi dừng. Đối với cái này thân thế bi thẳng người, Lâm Thần vẫn tương đối đồng tình. Thật cũng không thật cùng hắn tính toán. Nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là nhắc nhở hắn một chút, dù sao Thái giám hắn không thích nhất. Hắn hiện tại liền bị Đông Sưởng bọn này Thái giám truy sát, có thể đối Thái giám có hào cảm thì có quỷ. Nhắc nhở ngươi một chút, về sau muốn chú ý một chút nhạc bất quẩn, còn có. Nói đến đây, Lâm Thần dừng một chút. Còn có ngươi Lâm gia tịch tạ kiếm phổ có tác dụng phụ, ngươi có chuẩn bị tâm lý đi. Nói xong, Lâm Thần cười như không cười nhìn lấy Lâm Bình Chi. Bản tia tịch tà kiếm phủ cùng trong tay hắn huyền âm tâm pháp thế nhưng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Song phương đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là cắt tiểu cắt cát từ đó làm thầy tổ số. lâm bình chi nghe được thần sắc hồn nhiên nhạt bất quần danh sương quân tử kiếm trên giang hồ thế nhưng là khiêm khiêm hữu lễ quân tử. tại sao mình phải cẩn thận hắn? chẳng lẽ hắn là ngụy quân tử? sau đó nghe được tịch tà kiếm phổ thời điểm thì là đẩy mắt cảnh giác thần sắc khẩn trương. dù sao hắn lâm gia phúc uy tiêu cục bị diệt môn cũng là bởi vì tịch tà kiếm phổ muốn là người này cũng là hướng về phía tịch tà kiếm phổ tới vậy hắn cũng là ra miệng sói lại nhập hổ miệng lâm thần đều không còn gì để nói không kiên nhẫn liếc mắt tức giận nói được rồi ta đối với ngươi nhà tịch tà kiếm phổ không hứng thú đưa một bộ thỏ trắng nhỏ gặp phải đại hôi lang sợ dạng gặp lâm thần ngôn ngữ thần sắc không giống là ngụy lâm bình chi lặng lẽ thở phào căng cứng tâm thần cũng buông lòng một chút bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này người nói hắn lâm ra tịch tà kiếm phổ có tác dụng phụ không khỏi chắp tay hiếu kỳ hỏi vị này công tử không biết tịch tà kiếm phổ có cái gì tác dụng phụ mong rằng cáo chi lâm thần trên mặt lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười chờ ngươi tìm tới tịch tà kiếm phổ thời điểm ngươi sẽ biết Ngày. lâm bình chi ăn xẹp nhưng cũng không thể tránh được nhân ra không nói hắn cũng không có cách nào dám đến cứng rắn chỉ sợ hắn cũng là cái kế tiếp thanh thành tứ tú bất quá lâm thần mà nói vẫn là chôn giấu tại trong lòng của hắn nhắc bất quần tịch tà kiếm phổ tác dụng vụ một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau lâm thần cùng lâm bình chi phân biệt một người phóng ngựa mà đi thẳng đến đại quận hắn vị trí hiện tại vẫn là tại thượng cấp quận bên trong mà hắn muốn, muốn trước hướng tây bắc phương đại tống vương triều tốt tránh né đại minh đổi bắt qua thượng cấp quận cũng là đại quận xuyên qua đại quận cũng là đại tống cương vực sau mã đổi ngồi mã nghỉ người không ngừng cho bẹn chạy bốn canh giờ thượng cấp quận lâm thủy huyện trên đường gặp mở tại quan đạo cái khách thôn quê khách sạn tên là duyệt lai khách sạn thời gian trời cao mê nhạc phong thanh phí lãng ngoài khách sạn có trồng một viên quế hoa thụ quế hoa hương tung bay cả vườn thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm ngát vào mũi tan ra lâm thần giữa lông mày một đường phong sương, một đường phóng nhựa phi nhanh dù hắn tứ phẩm võ giả thể phách cũng có chút bị không ngừng Tiểu Nhị, cho con ngựa ăn chút thượng hảo có khô." Lâm Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ hai con ngựa đầu đối với cửa tiểu nhị hô. "Được rồi khách quan, đem hai con ngựa giao cho tiểu nhị về sau, Lâm Thần liền đi tìm khách sạn trưởng kỹ mở cái phòng, nghỉ ngơi một chút." Tiểu Nhị nhìn đến Lâm Thần một người kỵ số mã, trong lòng hâm mộ cực kỳ. Loại này ngựa cao to tại cổ đại thế nhưng là vật hy hãn, giá thị trường chí ít trăm lượng bạc ngân, giá trị không thấp hơn kiếp trước xe đua. Mà loại này vật hy hãn, Lâm Thần lại nắm giữ hai cái, điều này làm cho hắn không hâm mộ. Có điều hắn cũng chỉ là hâm mộ, loại này người địa vị rất lớn. nhìn bên hông hắn kiếm cùng trên lưng cung tiễn liền biết một thân không đơn giản hơn phân nửa là cái võ lâm cao thủ võ hiệp thế giới chỉ cấm áo giáp không cấm đao thương kiếm kích cung tiễn Cầu ngữ có nói một giáp đỉnh ba nỏ tam giáp tiến địa phủ bởi vậy có thể thấy được áo giáp lợi hại đương nhiên nếu là có đến chọn triều đình cũng muốn thanh đao thương kiếm kích cùng tiễn cho cấm đáng tiếc hắn không có thực lực này tại cái này võ đạo thế giới phồn hoa hết thảy đều phải coi quần đầu nắm tay người nào lớn người nào thì lời nói có trọng lượng triều đình nói trắng ra là cũng là một quốc gia bên trong lớn nhất tông môn thế gia thôi một quốc gia bên trong lại không ngừng triều đình một phương vẫn còn có danh môn đại phái giang hồ thế gia địa phương bàn phái vân vân loại tình huống này muốn cấm võ cấm binh khí rất khó lâm thần đi vào khách sạn gian phòng bước vào cửa phòng gian phòng bên trong bảy biện rất đơn giản một cái giường một cái cái bàn chỉ chốc lát điểm thịt rượu đưa vào giữa phòng muốn ăn mặn một chay một bầu rượu lâm thần ngồi tại chiếc ghế phía trên kẹp một khối thịt bò uống một ngụm ít rượu trên mặt viết thoải mái hai chữ cái này sinh hoạt kiếp trước đều chưa từng có đây chính là khách sạn đồ ăn xứng đưa phục vụ ở kiếp trước muốn có loại đãi ngộ này cũng liền khách sạn năm sao có loại phục vụ này mà lại tiền phòng trí ít 4.000 lên sau khi cơm nước no nê lâm thần đi vào trên giường bản suối mà ngồi nhìn thoáng qua nhân vật mặt bảng ký chủ lâm thần tuổi tác 18 tuổi tu vi tứ phẩm trung kỳ võ học kiểu dương thần công tầng thứ hai tứ tượng xạ nhật tiễn pháp tầng thứ nhất đọc cô kiểu kiếm đại thành kinh nghiệm điểm bốn nghìn đến 4.900 kinh nghiệm điểm lâm thần trong lòng một trận hài lòng không cấm hào khí thua tay nói thống tử thêm điểm kiểu dương tấn công tiêu hao hai kinh nghiệm điểm. Tiểu Dương thần công tầng thứ 2 biến mãn, tu vi tấn cấp tứ phẩm định phong. Lượng lớn kinh nghiệm tu luyện dung nhập Lâm Thần đại não, trong khoảnh khắc, Lâm Thần liền đã thông hiểu đạo lý. Quân quân nội lực tràn ngập đan điền, lưu chuyển toàn thân, nhanh chóng hiệu suất cao lại an toàn xuyên suốt Túc Tam Dương kinh, theo thứ tự là Túc Dương Minh bị kinh, Túc Thiếu Dương đẳng kinh, Túc Thái Dương bảng quan kinh. Sau đó tiếp tục quán thông Túc Tam Âm kinh ba đường kinh mạch, Túc Thái Âm tỷ kinh, Túc Quý Âm căn kinh, Túc Thiếu Âm Thật kinh. Quán thông kinh mạch rộng lớn lại cứng cỏi, giống như thêm rộng thêm tu thông thiên đường sông đồng dạng. Chương Đông Lưu chương đông sưởng lưu cẩn dồi dào nội lực lưu chuyển trong đó không có chút nào trở ngại thông suốt trôi chạy vô cùng lại nói một bên khác duyệt lai like khách sạn bên trong tới hai nhóm người một phương là hai cái thanh xuân nữ tử đều là người mặc nam mi phái phục sức bên trái vị kia hình thể thon dài dáng người điển chuyển, da thịt như ngọc dung nhan tuyệt mỹ rất có khuynh quốc khuynh thành chi tư khí chất thanh tú thanh nhã dịu dàng ôn nhu dường như cổ trong tranh đi ra tới tiên nữ đường dạng người này chính là chu chỉ nhược mà bên cạnh nàng vị kia cũng là sư tỷ của nàng đinh mất quân tuy không phải một vị tiêu chí mỹ nữ nhưng cũng có chút tư sắc dáng người cao gầy tinh tế cũng là tướng mạo hơi có vẻ cay nghiệt khí chất bình thường chút Ngăn ở cửa khách sạn một phương khác là hơn 10 cái bội đao nâng kiếm đông xưởng thiên tử bên hông có treo tên nhỏ trong đó làm người ta chú ý nhất là phía trước người mặc đông xưởng bách hộ phục cơm đu nam tử đầu đội tròn mũ chân lấy da trắng tạo giấy vai treo màu đen áo choàng sắc mặt trắng bệnh như phấn thơm ánh mắt ngoan lệ giống như độc xà người này chính là đông xưởng bách hộ lưu cần tu vi là tứ phẩm đỉnh phong lưu cần lạnh nhạt đi vào khách sạn ngồi tại lân cận trên mặt bàn tay hoa nằm lê lết ở dưới quai hàm giọng nói khàn giọng bên trong mang theo một tia mắt. Chu Cô đương, bản công công nghe qua Ủy Thiên Kiếm nổi danh, rất là yêu thích, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Nghe vậy, Chu chỉ được cảnh giác đứng người lên, đột nhiên quốc ra Ủy Thiên Kiếm. Keng! Ra khỏi bỏ âm thanh giống như long ngầm, vang dội ken keng, thanh thúy vang dội. Quang hoa chói mắt kiếm phong lóe ra sáng ngời u hàn phong mang, giống như có thể vạch phá đêm tối, chém hết tà ma. Gặp này, lưu cẩn trong mắt quang mang đại thịnh, lộ ra đồng đậm tham lam. Hắn hao tổn tâm cơ dẫn dắt rời đi Nga Mi phái trưởng môn diện tuyệt sư thái cùng còn lại cao cấp chiến lực, vì chính là chiếm lấy Ủy Thiên Kiếm. Tốt hiến cho đông sưởng đốc chủ Tàu Chính Thuần. để cầu càng tiến một bước, đã cắt lấy vĩnh trị hắn, sắc đẹp đã không thể dao động hắn một tia tâm thần. Thế gian rất nhiều tốt đẹp hưởng thụ đã không có quan hệ gì với hắn, chỉ có quyền lực cùng tài phú mới có thể để cho hắn mê muội. Làm một cái khát vọng tiến bộ người, hắn phí hết đại lực khí mới biết được gần nhất tạo Chính thuần tựa Hồ thích danh kiếm căn giữ. Vì thế, hắn đặc biệt tỉ mỉ sách lược đây hết thảy. Bây giờ ở trước mặt hắn cũng chỉ thừa chu chỉ nhược cái này tứ phẩm trung kỳ cùng tứ phẩm hậu kỳ đinh mất quân. Đối với hắn cái này tứ phẩm đỉnh phong cao thủ tới nói quả thực cũng là tay cầm đệm Càng đừng đề cập phía bên mình còn có hơn 10 cái hạ tam phẩm thủ hạ. Cái này sóng, ưu thế tại hắn. Chu Chỉ Nhược trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ lưu cẩn, thần sắc kiên nghị, thanh âm lạnh lùng nói, "Ỷ Thiên kiếm chính là ta Nga Mi phái chân phái chi bảo, đông sưởng như vậy cứ đoạn, ngày sau truyền ra ngoài, sợ không phải có hại đại minh triều đỉnh uy danh đi." Bên cạnh Đinh Mẫn Quân cũng là trợn mắt đối mặt, cự không giao ra Ỷ Thiên kiếm, tiếng đồ lạnh nói ra, "Thử, sư phụ ta Diệt Tuyệt sư thái một hồi liền đến, ngươi dám đo kiếm, nàng lao nhân gia nhất định sẽ làm cho ngươi chịu không nổi." Lưu cần nghe nói hai người chi ngôn, khoe miệng ngậm có một vị tâm cười. chuyển đi bản công công trực tiếp toàn bộ diệt khẩu làm sao chuyển hắn không có ý định lưu lại người sống nơi này mỗi cái người đều phải chết đương nhiên mặt ngoài không thể mạnh như vậy cứng rắn dù sao hai người này thực lực vẫn là rất hùng đánh lên phía bên mình thế tất sẽ có một ít tổn thương đinh vô nương lệnh sư cùng môn phái cao thủ sớm đã không ở chỗ này chỗ ngươi cần gì phải lựa mình dối người đâu giao ra ủy thiên kiếm đi dạng này ta còn có thể thả các ngươi một ngựa người sống một thế trọng yếu nhất cũng là còn sống chết thì không còn có cái gì nữa lưu cần hướng dẫn từng bước nói phối hợp cái kia hai mắt khàn, khàn giọng nói không hiểu có điểm quái gì, chu chỉ được không hề bị lay động, tâm tư tinh xảo đặc sắc, theo lưu cần trong lời nói nàng đại khái biết mình tại sao lại cùng môn phái mọi người lạc đường, thoáng chốc sắc mặt đại biến, lạnh giọng khẽ tiêu nói, xem ra đông xưởng các ngươi là sớm có dự niu, vì chính là dẫn dắt rời đi ta phái cao thủ, theo ta cái này cầm kiếm người trong tay chiếm lấy ủy thiên kiếm, nếu như ta giao ra ủy thiên kiếm, chỉ sợ bị chết sẽ nhanh hơn đi, hừ, muốn nhỉ thiên kiếm, nằm mơ, ngay vậy, đinh Mẫn quân viên kia chưa quyết định tâm nhất thời tắc tâm tư, vừa mới lưu cần mà nói nàng nghe là được. dù sao ỷ thiên kiếm cho dù tốt cũng không có chính mình mệnh trọng yếu nàng đều chuẩn bị tuyết phục sư mọi giao ra ỷ thiên kiếm bá mệnh không nghĩ tới đông xưởng tâm tư là đoạt kiếm giết người cái này khiến nàng phía sau lưng hơi hơi đổ mồ hôi lạnh nếu là thật giao ra ỷ thiên kiếm không có ỷ thiên kiếm tài năng tuyệt thế sợ sợ các nàng rất khó giết ra ngoài thấy thế lưu cần không khỏi giận dữ làm giọng phẫn nộ quát rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt giết nàng cho ta nhóm đông sưởng tiên tử nhất thời cầm lấy bên hông thủ nỏ chỉ một thoáng mũi tên bay như cuồng phong bạo vũ mưa bao phủ chu chỉ lực cùng đinh mất quân chu chỉ nhược cùng đinh mẫn quân hai người huy kiếm ngăn cản bằng vào ỷ thiên kiếm tài năng tuyệt thế đông xưởng nhất thời ngược lại là không làm gì được các nàng nhưng hai người nội lực cuối cùng có hạ chi chống đỡ không được bao lâu đùng đùng không dứt tiếng vang váy nhiều đến gian phòng bên trong lâm thần lâm thần vốn là chính đang tự hỏi nên như thế nào tiếp điểm dưới lầu thế mà chuyển đến tiếng đánh nhau cái này khiến hắn rất ngạc nhiên mở cửa đi vào lầu hai hành lang một lan chỗ từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy song phương kịch liệt tranh đấu đông Sưởng. lâm thần cắn răng thấp giọng nói trong mắt lướt qua một tia hàn quang lại nhìn một phương khác, lâm thần cũng đại khái đoán được thân phận của các nàng. Đông nhiên, một mực chưa từng xuất thủ lưu cần bắt lấy chu chỉ nhược một sơ hở, tại mưa tên niệm hộ phía dưới từ phía sau đánh lén chu chỉ nhược, chu chỉ nhược cánh tay thụ thương, ỷ thiên kiếm rất xuống đất. một cây chẳng chống đứng nhà đinh mẫn quân rất nhanh bị lưu cần một trường đánh bay, trong miệng không ngừng chảy máu. đông sưởng tiên tử nhìn chính xác cơ hội, một lần hành động tiến lên bắt giữ chu chỉ nhược cùng đinh mẫn quân. lưu cần cầm lấy tâm tâm niệm niệm thiên kiếm, bàn tay khẽ buốt thân kiếm, khắp khuôn mặt là tùy ý vặn mẹo cười. ha ha ha ha ha, thiên kiếm, thiên không, ai dám tranh phòng quả nhiên là tuyệt thế danh kiếm a. lúc này, một cái tiểu đương đầu tiến lên không người hỏi, lưu bách hộ, trong khách sạn người xử trí như thế nào? lưu cẩn tàn nhẫn cười một tiếng, toàn giết. lời này vừa nói ra, khách sạn nơi hẻo lánh xem trò vui người hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, cùng nhau kháng nghị. người bên trong này không thiếu giang hồ võ giả, tính khí rất là nóng nảy. mã, đông sưởng những thứ này không có chứng, muốn giết ra ra người ta, người đi chết đi. hừ, triều đình yên quyển, giết bọn hắn. Những hy tớt, giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm lời, giết ta. Ba bốn cái giang hổ võ giả xung tới, biểu lộ ra khá là thất phu phong khoáng chi khí. Thế mà hiện thực rất mảnh mai, không đến một cái hô hấp, mấy người kia liền bị đánh đến thổ huyết, mặt như giấy trắng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, lâm thần đều không thời gian đi cứu viện. Lúc này, một cái đông sưởng phiên tử hướng về hắn tung đao bổ tới. Lâm thần sắc mặt trầm tĩnh, đống nhiên tiếp thân tiến lên, kiếm phong phá vỡ cái này phiên tử của học. Kinh nghiệm điểm 50. Bốn phía phiên tử thấy thế, đội vàng sách đao lao đến. bọn hắn mũi tên đã sử dụng hết, chỉ có thể đánh nhau tay đôi. Lâm thần mặt không đổi sắc, đi bộ nhàn nhã ở giữa liền đem sông tới mấy cái phiên tử các cổ. Kinh nghiệm điểm 100. Kinh nghiệm điểm 50. Kinh nghiệm điểm 100. Lưu Cẩn thấy thế, ánh mắt hiếp lại, gàn giọng quát nói, các hạ là người nào? Không kiêng kỵ như vậy sát hại ta đông sưởng thiết tử, là muốn cùng ta đông sưởng là được sao? Chương 9. Người đông sưởng tính là thứ gì? Chương 9. Người đông sưởng tính là thứ gì? nghe vậy, lâm thần cười nhạt một tiếng. Người đông sưởng tính là thứ gì? Là địch lại có thể thế nào? Ừ. Lưu Cẩn đầu tiên là mặt lộ vẻ vẻ tức giận, tiếp theo kinh ngạc một tiếng, Đông cảm giác người trước mắt có chút ấn tượng. Ngươi, ngươi là Trấn Bắc Vương phụ thế tử Lâm Thần. Lưu Cẩn trong mắt lóe lên mừng tỉnh đại ngộ, chỉ Lâm Thần bất khả tư nghị nói: Thế nhân đều là truyền cho ngươi không biết võ công, là cái hoàn khố phế vật, không nghĩ tới thực lực ngươi đã đạt đến tứ phẩm. Nói chuyện công phu, Lâm Thần đi tới Lưu Cẩn trước người một triệu chỗ, thần thái trấn tĩnh bình thản, mở miệng hỏi: Ngươi là như thế nào biết được ta thân phận? Lưu Cẩn hẹp dài tỉ mỉ ánh mắt bên trong hiện có một vẻ vui mừng qua mang, cái này sóng song đội thu a không chỉ có thu được ý thiên kiếm. còn có thể bắt được lâm thần, cái này hắn tiền đồ có thể nói là bừng sáng, tiền đồ như gấm A. như thế xem ra đông sưởng đốc chủ vị trí cũng không phải là không có khả năng đến tiên hàn đến ngồi. lưu cần tự kiềm chế tứ phẩm đỉnh phong tu vi, lại có ý thiên kiếm nơi tay, tự tin ngũ phẩm phía dưới vô địch, ngũ phẩm phía trên cũng có thể ngạnh cương một đợt. ngược lại không gấp tại đội bắt lâm thần, ngược lại giải thích cho hắn một chút. Trấn bắc vương thông địch phản quốc, lưu địch tạo phản, Trấn bắc vương phủ trên dưới đã bị chém đầu gian chúng, mà ngươi lâm thế tử, thì là bị triều đình truy nã, treo giải thưởng bạch ngân một bàn lượng. tình huống như vậy lâm thần đã dự liệu được. trong lòng không khỏi thổ thức chiến công hiển hách chấn bắc vương phủ cứ như vậy ngã xuống đông sưởng thủ hạng chỉ sợ bên trong đồng dạng không thể thiếu thiết đạm thần hầu cùng hoàng đế chu hậu chiếu trong bóng tối đầy mạnh lâm thần kinh thường nét miệng mới một ba lượng ta đầu người như thế không đáng tiền sao lưu cẩn tay hoa lướt qua ý thiên kiếm khoe miệng cười gắn. lâm thế tử đó là tại ngươi không biết võ công tình môn giới phát ra treo giải thưởng hiện tại ngươi là tứ phẩm võ giả treo giải thưởng tự nhiên sẽ khác nhau thế tử điện hạ xem ở chúng ta giải thích cho ngươi phân thượng, còn tỉnh tự sát đi nói xong còn lại đông sưởng phiến tử tất cả đều đao kiếm chỉ hướng lâm thần đã được muốn đáp án, Lâm Thần cũng không có ý định cùng bọn hắn vết mực. Đông nhiên, Lâm Thần thân hình loại lên, trường kiếm đâm thẳng, kiếm phong vững vàng cấp tốc, lại ẩn có tùng phong kiếm pháp cái bóng. Lưu Cẩn đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới Lâm Thần xuất kiếm nhanh như vậy, đã mắt liền đến trước mắt. Nhưng rất đáng tiếc, hắn nhưng là có Ỷ Thiên Kiếm Thái Giám. Lưu Cẩn vẫn chưa lách mình né tránh, mà chính là vung ra Ỷ Thiên Kiếm đón đỡ một kiếm này. Leng leng, kết quả không có để hắn thất vọng, Ỷ Thiên Kiếm chặt đứt Lâm Thần tinh thiết kiếm, tinh thiết kiếm một phân thành hai, mặt cắt chỉnh tề loáng. đang lúc hắn đắc ý thời khắc, một thanh kiếm gây chẳng biết lúc nào cắm vào ngực của hắn. Lưu Cần khỏe miệng chảy máu, trong mắt trường đến chói chớp, một bộ chết không nhắm mắt dán vẻ. Lâm Thần khỏe miệng hơi gấp, không coi ai ra gì tiếp nhận trong tay hắn ỷ thiên kiếm, động tác thành thạo, dường như diễn luyện rất nhiều lần đồng dạng. Lâm Thần đã sớm biết ỷ thiên kiếm không gì không phá, bởi vậy trường kiếm đâm thẳng chỉ là một cái ngụy trang. Chờ Lưu Cần huy kiếm thời điểm, hắn liền đã tìm được đối phương kiếm chiêu lỗ thủng. Tại thiên kiếm sắp chém thẳng đến tinh thiết kiếm thời điểm, hắn đã thu lực. Tại tinh thiết kiếm bị chém đứt thời khắc, cổ tay chuyển một cái. nội lực phun ra nuốt vào đến đoạn trên thân kiếm, lấy mượn lực đả lực kỹ xảo đem kiếm gây đưa ra, từ đó một kiếm tuyệt sát lưu cận. kinh nghiệm điểm một nghìn, tuân ra du long kiếm một thanh. cái này đột phát một màn sợ ngây người tất cả mọi người ở đây, trốn. không biết là ai hô một câu, sau đó đông sưởng phiến tử liền ảo ảo trốn bán sống bán chết. tứ phẩm đỉnh phong lưu bách hộ đều không phải là lâm thần đối thủ, bọn hắn những tôn kép này lại có thể thế nào? ba ba ba. kiếm vang bay tán loạn, kiếm ảnh ngàn bạn. trong khách sạn vang lên từng đoạn tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. ước chừng năm sau cái cái hô hấp về sau. Tất cả đông xưởng tiên tử đều bị một kiếm lau cái cổ. Kinh nghiệm điểm 100, kinh nghiệm điểm 50, kinh nghiệm điểm 100. Huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất, dành dụng thành một cái bút nhỏ, nồng đậm mùi máu tươi, khiến người ta như muốn buồn nôn, mà xem như người khởi xướng lâm thần, lại là tại bình tĩnh mò thi. Đinh Mẫn Quân trông thấy lâm thần mò thi động tác lúc, nội tâm một trận sợ hãi, phía sau lưng ẩn ẩn phát lạnh. Động tác này, quá thông thạo. Chu Chỉ Nhược thì là trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, đối cái này trấn Bắc Vương phủ chán nạn thế tử có thật sâu nhiều kỳ. Hoàn Cố phế bất lâm thế tử tên tuổi nàng cũng đã được nghe nói. Không nghĩ tới hắn người võ công cao như thế, lại có thể đột phá vì thiên kiếm tài năng tuyệt thế, cường sát tứ phẩm định phong lưu cần, mà lại lâm thế tử dài đến thật là dễ nhìn, anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, dường như chính là vì hắn mà biết. Thiếu niên mộ ngải, thiếu nữ mộ cường, Chu chỉ nhược từ nhỏ phụ thân bị quan binh giết chết, nội tâm của nàng là phi thường mộ mạnh. Thêm nữa nàng bị lâm thần cứu, giờ khắc này, thở thiếu thời trong lòng cái kia hán thủy nam hải đã dần dần nhạt đi, thay vào đó là lâm thần cao đại soái khí hình tượng. anh hùng cứu mỹ mặc dù là nát tục đến làm cho người giận sôi tình tiết nhưng là lớn nhất xúc động thiếu nữ trái tim cái nào nữ tử không hy vọng chính mình thân hãm nhà tù thời điểm có cái bạch mã vương tử tới cứu nàng nghĩ đi nghĩ lại chu chỉ nhược thanh lệ xinh đẹp nho nhã trên mặt nổi lên một vệ đỏ ở nhàn nhạt, nhạt lỗ thai hơi hơi nóng lên bị đông xưởng phiên tử đả thương mấy cái kia giang hồ khách liếc nhìn nhau hướng về phía trước đối với lâm thần chắp tay cảm tạ đa tạ lâm thế tử xuất thủ cứu rút ta láo trình cảm ơn qua lâm thế tử ân cứu mạng không thể báo đáp xin nhận ta cúi lầu đa tạ lâm thế tử ân cứu mạng tại hạ vô cùng cảm kích. Trong khách sạn còn sống những người còn lại cũng tại Hướng Lâm Thần nói lời cảm tạ, có cảm động người thậm chí khóc. Đối với những người này cảm tạ Lâm Thần cũng không có để ở trong lòng, chính mình bản ý cũng không phải muốn cứu bọn hắn. Đông xưởng người hắn là nhìn đến một cái liền muốn làm thịt một cái. Lần này mọi thi, thu hoạch gần 600 lượng bạch ngân, còn lại thượng vàng hạ cám đồ vật Lâm Thần không muốn. khoe mắt liếc qua liếc về sắc mặt do dự Chu Chỉ Nhược, trong lòng hơi động, đi tới trước mặt nàng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. "Ây, ngươi ý thiên kiếm." Nói, Lâm Thần trực tiếp đem ý thiên kiếm còn cho Chu Chỉ Nhược. Hệ thống vừa tuôn ra một thanh du long kiếm. Tuy nhiên không bằng ý Thiên Kiếm, nhưng cũng là một thành kiếm tốt, đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Ý Thiên Kiếm liên quan đến ảnh hưởng có chút lớn, hắn hiện tại còn không phải diệt tuyệt sư thái đối thủ, không cần thiết vì mình chạy trốn kiếp sống tăng thêm biến số. Muốn là đoạt ỷ Thiên Kiếm, lấy diệt tuyệt du thuyết năng lực, sợ không phải có thể thuyết phục lục đại phái đối với hắn bao vây chặn đánh. Hắn hiện tại ứng đối đại minh đội bắt liền đã cú cú, thường xuyên ngủ ngoài trời giã ngoại, còn kém biến thành trên thân có treo vài miếng lá cây dã nhân. Muốn là lại bị Nga mi phái thậm chí là lục đại phái cho truy nã bắt, cái kia thời gian này còn thế nào qua? Tuy nhiên hắn có thể giết địch tấn cấp, nhưng điều kiện tiên quyết là địch nhân không vượt chỉ tiêu. Bạn nhất đến cái đại bột, hắn thì lạnh Một thanh kiếm mà thôi, giết nhiều mấy người sớm muộn có thể tuân ra tốt hơn kiếm, làm gì quan tâm một thanh dị thiên kiếm. Bên trong tuy có kiểu âm chân kinh môn thần công này, nhưng hắn hiện tại có cũng không kém, thậm chí tương lai có thể nắm giữ tốt hơn. Chương 10, bên trong 8 chữ thì tự chư 10, bên trong 8 chữ thì tự đương nhiên, đây hết thể là xây dựng ở hắn có hệ thống tình huống dưới. Không có hệ thống, vậy liền có nói. Chu chỉ được sắc mặt giữ người tiếp nhận dị thiên kiếm, trong lòng hiệu con số loạn. người xoáy chính khí võ công cao cùng nàng trong lòng anh hùng quả thực là một cái khuôn đúc đi ra lâm thần không nghĩ tới bị này thanh lệ tuyệt thế giai nhân còn có như thế ngốc manh một mặt trong lòng cũng không khỏi muốn trêu chọc nàng tại hạ hoàng trả ỷ thiên kiếm chu cô nương đều không cảm tạ một phen sao nói lâm thần khoe miệng ý cười chậm rãi thu liễm, sắc mặt tựa hồ biến đến nghiêm túc ngay vậy chu chỉ nhược đáng yêu trắng non khuôn mặt nhỏ lóe qua một vẻ bối rối luôn cúng tay chân nói không không phải như vậy chu chỉ nhược cảm ơn lâm thế tử trả lại bản phái ỷ thiên kiếm cũng cảm ơn lâm thế tử ân cứu mạng lâm thần đánh gãy một chút vẹ miệng cười đùa nói kế tiếp là không phải muốn nói đại ân đại đức không thể báo đáp đời sau chỉ có thể làm châu lẳng ngựa để báo đáp ân tình của ta chu chỉ nhược khuôn mặt nhỏ một nụm thu thủy giống như trong ánh mắt nổi lên một vệ thu mạn nàng cũng không muốn tiếp sau lại báo nàng càng muốn đáng tiếc có chút thẳng nam lâm thần cũng không nhận thấy được điều ấy hiện tại thân phận của hắn cùng hành tung bại lộ đến mau chóng rời đi đông xưởng đám này nuôi chó có thể linh cực kỳ chu cô đương sơn thủy hưu tương vùng chúng ta xin từ biệt nghe được lâm thần muốn đi chu chỉ nhược nhịn không được lên tiếng giữ lại nói lâm thế tử Ngươi vì ta nga mi đoạt lại ủy thiên kiếm không bằng theo ta đi gặp sư phụ ta diệt tuyệt sư thái nàng lao nhân ra là tổng sư cường giả cũng có thể bảo vệ ngươi một mạng lâm thần trên mặt mang một cái sáng tỏ đủ cười ôn thanh nói chu cô lương hảo ý tâm lĩnh việc này liền không liên lụy các ngươi tại hạ cáo tử nói xong lâm thần tiêu sái quay người rời đi nơi đây diệt tuyệt sư thái chỉ là một cái tông sư mà thôi đông xưởng cũng có tổng sư đại minh triều đình thậm chí sẽ vượt qua tổng sư cường giả diệt tuyệt sư thái bảo hộ không được hắn mà lại hắn cũng sẽ không đem chính mình mạng nhỏ ký thác cho người khác chiến thân Đây là đối với mình không chịu trách nhiệm. vận mệnh, đến nắm trong tay mình mới tính. Theo dựa vào người khác bố thí, cuối cùng chỉ là thủy nguyệt kính hoa, bọn biển huyết ảnh, ngoại lực vừa chạm vào tất nát. Thiếu niên một bộ áo xanh, khố ngồi mạnh mẽ tuấn mã, như như gió rời đi. trói lọi mở nhạt trời chiều tọa lạc phía trước dãy núi ở giữa, ấm áp ấm áp gió nhẹ hơi hẩy lên thiếu niên góc áo. Thiếu niên ngựa đạp lưu tình, phản phất tại truy đuổi mặt trời lặn, hướng về quang phương hướng mà đi. Chu Chỉ Nhược nhìn chăm chú lên thiếu niên bóng lưng, trong lòng gợn sóng giống như da đa sóng âm một dạng, một vòng một vòng lên. Đinh Quân nhìn ra Chu Chỉ Nhược tâm tư. nhưng cũng không có đi buồng lịch chê cười nàng, bởi vì nàng đồng dạng đối cái này, anh tư bất phàm ân nhân cứu mạng lòng có hảo cảm. Lâm thủy huyện, Lâm thủy thành đông sưởng vệ sở, nghị sự đại sảnh, vệ sở bách hộ từ hải phú đầu đầy mồ hôi quỳ trên mặt đất, nhìn lấy ba khí ngồi tại thượng thủ não trắng hắc bào tóc trắng thiên hộ, trong miệng khẩn trương nói, tào thiên hộ, theo duyệt lai khách sạn trưởng quỹ bang giao, lưu cần bách hộ bọn người là bị chấn bắc vương phụ thế tử lâm thần giết chết. Đại sảnh bên trong bảy có hơn mười cỗ vải trắng bao trùm thi thể, mà được xưng là tào thiên hộ cái kia âm lưu nam tử chính là tào thiếu khâm, tào chính con nuôi. Thực lực cao cường, kiếm pháp nhất lưu, đã đạt tới ngũ phẩm tiên tiên đỉnh phong. Tại bên cạnh người chính là bốn vị bách hộ lộ tiểu xuyên, cổ đỉnh, tào thiêm cùng hắc ý liệt tiến đội thủ lĩnh bị thiếu thiên. Ngay vậy, bị thiếu thiên ánh mắt khẽ núp đích. Hôm qua cùng hắn phân lộ truy kích lưu công công một đội người bị giết, hắn còn tưởng rằng là lâm thần bên người cao thủ gây nên. Lâm thần tin tức đông sưởng tất cả đều có, điều tra biểu hiện bên cạnh hắn cũng không cao thủ. Vì thế hắn còn mình tư khổ tưởng rất lâu, còn tưởng rằng là Trấn bắc vương ẩn tàng sâu vô cùng, mục trộm phái một cao thủ bảo hộ hắn nhi từ đây. có thể nhẹ nhõm giết tứ phẩm sơ kỳ lưu công công cái kia giết hắn cái này tứ phẩm trung kỳ cũng phi không có bao nhiêu lực cẩn thận tiết mệnh hắn lập tức dùng bổ câu đưa tin thỉnh cầu tào thiếu khâm chỉ thị hành sự tào thiếu khâm hiển nhiên cũng không nghĩ tới lâm thần bên người sẽ có cao thủ như thế có thể giết một đội có tứ phẩm sơ kỳ chỉ huy hất lìa tiến đội hắn suy đoán người này khả năng đạt đến tứ phẩm đỉnh phong thậm chí là ngũ phẩm tiên tiên cảnh cho nên tự mình đến đây truy nã lâm thần mấy cái người đi cả ngày lẫn đêm rốt cục tại tối nay đã tìm đến lâm thủy thành vốn định đến nghỉ ngơi một chút thuận tiện điều tra một chút lâm thần hành tung. không nghĩ tới vừa tới liền nghe đến cái này nổ tung tam quan tin tức lâm thần đại minh có tên hoàn khố phế vật lại là cái tứ phẩm định phong võ giả thậm chí càng càng mạnh bực này tư chất tại võ đạo tông môn bên trong đều có thể trở thành nội môn đệ tử ai nói hắn là phế vật là ai tạo tin đồn nhảm lời đồn hại chết người a nghĩ đến lâm thần cầm giữ có thiên phú như vậy thế mà có thể ẩn nhẫn nhiều năm có thể thấy được hắn tâm tính nhận nhẫn kẻ này đoạn không thể lại lưu tào thiếu không tâm tư bắt chuyện trong nháy mắt liền cho ra chính mình suy luận lâm thần đến người lâm thủy huyện địa giới bọn ngươi cũng không biết hắn người hành tung. phải bị tội gì tao thiếu khâm giọng nói âm nhu bên trong sen lẫn một tia cưng nghị uy nghiêm tư thế ngồi tứ bình bắc phương bá khí mười phần hai chân mũi chân bảy đặt vị trí biến thành bên trong tám chữ đại minh Vi tắc ngẩm mũi dày thì sống bên trong tám chữ hẳn phải chết quy ở dưới tay từ hải phú thấy thế sắc mặt chắn nhận doa đến liền bội vàng đứng lên chạy trốn tao thiếu khâm nếp miệng lên một cái tà mị nụ cười trong tay bưng lên chén trà bỗng nhiên bay ra ầm, chân khí bao quả chén trà hung hăng khảm nạm tại từ hải phú cái từ hải phú tuất vệ sở phiên tử nhìn đến nơm nớp lo sợ sợ mình cũng bị cái này tóc trắng thiên hộ giết đi. mắt thấy lập vi hiệu quả đạt đến, tào thiếu khâm đứng dậy, ba khí mà âm nu lời nói vang lên. phái ra tất cả người, toàn lực truy tra lâm thần. thông báo huyện bên vệ sở cũng cùng một chỗ hành động. đúng. mọi người lĩnh mệnh, lui xuống. tào thiếu khâm ánh mắt sâu kín nhìn về phía ngoài cửa. lâm thần, có ý tứ. lâm thủy thành. thành nam một tòa đình viện. bên trong ở rất nhiều màu trắng chê thức quần áo nữ tử, nữ tử đại bao nhiêu tuổi mỹ mạo. đây là nga mi phải nơi ở tạm thời. một cái gian phòng rộng rãi bên trong. Trên giường quanh chân ngồi tĩnh tọa chính là Nga Mi phái trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái, hắn phía dưới đứng thẳng hai người, chính là ban ngày tại Duyệt Lai khách sạn Chu Chỉ Nhược cùng Đinh Mất Quân. Hai người trên thân thương tổn chỉ là vết thương nhẹ, vận công hành tẩu mấy cái đại chu thiên sau thì gần như khỏi hẳn. Sau đó căn cứ môn phái ký hiệu chỉ dẫn, đi tới cái này tòa đình viện. Lúc này, Chu Chỉ Nhược ngay tại báo cáo xuống buổi chưa chỗ tao ngộ sự tình. Quả nhiên là đồng sưởng đám này điem cầu đem chúng ta dẫn dắt rời đi, lúc ấy ta đã cảm thấy bọn hắn tiếng nói không đúng. Diệt Tuyệt giật mình nói, lúc ấy hắn nhìn thấy người trong minh giáo đến khiêu khích, tức giận lên đầu liền đuổi theo. không nghĩ tới đúng là đông Sưởng đang lưu đồ ý thiên kiếm lúc ấy nàng bị đối phương mắng rất khó nghe nhất thời mất trí xuống tới ý thiên kiếm liền lưu tại chu chỉ được cái này cầm kiếm người trong tay muốn không phải gặp lâm thần đối phương chỉ sợ đã đạt được, được ý thiên kiếm nếu như theo trên tay mình mất đi cái kia nàng sợ là sẽ phải nổi điên thế nhân chỉ biết là đồ long đao có bí mật ý thiên kiếm đồng dạng có bí mật chỉ bất quá bí mật này chỉ có nàng biết chương 11 rất muốn tiến bộ hà tiến chương mười rất muốn tiến bộ hà tiến bên trong lần chứa liên quan đến Cửu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng bí mật nàng ngao mi phái có thể hay không lại lần nữa hưng thịnh thì không thể làm mất Ý thiên kiếm. Còn tốt, Ý thiên kiếm vẫn chưa bị tước đi. diệt tuyệt sư thái trong lòng âm thầm may mắn, đồng thời cũng đối lâm thần lòng mang cảm kích, nhưng nàng trong lòng vẫn có nghi hoặc. thật sự là lâm thần hoàn khố danh tiếng quá lớn, thập thiên có cửu thiên ngủ lại thanh lâu, việc này tại toàn bộ đại minh cũng là độc nhất lúc tồn tại. thân thể này là đến tốt bao nhiêu a? muốn đến nơi này, diệt tuyệt sư thái ám xì một tiếng, quá không biết hẹn. diệt tuyệt sư thái ánh mắt nghiêm túc, khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt chu chỉ nhượng, trong giọng nói mang theo một tia nghi vấn. ngươi nói là trấn bắc vương phủ thế tử lâm thần cứu được các ngươi tựa như sư phụ chu chỉ được cung kính trả lời thần sắc không giống giả mạo chính mình đồ nhi nàng còn hiểu rõ sẽ không tự đủ láo nhưng nàng vẫn có chút không thể tin được mỗi ngày đi dạo thanh lâu hàng đêm lên phản ảnh đều như vậy hoàn cố hoang phế còn có thể so chính mình đắc ý đệ tử chu chỉ được thực lực mạnh hắn không tin thế gian có loại này người mất quân chỉ được nói là thật hay không diện tuyệt sư thái đem ánh mắt chuyển tới đinh mẫn quân trên thân đinh mẫn quân thần sắc nghiêm lại cung kính trả lời sư phụ sư Mội nói không sai đúng là lâm thần đã cứu chúng ta mà lại là một chiêu liền giết Lưu Cẩn. Nghe vậy, Diệt Tuyệt sư Thái Chấn Kinh đứng dậy, là Thất Thanh. Ngươi nói cái gì? Lâm Thần một chiêu giết Lưu Cẩn. Tựa như sư phụ. Thấy thế, Diệt Tuyệt sư Thái chấn động trong lòng, đồng tử hơi có lại. Lưu Cẩn tu vi thế nhưng là tứ phẩm đỉnh phong, có thể một chiêu giết Lưu Cẩn. Lâm Thần sợ không phải đã là ngũ phẩm tiên tiên đi. Nay từ hận tàng lại sâu như thế, lại ca nguyện làm cái phế vật. Chẳng lẽ hắn sớm đã dự liệu được Trấn Bắc Vương phụ kết cục? Chu Chỉ Nhược nhìn đến chính mình sư phụ một bộ Chấn Kinh thảm rồi bộ dáng, trong lòng nhịn không được gửi lên một tiếng. Không biết vì sao. hắn trong lòng không hiểu hiện ra một chút cảm giác tự hào lâm thần anh tuấn uy vũ hình tượng càng là cấn trong lòng nàng một hồi lâu diệt tuyệt sư thái đệ xuống trong lòng kinh ngạc ban bốn một cái mệnh lệnh lâm thế tử đã trợ giúp ta phái đoạt lại ủy thiên kiếm về sau nhìn thấy lâm thế tử có thể trong bóng tối cung cấp một số trợ giúp đây cũng là nàng có thể cực hạn làm được đại minh triều đình thế lớn nàng không có khả năng trên mặt nổi liền đi đối kháng triều đình chỉ có thể vụ trộm cho lâm thần một số tiện lợi cùng trợ giúp sáng sớm ngày thứ hai lâm thủy viện thanh nguyên cầu tàu một thân màu xanh trang phục lùa đen áo choàng che mặt nam tử cưỡi ngựa mà đến Nam tử gánh bắc một thanh kiếm trôi có khắc rồng nhảy văn du long kiếm khí chất phóng khoáng ngưng nên giống như một tên giang hồ lãng tử kiếm khách. Lâm thần hỏi thăm một phen ngồi lên tiến về đại quận khách thuyền. Khách thuyền phân thượng trung hạ ba tầng hạ tầng là cho trên thuyền công nhân nghỉ ngơi phòng trọ ở chính giữa tầng thượng tầng thì là khách thuyền một số hộ vệ quản sự ở lại chẳng sợ phòng trọ có bao nhiêu người tốt xá cũng có phòng một người ở ở giữa. Lâm thần không quen cùng người khác ở cùng một chỗ liền bỏ ra giá tiền rất lớn mua cái kế tiếp căn phòng độc lập đi vào bên giường ngồi xuống điều ra nhân vật mặt bảng ký chủ Lâm thần tuổi tác mười tám tuổi tu vi. Tứ phẩm định phong võ học, cửu dương thần công tầng thứ hai, tứ tượng xạ nhật tiến pháp tầng thứ nhất, độc cô cửu kiếm đại thành kinh nghiệm điểm, 5.250 kinh nghiệm điểm đầy đủ thăng cấp, hệ thống thêm điểm cửu dương thần công, tiêu hao 3.000 kinh nghiệm điểm, cửu dương thần công tiến vào tầng thứ ba, người tu vi tấn cấp ngũ phẩm sơ kỳ, anh lượng lớn kinh nghiệm tu luyện tiến vào đại não, thân thể bên trong nội lực biến đến ngưng luyện vô cùng, nhục thân thiên địa chi tiểu mở ra, nhâm đốc nhị mạch thông, nội lực nhanh chóng chạy qua nhâm đốc nhị mạch, từ đó phát sinh thủy biến, giống như vân vụ hình dáng nội lực biến thành càng thêm ngưng luyện chân khí. Dường như theo sương mù mây trắng biến thành căng đầy đoàn hình dáng cây bung bảy. Chỉ chốc lát, lâm thần nội lực trong cơ thể đã có một phần tư nội lực chuyển hóa làm chân khí, hán cảnh giới cũng đạt tới ngũ phẩm tiên thiên sơ kỳ. Chân khí vận chuyển đại chu thiên, lâm thần đung cảm giác thân thể như rót cám lộ, trong đan điền chân khí giống như hương khói lờ lờ, du dương tự tại. Đan điền cùng thân thể bốn phía ẩn ẩn có tử khí bao quẩn, mơ mị tử khí. Tiểu dương thần công đi vào tầng thứ ba tiêu chí, ngũ phẩm tiên tiến cảnh, chủ yếu cũng là đem nội lực toàn thân chuyển hóa làm chân khí quá trình, nội lực chuyển hóa hoàn tất, liền có thể đến ngũ phẩm tiên thiên đỉnh phong. lâm thần trong lòng hơi động màu đỏ vàng kiểu dương chân khí hiện lên ở đầu ngón tay nhẹ nhàng vung vẩy chân khí thấu thể mà ra trong phòng ấm trà bị đánh trúng nhất thời vỡ vỡ ra chân khí bên ngoài phát không hổ là ngũ phẩm tiên tiên cảnh tiêu chí ngũ phẩm cảnh trên giang hồ đã được cho một tên hào thủ lâm thần nếp miệng lên một cái nụ cười hài lòng còn có hơn 2.000 kinh nghiệm điểm trước tiên đem độc cô kiểu kiếm tăng lên tới viên mãn đi Tiêu hao 800 kinh nghiệm điểm độc cô kiểu kiếm đạt tới viên mãn lâm thần trong đầu lóe ra đại lượng kiếm chiêu quanh thân kiếm khí gà khét kiếm ý dồi dào chỉ một hai cái hô hấp liền tiêu tán vô tung. ở tại sát vách khách nhân chợt cảm thấy một trận cảm giác gáp bách đánh tới giống như chết đối ngạt thở đồng dạng chỉ bất quá loại này cảm giác rất nhanh liền biến mất tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái chỉ có khách thuyền quản sự sắc mặt nghiêm túc hắn đã từng lăn lộn qua giang hồ bản thân là một tên tam phẩm võ giả Này khí tức hắn có thể quá quen thuộc rõ ràng là cao phẩm võ giả huy áp lân cận thủy thành cự Kình bang trụ sở trung nghĩa đường một cái bang chúng đội vàng đến đến đại sảnh cấp báo trung nghĩa đường bên trong có ngồi một hở ngực dâu quai nón đại hán người này chính là cự kình bang bang chủ mà chính. phụ thân của hắn mạch kinh tại vương bàn sơn thiên đương giáo cử hành dương đao đại hội bên trong bị kim mao sư vương tạ tốn làm thì rồi bây giờ cự kình bang xem như xuống dốc rất nhiều thường xuyên bị cùng là đối thủ cạnh tranh hải xa phái áp chế nhanh nói cấp báo mạch chính to âm thanh quá to Bang chủ tiểu nhân tại thanh nguyên cầu tàu hư hư thực thực thấy được triều đình tội phạm truy nã chấn bắc vương phủ thế tử lâm thần mạch chính bỗng nhiên vô cái ghế tay vị đứng dậy đến cái này bang chúng trước mặt thu to tay nắm lấy cái này bằng chúng cổ áo người nói là hôm nay treo giải thưởng biến động cái kia lâm thần bang chúng dọa đến liên tục không ngừng bắt đầu đúng vậy hắn lúc ấy mang có áo choàng lỗ đen che khuất khuôn mặt ta đi qua hắn lúc vừa vặn thổi tới một trận gió nhẹ thấy được gò má của hắn lúc ấy ta không có nghĩ nhiều như vậy nhưng đằng sau càng nghĩ càng thấy phải cùng truy nã văn thư phía trên bức họa rất giống nhất là thân hình của hắn hình thể quả thực giống như lúc nhưng ta cũng có chút không nắm chắc được chỉ có thể có sáu thành nắm chắc cái này bang chúng tên là hà tiến tên như ý nghĩa hắn rất muốn tiến bộ nhưng lại không dám đi tìm đồng sưởng cầm treo giải thưởng dù sao hắn chỉ có sáu thành nắm chắc nếu để cho đám kia hung thần áp sát người bị tiến một chuyến tay không cái kia kết cục của hắn thì thảm rồi không thiếu được muốn đi đông Sưởng chiếu ngục chịu khổ một phen nghiêm trọng thậm chí trực tiếp viết đông Sưởng uy danh hiền hách cùng chiêu chiêu tiếng xấu làm đến hắn có dám hành động thiếu suy nghĩ tới trước tìm chính mình bang chủ mới là ổn thỏa nhất tiến bộ phương thức ngay vậy mạch chính trong mắt lóe lên một vẻ suy tư chương 12 sửa chữa treo giải thưởng chương 12 sửa chữa treo giải thưởng đông Sưởng chẳng biết tại sao trong đêm sửa đổi lâm thần treo giải thưởng theo trước đó một vạn lượng đổi đến năm vạn lượng nếu là có thể bắt sống có có thể được một môn thượng thừa võ học bí tịch tiền hắn không quan trọng nhưng thượng thừa võ học bí tịch mới là hấp dẫn nhất hắn Hắn tập võ tư chất không tệ, chỉ là bị giới hạn võ công bí tịch, bây giờ người đến 40 vẫn chỉ là ngũ phẩm tiên tiên sơ kỳ tu vi. Nguyên nhân cũng là hắn tu luyện chỉ là một môn trung thừa phẩm chất cự tình công cự tình công tu luyện tới tiên tiên sơ kỳ cũng đã là cực hạn. Mấy năm này hắn một mực tại tìm kiếm thượng thừa võ học bí tịch, bất đắc dĩ các môn các phái đều đối võ công của mình nghiêm phòng tự thủ, hắn từ đầu đến cuối không có cơ hội. Cứ gián đoạn càng không có thể, hắn thực lực còn chưa đủ lấy trèo chống hắn lớn lối như thế. Bây giờ cơ hội tới, bất kể như thế nào, hắn đều muốn liều một phen. Mạnh chính bung ra Hà Tiến, nghiêm nghị quát to: cho ta triệu tập trong bang đường chủ cùng các cái đầu mục xuất phát thanh nguyên cầu tàu vâng hà tiến trên mặt vui vẻ trong lòng thì là tại yêu cầu như lai phật tổ phù hộ hắn không nhìn lầm có thể hay không tiến bộ tháng trước đi lên nhân sinh đình phòng thì nhìn lần này mạch chính không biết cự kình bang dị thường đã khiến cho nằm vùng trong bang một vị thám tử chú ý cũng không lâu lắm một con chim bổ câu theo cái nào đó viện từ nơi hẻo lánh bay ra lan thương giang từ xưa đến nay thì làm dịu thượng cấp quận cùng đại quận hai bên bờ bách tính là hai quận ở giữa trọng yếu thủy vận thông đạo lâm thần trong phòng có chút tố đi vào bong thuyền phía trên thổi một chút gió sông bao la bắt ngát mặt sông nổi lên một chút kỳ vàng chim nước chơi đùa tại trong nước sau đó rơi xuống thuyền cô độc lao ông đầu vai bầu trời xanh thẳm thanh tịnh giống như một viên lam bảo thạch gió nhẹ phơ phất mang theo một hơi khí lạnh gió sông đẩy ra lâm thần lụa đen mặt nặng lộ ra một tấm khuôn mặt trẻ tuổi thiếu niên mày kiếm mắt sáng dung mạo anh tuấn nhìn lấy ưu mỹ này an lành phong cảnh nhịn không được nhẹ giọng tán thản nói lạc hà giữ cô vụ tể phi thu thủy cộng trưởng thiên nhất sắc không nghĩ tới sách ngữ văn bên trong học đến thi từ tại thời khắc này hợp với tình hình lâm thần thần sắc hơi có vẻ thổn thức lắc đầu kiếp trước hắn vẫn chưa lãnh hội đến như thế cảnh đẹp xuyên biệt một trận ngược lại thành sách này bên trong người lúc này bong thuyền bên trong một vị nho sinh bộ dáng người trẻ tuổi nhẹ giọng nỉ non lạc hà giữ cô vụ tề phi thu thủy cộng trưởng thiên nhất sắc sau đó lớn tiếng tán tưởng không thôi thơ hay thơ hay này thơ viết giống như lúc này giang cảnh tựa hồ cũng biết sống ý cảnh cao xa thâm thúy có thể xương tiên cổ danh ngôn tuổi trẻ nho sinh kích động đi vào lâm thần trước mặt đi cái nho sinh lễ vị này công tử ngươi tốt ta gọi phùng thư hàn đến từ đại thành phùng gia xin hỏi công tử cao tính đại danh này thơ có thể có tiếp sau phùng thư hàn vừa dứt lời bong thuyền phía trên khách nhân khác nhấc lên một trận ồn ào đại thành phùng gia chẳng lẽ là đại thành một trong tứ đại thế gia cái kia phùng gia nói nhảm đại thành chỉ có một cái phùng gia đây chính là đọc sách thế gia mỗi một thời đại đều có người tại triều đình làm quan, nghe nói đại minh lễ bộ thị làng cũng là phùng gia gia chủ phùng văn bắc phùng công tử càng là lợi hại tuổi quá trẻ đã trở thành công sĩ nghe nói hắn năm nay lấy được hội thí đệ nhất tên hái được hội nguyên danh hiệu bước kế tiếp chính là tham gia thi đình rất nhiều người đều dự chắc hắn có thể trở thành cái kế tiếp thi đỉnh trạng nguyên Ừm. phùng công tử vì sao đối cái kia lụa đen áo chẳng nam tử khách khí như thế chẳng lẽ lại hắn là vị nào đó đại nhân vật dung tục Người cách khá xa không nghe thấy vừa mới vị công tử kia làm ra thiên cổ danh ngôn phùng công tử đang chuẩn bị cùng hắn kết giao đây nghe qua phùng công tử đối xử mọi người bình thản yêu thích kết giao bằng hữu hôm nay gặp mặt thật là như thế à phùng thư hàn sắc mặt khiêm tốn hữu lễ hướng về mọi người chắp tay một lễ sau đó thẳng vào nhìn lấy lâm thần lúc này hắn lòng ấy cấp thiết muốn biết hai câu này thơ toàn bộ mặt đối với người này sáng rực ánh mắt lâm thần nhịn không được nhịn không được cười lên xuyên biệt qua đến cũng có mấy thiên không phải tại chém người cũng là tại chém người trên đường cũng là lần đầu tiên gặp phải dạng này một cái người đọc sách lâm thần nhìn ra được hắn muốn biết rất mạnh ta tên trần hoàng tùng chỉ muốn ra hai câu này lâm thần cười nhạt nói lâm thần nói cái giả danh miễn cho luôn luôn không nói tên dẫn tới người khác quá nhiều hoài nghi mang áo choàng mặt nạ còn không nói tên ít nhiều có chút trói mắt người trong giang hồ mang áo choàng mặt nạ không ít ngược lại cũng sẽ không dẫn người hoài nghi ngay vậy phung thư hàn trong mắt quang mang mở đi một chút rất có điểm ủ rũ túi đầu bộ dáng than nhẹ một tiếng nói ai như thế thiên cổ danh ngôn, chỉ là bản thiếu cũng là làm cho người sinh hắn trần công tử về sau ngươi nghĩ ra đến tiếp sau câu thơ có thể hay không thông báo ta một tiếng lâm thần lắc đầu sắc mặt thông dong lệnh ngặt nói văn chương bản thiên hành, diệu thủ ngẫu đắc chi hà tất quá vu cường cầu nhưng thật ra là hắn nhớ không nổi phía sau câu tùy ý qua loa tới thuận tiện nho nhỏ trang một chút phung thư hàn trong mắt kính ý đều nhanh chạy ra lại là một câu truyền thế danh ngôn. trần công tử thi tại kinh nhân chỉ sợ trong kinh một số đại nho cũng không gì hơn cái này đi gặp phùng thư hàn một bộ vốn không nghe qua bộ dáng lâm thần thầm nghĩ trong lòng xem ra vương bột đảng vương các tự cùng lục du văn chương còn chưa xuất hiện tại này phương thế giới quá suýt nữa quên mất đây là tổng võ thế giới bên trong khả năng có mỗi cái triều đại danh nhân về sau cũng không thể lại làm bắn sao công lâm thần nội tâm âm thầm cảnh tỉnh chính mình bạn nhất gặp đến đã xuất thế thi tử chính mình lại đặt cái kia trang bức khoét hoang vậy liền lúng túng nhưng phùng thư hàn không biết những thứ này lúc này hắn chỉ cảm thấy lâm thần nắm giữ thi tiên tri tư rất thích thi từ hắn một mực quấn lấy lâm thần trò chuyện thi từ chủ đề làm đến lâm thần phiền phức vô cùng một lần muốn đem hắn ném vào lan thương giang bên trong đốm nhiên một chiếc từ phía sau đuổi kịp đại thuyền đem khách thuyền ngăn lại trên thuyền lớn có treo cự tình bang cơ sĩ đứng tại đại thuyền phía trước bong thuyền phía trên chính là một đường truy tìm mà đến cự tình bang ban chủ mà chính khách người trên thuyền nhìn thấy là cự tình băng người hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhận, hai chân như nhún ra run rẩy đối với bọn hắn những người bình thường này tới nói cự tình băng liền là trời liền là đất so với quan phủ uy hiếp lực còn mạnh hơn quan phủ còn có thể cùng ngươi giảng luật pháp những thứ này trong giang hồ bang phái cường nhân sẽ chỉ cùng ngươi chơi đao, một cái không hài lòng cái kia chính là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Khách người trên thuyền nào thấp giọng thảo luận. Hoàng bét, cự kình bang ngăn lại khách thuyền làm gì? Ta nghe nói trên nước một số bang phái thì thường xuyên làm thủy tặc, sẽ không phải là ăn cướp đi. Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa, loại lời này ngươi đều dám nói. Nghe nói cự kình bang bang chủ là ngũ phẩm tiên thiên cảnh tu vi, thực lực cao cường, có thể vượt nóc băng tường, một quyền đấm chết mười con trâu. Nam dựa bảo, mạnh như vậy, đây chẳng phải là một quyền liền có thể đưa ta quy tiên. khẳng định chiếc ở trong tay hắn giang hồ võ giả không có 10 cái cũng có 8 cái mau ngầm miệng cự kính ba người đến đây cẩn thận bị người ta nghe được một đao làm thịt rồi đa tạ lao huynh nhắc nhở chương 13. chỉ sợ ngươi là không có cơ hội kia chương 13. chỉ sợ ngươi là không có cơ hội kia mạch chính liếc mắt liền thấy được đứng ở khách thuyền bong thuyền phía trên lâm thần màu xanh chắc phục lùa đen áo choàng tám phần mười không sai khách thuyền quản sự gặp cự kính bang ngăn lại đường đi đội vàng đi ra đối với đối diện mạch chính chắc tay nói mạch bang chủ tiểu nhân tháng này hiếu kính đã giao rồi không biết quý bang ngăn lại khách thuyền có gì muốn làm mạch chính cũng không để ý tới khách thuyền quản sự mà chính là ánh mắt hỏi thăm bên cạnh hà tiến xác nhận một chút hà tiến đi theo tại mạch chính bên người mạch khi thấy lâm thần hắn tự nhiên cũng là con mắt thứ nhất nhìn thấy được đối mặt mạch chính hỏi thăm hà tiến vội vàng nhẹ gật đầu bang chủ ta tại trên bến tàu nhìn đến cũng là hắn mạch chính cẩn thận quan sát một chút xác thực cùng truy nã lệnh bên trong miêu tả giá người hình thể rất giống ánh mắt tức thì phát sáng lên mũi chân điểm nhẹ thả người nhảy lên đi vào khách thuyền bong thuyền phía trên cái này mạch bang chủ cái này là vì sao khách thuyền quản sự vội vàng do hỏi mạch chính liền đẩy ra khách thuyền quản sự trực tiếp hướng về lâm thần đi tới tại cự kình bang đại thuyền ngăn lại khách thuyền thời điểm lâm thần lòng sinh không ổn hắn có cực mạnh dự cảm đám người này là đến đây vì hắn sự tình cũng đúng như hắn sở liệu mạch chính ánh mắt thẳng tắp rơi ở trên người hắn có thể nói không che giấu chút nào mà mạch chính bên cạnh nam tử kia hắn cũng có chút ấn tượng ai xem ra cũng là hắn phát hiện ta đi lâm thần thầm than một tiếng cái gì thời điểm có thể có cái dịch dung thủ đoạn liền tốt dạng này cũng quá bị động đến mức cự kình bang vì sao mà đến hắn cũng rõ ràng chạy đồng xưởng treo giải thường tới bất quá bọn này thối cá nát tôn hắn cũng không sợ người này trước mặt cùng hắn tu vi không sai biệt lắm mà hắn tu luyện cửu dương thần công sẽ còn biên mãn độc cô cửu kiếm nói một tiếng đồng dai vô địch không có chút nào lằng qua vượt cấp giết người cũng chỉ là bình thường cự kinh bang nhóm người này trong mắt hắn cũng là kinh nghiệm điểm dáng người khôi ngô mạnh chính đại cất bước đi vào lâm thần trước mặt gấu mắt đồng dạng ánh mắt chăm chú nhìn trước mặt áo choàng lụa đen nam tử chắp tay đúng thanh nói tại hạ cử kinh bang bang chủ mạnh chính muốn cùng các hạ kết giao một phen không biết các hạ cao tính đại danh trần hoàn tùng lâm thần nhẹ nhàng trả lời ngữ khí không tiêu ngạo không tự thi trần công tử ta nghe thanh âm của ngươi cùng ta một cái bằng hữu làm mất hải tử rất giống có thể hay không nhìn một chút mặt mũi của ngươi mạch chính tuy nhiên hình dáng cao lớn thu kịch, nhưng vẫn là học qua một số thư sinh lễ nghi giờ phút này hắn cũng không có trăm phần trăm năm chắc xác định người trước mặt cũng là lâm thần cho nên thăm dò một phen trên giang hồ lan lộn thủy trung muốn có lưu một tia chỗ trống muốn là người này không phải lâm thần vậy thì cùng người này trước mặt kết thủ lại bạn nhất người này lai lịch rất lớn vậy hắn cự kình bang liền xong rồi lan lộn giang hồ không phải đơn giản như vậy không có tuyệt cường võ đạo thực lực cùng cường đại bối cảnh vậy thì phải làm tốt nhân tình thế thái, sự sự khéo đưa đẩy. trước khác biệt hắn đều không có, chỉ có thể nhặt lên nhân tình thế thái. đương nhiên, nếu như lâm thần cự không giải hết mặt nạ, vậy hắn liền sẽ tương ép xuất thủ xem xét. cái này liên quan đến hắn có thể hay không càng tiến một bước, bước vào cao hơn võ đạo cảnh giới. cũng là hắn cách thượng thừa võ học bí tịch gần nhất một lần, vô luận như thế nào hắn đều muốn xem rõ ngọn ảnh. Ngay vậy, ẩn vào dưới khăn che mặt lâm thần khoe mắt nhỏ rút, nhìn không ra người này vẫn rất xe biên nói dối nha. thần hắn á làm mất hải tử, còn có thể lại không hợp thói thường một chút sao? ô, trùng hợp như vậy. Cái kia ngươi xem thật kỹ một chút ta cùng cái kia hải tử giống hay không? Lâm thần khép cười một tiếng nói, sau đó lấy xuống lụa đen áo choàng. Tại trong tầm mắt của mọi người, một cái mặt như ngọc, mục đích như rực rỡ ngôi sao, thân thể như ngọc thiếu niên lang đẹp trai xuất hiện. Lâm thần khoe miệng nhỏ gạch đối với mạch chính nhà tâm thanh hỏi, như thế nào? Giống chứ. Mạch chính trên mặt lộ ra tràn đầy vui mừng, giống, quá giống. Không, không giống là, mà chính là giống như lúc cùng truy nã lệnh bên trong họa giống không khác nhau chút nào. Ha ha ha, ha Lâm thần, quả thật là người cầm súng người ta liền có thể đi đồng sưởng lĩnh thường. mạch chính thu kệch giọng nói lộ ra tâm tình kích động trong mắt tham lam nóng rực mà nồng đậm. lâm thần thần sắt phong rong chấn định tự nhiên cười nhạt một tiếng chỉ sợ ngươi là không có cơ hội kia vừa dứt lời tiếng kiếm reo long cong không sai văng lên mạch chính đồng tử đột nhiên co lại hiển nhiên rất khiếp sợ lâm thần cái này hoàn khố phế bật võ công lợi hại như thế hắn vẫn cho là là có theo thân cao thủ đang bảo vệ hắn cho nên tâm thần hơn phân nửa đều tại phòng ngự xung quanh người kiếm phong dưới ánh mặt trời lóa mắt mà sáng lời mạch kiếm ảnh dường như như u linh vụ sáng phiêu hốt lại lại cấp tốc cấp tốc Bánh. mạch chính tầm mắt xoay tròn biến hóa, hắn vậy mà thấy được chính mình có chân. Sau đó ý thức liền lâm vào vĩnh cửu trầm luân bên trong. Trước khi chết, hắn trong lòng tràn đầy hối hận, tham lam che đậy cặp mắt của hắn, hối hận không nên mới tới này truy nã lâm thần. Là hắn biết đông sưởng để cao treo giải thưởng tất có nguyên do, không nghĩ tới nguyên nhân đúng là lâm thần hội võ mà lại thực lực đạt đến ngũ phẩm tiên thiên cảnh. Kinh nghiệm địa ba nghìn, tuôn ra phi như thanh niên cùng một bộ. Lâm thần hơi nhíu mày, thanh dục bức vương vi nhất tiểu độc môn kinh công a cũng không thể. chính mình cũng coi như có cửa thân pháp, coi như về sau gặp phải đánh không lại địch nhân cũng có thể xách thùng chạy trốn. còn xuống nha, không có coi. mạch chính đầu người rơi xuống đất, cả kinh tại chỗ tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. hiện trường đỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. trong mắt bọn hắn, thực lực cường đại mạch chính cứ như vậy bị giết, cái này cũng quá nhanh đi. là mạch chính rất yếu sao? không, có thể trở thành đứng đầu một ba người thực lực làm sao có thể sẽ kém? mà chính là cái kia thư sinh một dạng người trẻ tuổi quá mạnh. hà tiến sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra to như hạt đầu mồ hôi. hắn thấy được lâm thần ánh mắt. đó là một loại hờ hững sinh mệnh ánh mắt, lộ ra rét lạnh lạnh leo sát ý a. ban chủ chết rồi, huynh đệ nhóm, vì bang chủ báo thủ. Cự kính bang chiến đường đường chủ ruộng không về gặp bang chủ bị giết, thoáng chốc lên cơn giận dữ, dơ đao lên hô lớn. giết, rét hắn, vì bang chủ báo thủ. rét a. vì bang chủ báo thủ, từ chiến không lùi. còn lại đường chủ, đầu mục lớn nhỏ cùng bang chủ nào ảo nâng đao tức giận phụ họa, sau đó cùng nhau phóng tới lâm thần. kém chút bị sợ mất mật hà tiến cũng là nhận huyết dâng lên, cùng theo một lúc bật lên. như thế xem ra. mạch chính tại cự kình bang uy tin vẫn còn rất cao hắn một chết trong ba người vẫn chưa tan tác như chim mông chạy trốn mà chính là lựa chọn vì ban chủ bảo thủ. lâm thần nhìn lấy cự kình bang người đằng đằng sát khí sách đao xông về phía mình trong mắt lóe lên một vệ tán thưởng hắn thưởng thức những người này trung thần nghĩa sĩ cùng dũng khí nhưng rất đáng tiếc song phương lập trường khác biệt dám đối với hắn động sát ý người mặc kệ là ai đều chỉ có một cái xuống tràng cái kia nhất định phải chết lâm thần buộc phát ra tiên tiên uy ác vây một tiếng trấn trụ cự kình ba người sau đó quanh thân kiếm ý tàn phá bừa bãi giống như họa trời đồng dạng hung hăng đặt ở cự kỉnh ba người trên thân đại lượng chân khí tràn vào du long kiếm kích phát ra rồi dào kiếm khí tổng quyết thức lâm thần cổ tay chuyển một cái du long kiếm chém ngang mà ra lượng lớn kiếm khí bắn ra a a a tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn băng lên máu tươi vẩy ra trên thuyền ngã đầy đất người chương 14. tất sát chi tâm chương 14, tất sát chi tâm bong thuyền phía trên cùng trên mặt sông linh tinh có rơi chân cụ tay đức huyết dịch nhuộm đỏ nước sông tràn diện huyết tinh cực kỳ kinh nghiệm một nghìn kinh nghiệm điểm ba kinh nghiệm điểm một cảm thụ được trong đan điền thiếu một nửa chân khí, lâm thần không khỏi khẽ cười khổ. một chiêu này quá hao tổn chân khí, về sau dùng cẩn thận đi. khách trên thuyền tất cả mọi người chấn kinh đến miệng hà lớn, dường như có thể nhét phía dưới một cái quả táo, ánh mắt trừng lớn cho chĩa, giống như trung đồng. khách thuyền quản sự càng là giống nhìn ma thần một dạng nhìn lấy lâm thần. lúc trước hắn thì cảm nhận được một cỗ thật lớn cường thịnh kiếm ý, nguyên lai tưởng rằng là cái gì lão quái vật, không nghĩ tới đúng là cái này thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi. con trẻ như vậy thì có ngũ phẩm thực lực, đây là cái nào tông môn thiên tiêu a? Lâm Thần không coi ai ra gì đối cự kình bang người sờ bước đi, thậm chí còn đem cự kình bang ra đại thuyền lục soát một vòng, lấy được thu hoạch cũng không tệ lắm. Một bản cự kình công còn có mười 10 tấm một trăm lượng ngân phiếu, hơn một trăm lượng bạc vụ. Trở lại khách thuyền phía trên, khách thuyền người đều đối Lâm Thần rất sợ hãi, đứng xa mà trông. Nhất là Lâm Thần thuần thục mò thi động tác càng để bọn hắn sau lưng phát lệnh, sợ hai cái này sát thần liền bọn hắn cũng cùng một chỗ làm thịt. Thi liên thường xuyên quấn lấy hắn thảo luận thi từ Phùng thư Hàn cũng không dám lại tới gần hắn. Gặp tình hình này, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Đám người này cuối cùng cùng hắn chỉ là người qua đường mà thôi không cần để ý người khác không dám tiếp xúc lâm thần nhưng khách thuyền quản sự cũng không thể dặn này chỉ thấy hắn kiên trì đi vào lâm thần trước mặt khom lương kiêm tiếng nói thiếu hiệp những cự kình này giúp thi thể làm sao bây giờ lâm thần khoát tay áo, tùy ý nói ngươi xem đó mà làm thôi ta về phòng trước đừng để người đánh yêu ta được rồi thiếu hiệp khách thuyền quản sự liền đội vàng gật đầu xưng là lâm thần về đến phòng tra xét nhân vật mặt bảng ký chủ lâm thần tuổi tác 18 tuổi tu vi ngũ phẩm sơ kỳ võ học cửu dương thần công tầng thứ ba tứ tượng xạ nhận tiến pháp tầng thứ nhất, độc cô Cựu kiếm viên mãn, phi nhứ thanh niên công kinh nghiệm điểm, năm nghìn năm trăm kinh nghiệm điểm đầy đủ thăng cấp, thống tử thêm điểm cửu dương thần công, tiêu hao ba nghìn kinh nghiệm điểm, cửu dương thần công tầng thứ ba hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài, tu vi tấn cấp ngũ phẩm tiên tiên trung kỳ, lâm thần thể nội cửu dương nội lực phun trào, lại có một phần tư nội lực ngưng luyện lỗ sắc thành cửu dương chân khí, cửu dương chân khí du tẩu toàn thân, tư nhuận mạch lạc vân cốt, một cỗ trí dương nhiệt khí chậm rãi bốc lên, khí huyết giống như hỏa lô một dạng tràn đầy, lâm thần đỗ dương mở to mắt, trong mắt lóe qua một đạo tinh quang, thống tử. Toàn bộ thêm điểm phi như yên công, tiêu hao 1500 kinh nghiệm điểm, phi nữ khinh niên công đạt tới mãn. Trong khoảnh khắc, Lâm Thần trong đầu phảng vật có cái tiểu nhân tại diễn luyện phi nữ khinh yên công, phi nữ khinh yên công pháp môn tu luyện cùng tu hành kinh nghiệm hắn tất cả đều dọn như lòng bàn tay. Một dòng nước cấm chảy qua toàn thân, Lâm Thần đốn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, bản chân một số kinh mạch thật nhỏ cùng khiếu hệt cũng bị đả thông, chân khí lưu chuyển trong đó thông suốt. Lâm Thần vô ý thức phóng ra một bước, giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, một bước xa hai trượng, kém chút đụng vào cửa phòng trên bức tường. Đây là tùy ý thi triển, muốn là toàn lực thúc dục lời nói. sợ không phải có thể nhảy lên xa vài chục trượng viên mãn phi như thanh niên công mạnh như vậy a Chắc không được thanh dự bức vương vi nhất tiếu trên giang hồ tùy ý hút máu người tới áp chế hàn độc cũng còn có thể vững vững vàng vàng còn sống thì cái này khinh công có thể đổi kịp hắn người đoán chừng đều không mấy cái lâm thần sắc mặt nhỏ vui hiển nhiên rất hài lòng môn khinh công này khách thuyền tiếp tục chạy tại lan thương giang phía trên chiều ta xuống phía tây bên mở cảnh liễu nhẹ nhàng rập rờn phong cảnh thoải mái thế mà cái này cảnh đẹp vậy cũng không có bao nhiêu người quan sát khách người trên thuyền đều bị dọa cho phát sợ đại bộ phận đều tránh trong phòng đây một bên khác đã được thám tử tin tức đông xưởng xuôi dòng chạy xuống lần theo nằm vùng cho phương hướng một đường truy tìm mà đến bên ngoài quan sát bị khiếu thiên chợt thấy mặt sông trung tâm có thi thể trôi nổi đội vàng gọi người bớt rất nhanh đông xưởng đại thuyền phía trên bảy có mấy cỗ phao đến trắng bệnh thi thể bị khiếu thiên gọi tới lân thủy huyện viên tử xác nhận cuối cùng ra kết luận những người này là cự kình bang bên trong còn có cự kình bang chiến đường đường chủ điển bắc quy. bị khiếu thiên sắc mặt run lên đội vàng đem tin tức này nói cho thiên hộ tàu thiếu khâm về sau bị khiếu thiên lại tại cách đó không xa phát hiện cự kình bang tàu thuyền thậm chí vớt lên mạnh chính thi thể không đầu Đông xưởng Đại truyền tầng thứ ba, một cái tởi mở gian phòng bên trong. Lúc này, không khí ngột ngạt trầm tĩnh, không người dám lên tiếng. Tào Thiếu Khâm ba khí lộ ra ngồi trên đế, sắc mặt tâm trầm, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Phế vật, liền một người sống không có tìm được. Đông xưởng bách hộ cổ đỉnh thần sắc nghiêm túc, đối với Tào Thiếu Khâm khuất lưng không thân nói, Thiên Hộ đại nhân, ngoại trừ cử tình bang bang chủ mẠch chính là bị người một kiếm đeo đầu, những người còn lại đều là bị kiếm khí giết chết. Hung thủ hẳn là một cái thực lực cường đại ngũ phẩm kiếm khách. Tào Thiếu Khâm nhỏ hơi hít mắt, thay lạnh như băng nói, ngũ phẩm kiếm khách. ta nhớ không lầm lâm thần tựa hồ thì chỉ dùng kiếm ngươi nói cái này ngũ phẩm kiếm khách là hắn sao cổ đình cái chán toát ra một tầng mồ hôi mỏng trong lúc nhất thời cũng không dám loạn kết luận nhưng tính khí dễ dẫn nóng này tạo thiêm lại là nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp mở miệng phủ nhận không có khả năng lưu cần thi thể ta cũng nhìn vết thương không có chân khí dấu vết nói rõ lâm thần chỉ là một cái tứ phẩm hậu thiên cảnh đứng tại tạo thiêm bên cạnh lộ tiểu xuyên cũng là theo chân phụ họa một câu đúng lâm thần hôm qua vẫn là tứ phẩm cảnh làm sao có thể hôm nay liền trở thành ngũ phẩm cảnh đó căn bản không có khả năng lúc này chỉ có bỉ khiếu thiên giữ im lặng. chẳng biết tại sao, hắn tâm lý mơ hồ cảm thấy cái kia ngũ phẩm kiếm khách cũng là lâm thần, nhưng sự thật này nghe nói quá kinh người, hắn cũng có chút không dám xác nhận. tào thiếu khâm mũi tên bỉ khiếu thiên không nói lời nào, liền theo dõi hắn hỏi một câu. bỉ thống lĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? bỉ khiếu thiên lắc đầu liên tục. thiên hộ đại nhân, thuộc hãng U dốt, phán đoán không ra. tào thiếu khâm phất tay áo lạnh hừ một tiếng, hai đầu lông mày lóe qua một vẻ suy tư. không có người sống bằng chứng, hắn hiện tại cũng không cầm nổi lâm thần thực lực, là đồng hành đi thuyền cao thủ nhìn không được xuất thủ. vẫn là lâm thần chính mình ra tay đâu hắn có loại trực giác diễn đi cự kình bang khả năng rất lớn cũng là lâm thần lần thứ nhất tào thiếu khâm đối cái này ký ức bên trong hoàng khố thành tính lâm thế tự sinh ra một tia kiên kỵ lâm thần quá tà môn thực lực một ngày một cái dạng dường như tu vi có thể nhanh chóng tân cấp một dạng cũng bởi vậy kiên định hơn hắn đối lâm thần tất sát tri tâm lâm thần quá nguy hiểm lại thả mặt cho trưởng thành đi xuống chỉ sợ lại không lâu nữa chính mình thì không phải là đối thủ của hắn đến lúc đó trên đầu của mình liền sẽ treo phía trên một cây đao nạn sinh tử tử chính mình nói cho người phía dưới Hết tốc độ tiến về phía trước, không muốn thả chạy lâm thần. Tao Thiếu Khâm nghiêm nghị ra lệnh: "Vâng. Bốn. Bốn tụi hạ rời đi." Tao Thiếu không đột nhiên rút ra bên hông lợi kiếm, sáng như tuyết như như gương sáng đồng dạng thân kiếm phản chiếu lấy cái kia âm ngoan bạo lệ gương mặt, nhắn cầu bên trong tràn đầy bá khí cùng sát ý chương 15. Đáp ý bị khiếu thiên chương 15, đáp ý bị khiếu thiên lâm thần, lần này ngươi chạy không được. Tao Thiếu không thấp giọng nói một câu. Trăng tròn treo trên cao tại chính giữa, ánh trăng xuống như thác nước, sóng gợn lăn tăn mặt sông nổi lên từng mảnh từng mảnh mân mang. Đêm gió lạnh lẽo, tạo nên từng tia từng tia hàn ý một chiếc khách thuyền tại lan thương giang chậm rãi tiến lên, dường như một cái cô độc du khách. lầu ba quản sự gian phòng, khách thuyền quản sự lúc này chính là một mặt kinh hãi nhìn về phía sông nhập người. đông xưởng. tào thiếu khâm chỉ huy cổ đình tào thiêm, lộ tiểu xuyên cùng bị khiếu thiên trong bóng tối tiềm nhập khách thuyền, để tránh trực tiếp can thuyền tạo thành hỗn loạn. từ đó cho lâm thần nhảy thuyền bỏ trốn cơ hội, tào thiếu khâm quyết định đánh lẽ nắm sát. hôm nay xuất thủ diệt cự kình ba người có phải hay không người này? tào thiếu khâm ba khí bất khẽ, lấy ra một tấm truy nã lệnh, phía trên họa có một cái mày kiếm mắt sáng tuấn lãng người trẻ tuổi. tiếng nói vừa ra trong nấy mắt cổ đình kiếm đã vắt ngang ở khách thuyền quản sự trên cổ kiếm phong rét lạnh sắp bén hết lần này tới lần khác sát y dần dần lộ tựa hồ hắn dám nói láo cũng là chết xuống tràng khách thuyền quản sự không dám giấu giếm thành thật trả lời đúng vậy cũng là hắn nghe vậy tào thiếu khâm ra mặt co rúm và khí tinh minh trong đôi mắt lộ ra một cô rung động tuy nhiên trong lòng đã có suy đoán nhưng sự thật bày ở trước mặt thời điểm vẫn là kinh hãi cùng cực nếu như hắn nhớ không lầm lâm thần vẫn chỉ là cái mười tuổi thiếu niên nghĩ hắn mười tuổi thời điểm vẫn chỉ là cái tứ phẩm võ giả bã. đừng nhìn tứ phẩm cùng ngũ phẩm chỉ có nhất phẩm chi kém kỳ thực trên lệch lao đại rồi tứ phẩm đến ngũ phẩm ở giữa có một đạo ngăn cách tuyệt đại đa số giang hồ quân nhân bình cảnh đả thông nhâm đốc nhị mạch quan thông thiên địa chi cầu cũng không phải đơn giản như vậy thôi không cẩn thận cũng là tẩu hỏa nhập ma nội lực bạo loạn nhẹ thì kinh mạch phá thoái biến thành phế nhân nặng thì bị mất mạng tại chỗ bạo thể mà chết có chút điểm bối cảnh võ giả đả thông nhâm đốc nhị mạch thời điểm hoặc là có sư trưởng cao nhân ở bên cạnh chiếu ứng biên trợ hoặc là dùng ăn hiếm thấy trên đời tiền tài địa bảo loại hình linh dược bảo vật làm đến kinh mạch thông suốt nội lực chuyển hóa làm cho khí tầm thường giang hồ quân nhân hoặc là thiên phú tốt vọt thẳng qua hàng rào thành tựu ngũ phẩm tiên tiên hoặc là thì là thuần túy vận khí tốt đánh bậy đánh bạ sông mở nhâm đốc nhị mạnh từ đó bước vào ngũ phẩm cảnh ngũ phẩm cảnh trên giang hồ đã được cho nhân vật có tiếng tam nhất là vẫn là còn trẻ như vậy ngũ phẩm cảnh sợ không phải không bao lâu liền có thể leo lên tiềm long bảng tào thiếu khâm hít sâu một hơi ấn xuống trong lòng chấn động tiếp tục hỏi hắn ở cái nào cái gian phòng lầu hai giáp tự số một phòng khách thuyền quản sự theo thẩm nghĩ loại thời điểm này vẫn là thức thời vụ tốt tào thiếu khâm nhẹt đầu cổ định hiệu ngầm một cái thủ đao đánh ngất xịu khách thuyền quản sự giáp tự số một phòng nằm ở trên giường lâm thần bỗng nhiên mở mắt ra một điểm hàn quang bắn ra một phía có người ẩm cửa lớn bị một chân phá vỡ một thanh kiếm đột ngột xuất hiện tại hắn trước mắt mũi kiếm phản chiếu tại trong con mắt hắn lâm thần đồng tử thích chặt không còn kịp suy tư nữa vô ý thức thi triển phi như khinh nhân công thân thể giống như một đầu mềm mại cánh liễu thân hình lóe lên dường như tung bay tơ liễu đồng dạng mạo hiểm tránh thoát một kiếm này tao thiếu không trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tựa hồ là không nghĩ tới lâm thần có thể tránh thoát hắn một kiếm này Lâm Thần tại một bên vách tường đứng vững, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cao thủ, vũ phẩm tiên tiên đỉnh phong, Đông Sưởng Thiên Hộ Tào Thiếu Khâm. Lâm Thần nhớ đến người này, tại Trấn Bắc Vương phủ bị xét nhà thời điểm hắn gặp qua, chết ở trong tay hắn Vương phủ người nhiều vô số kể. Truy sát Lâm Thần Hắc Y Tiễn đội cũng là thuộc hạ của hắn. Tào Thiếu Khâm trên mặt vẻ cảm khái. Lâm Thế Tử thật sự là thâm tàng bất lộ, đường đường ngũ phẩm cao thủ lại ngụy trang thành hoàn cố phế vật, tuổi còn nhỏ, tâm cơ rất sâu a. Nếu sớm biết Lâm Thần thực lực, hắn liền sẽ không chỉ phải Hắc Y Tiễn đội đuổi theo giết Lâm Thần, mà là mình tự mình xuất thủ. thứ tư của ngươi quả thật là đáng sợ lại để cho ngươi trưởng thành tiếp chỉ sợ không bao lâu ngươi liền sẽ vượt qua bản thiên hộ đáng tiếc ngươi không có cơ hội nói chuyện công phu ngũ phẩm sơ kỳ tào tiêm tứ phẩm định phong cổ đỉnh cùng tứ phẩm hậu kỳ lộ tiểu xuyên tiến nhập gian phòng ba người giữ vững cửa phòng lâm thần tựa hồ đã thành cá trong chậu tào thiếu không thấy thế ta bị nếp miệng lên một cái đường cong lâm thế tử thúc thủ chịu trói đi bản thiên hộ sẽ cho ngươi một thông khoái nếu không đừng trách bản thiên hộ bắt đến ngươi cho ngươi đến thử đồng sưởng hình phạt lâm thần ánh mắt không hề bận tâm thân xác chấn định tự nhiên cũng không để ý tới cái này ngúng muốn bắt hắn, đời sau đi. đột nhiên, lâm thần thân ảnh xuất hiện tại cửa ra phòng, tào thiếu khâm không kịp cứu viện, chỉ có thể hô lớn, cẩn thận. cổ đình cùng lộ tiểu xuyên còn chưa kịp phản ứng, một đạo sáng như tuyết lạnh tấu xương kiếm quang liền tràn ngập bọn hắn hai mắt. suy. kiếm quang một lóe. tại cổ đình cùng lộ tiểu xuyên hoảng sợ cùng cực ánh mắt bên trong, lâm thần chém xuống một kiếm đầu lâu của bọn hắn. vũ phẩm sơ kỳ tào tiêm bởi vì phản ứng kịp thời, lại thêm hắn không tại trong cửa phòng, miễn cưỡng né tránh một kiếm này. kinh nghiệm điểm một nghìn. kinh nghiệm điểm một nghìn. tuân gia dịch dung thuật một bộ. tào thiếu không nhìn lấy lâm thần lưu tại nguyên chỗ sắp tiêu tán tàn ảnh sắc mặt nghiêm túc dị thường trong lòng chấn động vô cùng loại tốc độ này quá nhanh chí ít hắn là không có lâm thần xông ra phòng trọ mũi chân điểm nhẹ thả người bay vọt đến thuyền đỉnh trong phòng tranh đấu hắn tốc độ bị hạn chế bất lợi cho hắn ngay tại lâm thần bay đến thuyền đỉnh trong nháy mắt một đạo thân ảnh vọt thẳng thuyền hỏng đỉnh bạt tỳ sẩn một kiếm đâm về cổ họng của hắn lâm thần cấp tốc lui lại thân ảnh như là bay phất cơ thối lui đến thuyền đỉnh biên giới Đồng nhiên lâm thần trong đầu cõi báo động vang lớn đằng sau ẩn có áp phong đánh tới Nguyên lai là tảo thiêm từ đôi đến đầu, phi thăng kiếm đâm mà đến, mũi kiếm trực chỉ lâm thần giữa lưng. Một kiếm này thời cơ tóm đến buổi vạn, chính là lâm thần lực cũ đã mất, lực mới chưa sinh thời điểm. Giá trị này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lâm thần ra sức chật xoay người, kiếm phong lướt qua cánh tay của hắn lướt qua. Không chờ lâm thần chậm chậm rãi một hơi, tám mũi tên giống như bay lên như độc xà bay thẳng hắn mà đến. Mũi tên thân đen nhánh, nếu không phải hắn mũi tên đầu phá vỡ không khí tê minh thành, lâm thần đều khó mà phát hiện. Tám mũi tên cùng bay, trên không trung uốn lượn bận mẹo, tựa hồ sẽ rẽ, mơ hồ trong đó tạo thành một trận, thiên liền điện. Lâm Thần nhất thời biết được, đây là Hắc Y tiến đội bị khiếu thiên tuyệt kỹ, tỏa thiên tiến trận. Môn này thiên hạ đệ nhất bên trong gia sân tức đỉnh phong tiên thuật, đáng tiếc bị khiếu thiên quá quý bắp, không có thể phát huy nó thực lực chân chính. Tránh là không trốn mất, Lâm Thần trực tiếp thi triển độc cô cửu kiếm phá tiên thức. Du Long kiếm bung ra tàn ảnh, đánh bay chạm mặt tới mũi tên sắt. Đáng tiếc, bởi vì là vội vàng thi triển, vẫn là có một mũi tên bắn trúng tay trái của hắn. Lâm Thần lập tức bẻ gãy mũi tên thần, nhìn lấy miệng vết thương dỉ ra máu đen, sắc mặt xem ra rất khó coi. Có độc. Tào thiếu khâm tựa hồ là năm chắc thắng lợi trong tay. trên mặt lóe qua một vẻ vui mừng, yêu nhã cầm bút lên một cái tay hoa, liền xem như hắn, tại loại này tuyệt cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết, cũng chi là lâm thần cái này khu khu ngũ phẩm trung kỳ, mà xa xa bị khiếu tiên thì là mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngũ phẩm cao thủ lại như thế nào, thiên tại yêu nghiệt có thể làm gì? chương 16 sáu, bị giáp chương 16, sáu, bị giáp còn không phải sắp tử tại ta bị khiếu tiên tỏa thiên tiễn trận phía dưới, đột nhiên, tào thiếu khâm nâng kiếm tấn công mạnh, mỗi một chiêu đều trực chỉ lâm thần yếu hại, không cho lâm thần vận công bước độc cơ hội, tào thiêm cũng gia nhập chiến đoàn, kiếm quang lấp lóe. chân khí chấn động chỉ chốc lát thuyền đỉnh liền bị đánh ra mấy cái hang lớn người trên thuyền dọa đến kinh hô kêu to trong lúc nhất thời khách thuyền hôn loạn không thôi lâm thần toàn lực thi triển phi như khinh nghiên công hiểm lại càng hiểm né tránh tào thiếu khâm cùng tào thiêm công kích trong lúc đó còn phải né tránh đến từ bị khiếu thiên tên bắn lén lâm thần mấy lần muốn đi giết chết bị khiếu thiên nhưng đều bị tào thiếu khâm bước lui trở về vì thế tay trái của hắn phía trên lại tăng thêm mấy vết thương tào thiếu khâm ba người phối hợp ăn ý tào thiếu khâm chủ công tào thiêm cận thân phụ trợ công kích cùng phòng ngự xa xa bị khiếu thiên thì là bắn tên phối hợp tác chiến thỉnh thoảng bắn phía trên một tiễn tàu thiếu khâm tu vi cao hơn hắn thực lực gần giống như hắn nước tựa theo viên mãn phi như khi nghiên công cùng độc cô kiểu kiếm ngược lại là có thể chia năm năm buồn nôn thì buồn nôn tại có hai cái phụ trợ kèm chế hắn một bộ phận tâm thần cùng tinh lực dẫn đến hắn thực lực bị áp chế một mực ở vào phòng ngự né tránh trạng thái chỉ có thể thỉnh thoảng địa phương đánh đông nhiên một chi mũi tên sắt vạch phá đêm tối lướt qua lâm thần cái ốt mạc qua bị khiếu thiên thần sắc phách lối nhìn qua hắn vẫn còn so sánh cái cắt thiết hầu động tác lâm thần dường như bị chọc giận đồng dạng một kiếm đẩy ra tàu thiếu không chém thẳng mà kiếm. sau đó không quan tâm phóng tới bị thiếu thiên, thấy thế tào thiếu khâm trong mắt lướt qua một đạo kinh hỉ, cái này lâm thần tu vi tuy thấp nhưng chân khí hùng hậu tinh thuần, thân pháp quỷ quyệt giống như ưu linh, tốc độ như gió táp mưa rào đồng dạng nhanh đến mức vô biên, kiếm pháp siêu tuyển, kiếm chiêu sắc bén, chỉ sợ là đem một môn thượng thừa kiếm pháp luyện đến viên mãn, nếu không có hai người thủ hạ giúp đỡ, hắn thật đúng là cầm lâm thần không có cách nào, bây giờ lâm thần trúng độc, chỉ cần kéo tới hắn độc phát công tâm là được rồi, không nghĩ tới lâm thần kẻ này dễ dàng như vậy liền bị bỉ thiếu thiên chọc giận, quả nhiên là cho hắn một cái cơ hội, tào thiếu khâm nắm lấy cơ hội. tay trái thành trưởng, chân khí phun trào che trong tay mặt bàn tay biến thành rất màu đỏ Thiệt tâm trưởng ẩm lâm thần bị một trưởng đánh bay mượn nhờ trong lòng bàn tay chi lực toàn lực thi triển phi như khinh nhân công trong nháy mắt liền đi tới tào thiêm trước mặt Phúc. tào thiêm miệng phun màu tươi ánh mắt mở mịt nhìn lấy tim du lòng kiếm trong miệng hoảng sợ nói ngươi ngươi không trúng độc lâm thần cười nhạt một tiếng rồi tay đệ chặt đầu của hắn nhẹ nhàng rút ra du lòng kiếm kinh nghiệm điểm ba nghìn thân kiếm nhuốm máu lâm thần một bộ áo xanh ngạo đứng thẳng tại truyền đình tại giống như xương trắng dưới ánh trăng lộ ra như ma như thần tựa như khát máu kiếm tiên hàng lạc phẳng trần đụng đạm. lâm thần chậm rãi quay người ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững nhìn lấy tàu thiếu khâm lúc này hắn chính bưng bít lấy chạy ra nồng đậm tanh hôi máu đen bàn tay sắc mặt trắng bệnh quỷ trên mặt đất không thấy chút nào vừa mới hăng hái tàu thiếu khâm đoán độc nhìn chằm chằm lâm thần ánh mắt giống như độc xà lẻ lưỡi sắc mặt âm chầm như thủy nguyễn bị giáp ngươi thế mà tại giáp thượng ngâm độc nguyễn bị giáp bên trên có lơi sức mang rô tay không đánh lên đi hắn trực tiếp bị này sắc b bản thân cái này không có cái gì, nhưng phía trên ngâm độc thì không đồng dạng. hắn có thể cảm nhận được cái này độc bá liệt dị thường, chỉ một cái hô hấp, liền để hắn có một loại trái tim bị xuyên thấu cảm giác. nhuyễn bị giáp có thể phòng ngự nhục thân quyền trưởng công kích, cho nên lâm thần ngoại trừ khí huyết chấn động bên ngoài, vẫn chưa bị bao lớn tổn thương. lâm thần khẽ miệng mỉm cười, phản phất là thở dài một hơi. rốt cục mắc câu rồi, cũng không hưởng công ta hao tâm tổn trí phí sức diễn tụ này. hắn có cửu dương thần công hộ thể, sớm đã bách độc bất sâm. chỉ là mũi tên độc độc tố vừa mới đi vào thể nội, trí dương nóng dực cửu dương chân khí liền đem nó đốt thành cho bụi. muốn không phải sợ Tào Thiếu Khâm chạy, hắn đã sớm đem cái kia con rệp một dạng bị phiếu tiên làm thì rồi. Thật coi khinh công của hắn là ăn chay sao? Lưu lại bỉ phiếu tiên, vì chính là dẫn Tào Thiếu Khâm đối với hắn xuất thủ. Hắn sớm đã tại nhuyễn bị giáp mặt ngoài lưỡi sức mang rô phía trên ngâm xuyên tim độc. Võ giả chân khí trong cơ thể căn bản không làm gì được xuyên tim độc, xuyên tim độc thậm chí có thể mượn từ chân khí nhanh chóng vận chuyển đến trái tim, từ đó làm đến chúng độc người nhanh chóng độc phát thân vong. Thuộc về là càng dùng chân khí bức độc liệt thương, bị chết càng nhanh phách liệt độc dược. Cứ như vậy một hồi, Tào Thiếu Khâm đã độc khí công tâm, sắc mặt xanh đen miệng hỏi máu đen, sinh mệnh thời khắc hấp hối, tao thiếu khâm hỏi nghi ngờ trong lòng. ngươi, ngươi vì sao không trúng động? Lâm Thần không có trả lời, chính là muốn hắn chết không nhắm mắt. kinh nghiệm điểm ba nghìn, tuôn ra giáp cốt long chảo một bộ. tao thiếu khâm ánh mắt không cam lòng ngã trên mặt đất, trong lòng tràn đầy im lặng cùng oán độc. hắn không nghĩ tới Lâm Thần bệnh mà như thế cậu, hắn đều phải chết đều không nói cho hắn chân tướng. khách thuyền phía sau cách đó không xa có một đông xưởng cờ xí đại thuyền, đại thuyền trên đỉnh đứng có một đám gầy hắc bảo nam tử, người này chính là Hắc ý yền tiến đội thủ lĩnh Bị Khío Thiên. Bị Khío Thiên mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. nhị không được xoa xoa ánh mắt của mình tình huống như thế nào làm sao bị đánh đến chạy chối chết lâm thần đột nhiên tuyệt địa phán sát rồi còn có điểm trọng yếu nhất lâm thần vì cái gì không có chú động? hắn nho nhỏ đầu thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này là vì sao thằng đến thoáng nhìn lâm thần cặp kia băng hàn tĩnh mịch ánh mắt thân thể của hắn nhất thời phát lệnh một cố làm cho người dùng mình sắt ý đem hắn bao quanh nay lại đã không phải là minh bạch không hiểu vấn đề mà là mình có thể hay không sống vấn đề đối phương là ngũ phẩm kiếm khách chính mình cái này tứ phẩm trung kỳ tiểu cặn bã làm sao có thể đối phó được vừa mới cũng là ý có tạo thiên hộ tại mới kiêu ngạo như vậy hiện tại tạo thiên hộ đều bị làm chết khô làm sao bây giờ tâm hoảng hoảng lâm thần cười như không cười nhìn qua bì phiếu thiên réo rêu nói bì phiếu thiên ngươi vừa mới rất ra à làm sao hiện tại không ra nghe vậy bì phiếu thiên khỏe miệng mãnh liệt run rẩy chuyện cho tới bây giờ chỉ có nhảy cầu chạy trốn còn tốt chính mình hội thủy không phải vậy hôm nay thì khó khăn lâm thế tử tại hạ cũng chỉ là phục mệnh làm việc mong rằng lâm thế tử tha ta một mạng bì phiếu thiên trong miệng nói như thế thân thể lại là rất thành thật, trực tiếp bước bỏ trên thuyền đông sưởng phía tử, lấy một cái tiêu chuẩn nhảy cầu động tác nhảy xuống đại thuyền, chuẩn bị nhập sông chạy trốn. hy vọng lâm thần kỹ năng bơi không tốt ta. bì khiếu tiên nghĩ như thế nói, trăng sáng thanh huy dưới, lâm thần độc thân đứng ngạo nghệ, khí chất lăng tuyệt, phần phật gió sông hơi hẩy lên góc áo của hắn. hừ một tiếng, lâm thần dường như hóa thân thành một luồng khói xanh, tiêu tán ở giữa tiên địa. lại xuất hiện lúc, vừa bạn lăng không treo ở bỉ khiếu thiên rơi xuống lộ tuyến phía trên. vì khiếu tiên sắc mặt bối rối không thôi, đồng tử co lại thành một cái điểm, trong mắt tràn ngập đồng động hoảng sợ. Khánh. Du long kiếm phát ra long âm giống như tiếng kiếm reo kiếm nhận cắt ngang mà đi vừa tốt cắt đứt bị khiếu thiên cổ kinh nghiệm điểm 1.000 nghìn vịnh trong nước sông vang lên hai đạo rơi xuống nước cầm thành mà lâm thần thì là chân đạp đại thuyền bên ngoài tấm mượn lực phóng lên tận trời bay xuống tại đông xưởng trên thuyền lớn lúc này đại thuyền bên ngoài đứng có hơn 10 cái đông xưởng thiên tử nhìn đến lâm thần trong nháy mắt ào ào vứt bỏ binh khí vị xuống đất cầu xin tha thứ chương mười bảy thuận theo tự nhiên chương mười bảy thuận theo tự nhiên thế tử điện hạ xin ngài đại phát từ bi tha cho tiểu nhân một mặt đi thế tử Chúng ta đều là thân bất do kỷ, cầu ngài tha cho chúng ta một mạng đem. Ta bên trên có 70 mẹ già, dưới có 3 tuổi đảo khóc đòi ăn, mong rằng thế tử mở ra một con đường, tha ta một đầu tiên mệnh. Ô, ô, ô. thế tử điện hạ, chúng ta biết sai rồi, chỉ cầu ngài cho chúng ta một con đường sống đi. Lâm Thần đối với mấy cái này lời nói mắt biết hai ngờ, ánh mắt bên trong chỉ có bình tĩnh tới cực điểm đậm mật. 10 cái hô hấp sau, lông sượm trên tuyết lớn, máu tươi rải đầy cả tòa đại tuyển, bông tuyền phía trên tạo thành một cái vũng nước nhỏ. Kinh nghiệm điểm 300, kinh nghiệm điểm 50, kinh nghiệm điểm 100. tìm một chút ngân phiếu hoàng kim về sau lâm thần liền về tới khách thuyền gián phòng đánh lâu như vậy tiêu hao đại lượng tâm thần cùng tinh lực dù hắn là ngũ phẩm trùng kỳ thể phách cũng có chút lấy không ngừng khách thuyền người khác gặp cái kia sát thần về đi ngủ mới dám ra đầy xem xét cái này xem xét kém chút không có đem bọn hắn hoảng sợ gần chết chết người lại là đông sưởng người cái này nguy rồi nhất là phùng thư hàn hắn đến từ quan lại thế ra tự là gặp qua tào thiếu khâm tiếng xấu lừng lẫy đông xưởng thiên hộ tào thiếu khâm thế mà chết tại nơi này chỉ sợ triều đình đem về tức giận không thôi đây chính là thiên hộ cấp bậc tương đương với chính ngũ phẩm quan viên một số tứ phẩm quan viên nhìn thấy tạo thiên hộ đều phải một mực cung kính đây đã là đại quan chính ngũ phẩm quan viên bị giết cái này đã tương đương với tại đánh triều đỉnh mặt hắn không nghĩ tới cái kia chấn bắc vương phụ lâm thế tử hung ác như thế hung hãn lại có thể giết võ lực cao cường tào thiếu không văn võ song toàn quả nhiên là trên đời hiếm có a đáng tiếc đắc tội triều đình sợ là rất khó sống được xuống tới Phùng thư hàn lắc đầu trong lòng âm thầm thở dài hắn là rất thưởng thức đối phương tài văn chương. không biết sao đối phương là triều đình tội phạm truy nã hắn vùng ra đời đời làm quan cũng không dám cùng hắn có quá sâu lui tới không phải vậy sợ là sẽ phải liên lụy đến chính mình hai ngày sau một đạo mệnh lệnh theo đại minh cung bên trong truyền ra. toàn diện truy nã chấn bắt vương phủ thế tử lâm thần đồng thời tuyên bố giang hồ treo giải thưởng có thể bắt sống lâm thần người thưởng bạc mười vạn lượng ban cho thượng thừa võ học ba bộ danh kiếm một thanh phòng dung manh tướng quân cái này lệnh vừa ra thiên hạ chấn động giang hồ sôi trào trọng thường phía dưới tất có dũng phu rất nhiều hạ tầng giang hồ võ giả nhấc lên một đợt tìm kiếm lâm thần dậy sóng đại minh đông xưởng lục phiến môn cùng hộ long sơn trang cũng tại toàn lực lùng bắt lâm thần Lâm Thần, tựa hồ thành người trong giang hồ người kêu đánh tồn tại, cũng đã trở thành trong mắt rất nhiều người bánh trái thơm ngon. Đại quận. thương Lâm Thành. Một cái áo trắng nam tử trông thấy cửa thành gián tiếp truy nã lệnh, khoe miệng hơi hơi câu lên. Nam tử tướng mạo anh tuấn, mặt như ngọc, dáng người thẳng tắp như thanh tùng, áo trắng như tuyết, khí chất phiêu dật xuất trận. Bộ mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy như sao hán bầu trời đêm. Hai đầu lông mày lộ ra một cố khó có thể che giấu anh tuấn uy vũ chi khí. Tay cầm nạm vàng thanh ngọc quạt, eo leo ngọc cấm, đầu đội ngọc quan, giống như một cái tiêu sái ôn nhuận quý công tử. người này chính là dịch dung về sau lâm thần vì thế hắn cố ý hoa 2.000 kinh nghiệm điểm đem dịch dung thuật tu luyện đến viên mãn viên mãn dịch dung thuật làm đến hắn có thể sử dụng chân khí điều chỉnh bộ mặt bắc thịt bất cách dịch dung đổi dung mạo lúc này cửa thành gián thông báo chỗ vây có thật nhiều người có giang hồ lãng cách có phú thương quý tử cũng có phố phường máy tính một tên người mặc màu nâu đậm tạo áo bộ khoái đem mới phát ra truy nã lệnh gián tiếp tốt về sau hay người chỉ truy nã lệnh bên trong bức họa đối với mọi người nói chư vị trấn bắc vương phủ thông địch phản quốc người người có thể chu diện người này chính là trấn bắc vương phủ chạy trốn thế tử lâm thần vậy hạ có lệnh chứa chấp lâm thần người tội đồng lưu nịch đang chém cựu tộc nếu như các vị biết lâm thần hành tung có thể đi quan phủ tố cáo báo cáo người có lượng lớn khen thưởng bộ khoái làm theo phép biên cáo trong lệnh truy nã nội dung nói xong liền rời đi bộ khoái sau khi đi trong đám người bạo phát nhiệt liệt thảo luận nhìn truy nã lệnh bên trong bức họa cái này lâm thần dài đến thật không tệ nhìn đến lao tử lòng ngưỡng ấy ngoa tạo rời xa cái này keo kiệt chân đại hán hắn a hắn có lòng dương chuyện tốt lại nói trấn bắc vương phụ không phải trung thành tuyệt đối tại vũ châu trấn thủ bắc phương biên cả nhà làm sao đột nhiên thì phản quốc đây huynh đại có luôn lời này không thể nhiều lời vẫn là nói một chút cái này lâm thế tử treo giải thưởng đi là cực là cực mười vạn lượng bạch ngân a muốn là cho ta mấy cái đời cũng xài không hết thôi đi dung tục thượng thừa võ học bí tịch mới là chân quý nhất của ta trong chốn võ lâm thượng thừa võ học đều bị các môn các phái đem không lấy lần này là chúng ta giang hồ tán nhân cơ hội ta nhất định muốn bắt lấy lâm thần đi đổi lấy võ công bí tịch ngoại trừ thượng thừa võ học danh kiếm khen thưởng cũng không kém thiên hạ danh kiếm đều là nắm chắc đại nhiều nắm giữ tại một số tông sư cường giả trong tay nếu có thể thu hoạch được danh kiếm cái tia trong khoảnh khắc liền có thể danh chuyển thiên hạ lâm thần nghe mọi người thảo luận mi đầu lóe qua một tia hát tuyến nhất là nghe được cái tia keo kiệt chân đại hán lâm thần càng lá sắc mặt hơi đen a người nào đặc yêu ném cục đá đánh ta keo kiệt chân đại hán nổi giận gầm lên một tiếng tìm khắp nơi người mà xem như người khởi sướng lâm thần thì là tâm tình thư sướng rời đi Túy hương lâu thương lâm thành thịnh nhất tên tiểu lâu lấy mỹ tiểu thập lý hương mà nổi tiếng lầu cao bô tầng, tọa lạc ở phồn hoa thành trung tâm lâm thần đi vào túy hương lâu trước cửa chuẩn bị bước vào trong đó đông nhiên một cái mặt mũi tràn đầy đen xì tiểu khất cái theo phía sau hắn lướt qua ba tiểu khất cái kinh ngạc đồng đầu tựa hồ là không nghĩ tới nàng thế mà thất thủ lâm thần cười như không cười nhìn lấy nàng vung lên bị hắn bắt lấy bàn tay tiểu khất cái muốn tiền có thể nói thẳng làm gì trộm ta ngọc bội đâu tiểu khất cái kiên cường về dỗi thanh âm thanh tuy em hai phản phất là cái hành lá thiếu nữ đồng dạng nói vậy thả ta ra ta làm sao lại là kẻ trộm trên người của ta có ngươi ngọc bội sao ngay vậy lâm thần ánh mắt lại lập tức nghiêm túc quan sát một chút trước mặt tiểu khất cái đầu đội một đỉnh da đen mũ trên mặt mặc dù bị than đen bôi nhỏ, nhưng hàm răng trắng non lóe sáng ánh mắt linh động dẻo hoạt chân trụi bên ngoài hai tay cũng không bằng khuôn mặt như vậy tối đen phản mà chân bóng trắng non đến trói sáng kết hợp lấy người này trước mặt ưa thích làm chút trộm bật móc túi hành động lâm thần đại khái tham dò rõ ràng người này thân phận đào hoa đảo hoàng dung đoán chừng này lại vừa cùng hoàng dược sư náo mâu thuẫn đầu bị tức giận phía dưới lẻ loi một mình ra đào hoa đảo lưu lạc giang hồ nàng vừa mới trộm chính mình ngọc đội thủ pháp hẳn là đào hoa đảo lan hoa làm rõ ràng hoàng dung thân phận về sau, Lâm Thần liền buông lòng tay ra. Tuy nhiên hoàng dung Diễm Tuyệt Thiên hạ, cực kỳ thông minh, thông hiểu ngũ hành kỳ môn bát quái, càng là một vị chủ nghệ cao minh nữ đầu bếp, nhưng hắn cũng không phải liếm cậu, gặp phải một cái mỹ nhân liền đi tới liếm. Đối với cảm tình, hắn luôn luôn làm theo thuận theo tự nhiên. Đã không tận lực đi quá nghiêm khắc, cũng sẽ không né tránh. Lâm Thần thật sâu nhìn hoàng dung liếc một chút, liền tiến bảo túy lưng lâu. Hoàng dung ánh mắt không hiểu nhìn qua Lâm Thần rời đi bóng lưng, nàng có loại cảm giác chính mình ngụy trang bị nhìn ra. Chương 18. Giáp cốt long trảo chương 18, giáp cốt long trảo hại. không nghĩ tới lần thứ nhất xuất thủ thì thất bại suối khỏe hoàng dung nhẹ gắt một cái sau đó rời khỏi nơi này lâm thần đi vào lầu ba điểm một bình thập lý hương cùng mấy cái món ăn mặn rót rượu đổ vào trong chén tiểu mùi thơm khắp nơi một chén vào cổ họng vị cảm giác thuần hậu nóng bỏng bên trong mang theo một tia ôn nhuận tương ngọn hào tiểu lâm thần không kiềm hãm được tán dương một câu cũng không hưởng công hắn cố ý chạy đến một bầu rượu liền xài hắn mười lạc bạn chỉ chốc lát một cái tay cầm vào nào người mặc màu nâu đỏ trang phục giang hồ lãng khách đi vào lầu ba tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống tựu nhị. Hào thiểu thức ăn ngon cho bản đại gia bưng lên. Đoàn đao nam tử là lớn, biểu lộ ra khá là thô tục không kiên nhẫn. Được rồi đại gia. Tiểu nhị đáp. Lúc này, lầu ba bên trong một bàn ăn mặc không tầm thường mấy cái thực khách chính đang thảo luận gần nhất huyện thành chuyện phát sinh. Lương Vinh, nghe nói không, hôm trước thành đông liễu viên ngoại nhà khuê nữ bị hái hoa tập cho hái. Ngô minh, cái này ta biết, quan phủ đã đi điều tra, nói là một cái gọi điện bá quang hái hoa tặc làm, ngoại hiệu tựa như là gọi là cái gì nhỉ? Vạn lý độc hành điền bá quang. nghe nói một thân đao pháp xuất chúng một tay khoái đao nhanh như của phòng khinh công cũng rất lợi hại mười mấy cái bộ khoái bắt hắn đều bị hắn chạy trốn hiện tại quan phủ ngay tại truy nã hắn đâu treo giải thưởng ngàn lượng đáng tiếc không có mấy người dám đi tiếp đúng vậy à hôm qua có mấy cái làm càn làm vậy đi tìm điền bà quang sau đó bị hắn mấy cái đao chặt, sau đó còn đem nhân thê tử cho giang dâm người này thật sự là sắp đảm ngập trời muốn là ta gặp phải hắn nhất định phải cho hắn biết ta lợi hại là cực là cực đến lúc đó phải đem hắn đánh cho hắn lương cũng nhận không ra hắn thuận tiện đem hắn tiểu cắt cắt, cắt miễn phải tiếp tục thai họa cái khác nữ tử. Ha ha ha, Triệu Minh nói có lý, đem hái hoa đặc biến thành thái giám yêm nhân cũng coi là phía trên một cọc nghĩa cử. Mấy người uống một chút ít rượu, nao tử nóng lên, nói đến con lác. Ngay vậy, gần cửa sổ cái kia giang hồ lãng khách trên mặt lướt qua một vẻ sắc khí, đi vào những người kia trước mặt. Một thanh nắm chặt một cái biểu lộ ra khá là phúc hậu nam tử cổ áo, hung thần ác sắp nói, ngươi nói muốn đem người nào tiểu cắt cắt cắt. Phúc hậu nam tử đập lấy giang hồ lãng khách tay, trong miệng vung tiểu khí giống to, thả ta ra, ta muốn cắt người nào thì cắt người nào, ngươi là cái thứ gì à? Giang hồ lãng khách một bàn tay quạt tại phúc hậu nam tử trên mặt. nhất thời đem hắn đánh thức ánh mắt khôi phục thư thái muốn muốn nổi giận để hắn mở mang kiến thức một chút chính mình phú ra từ đệ thân phận có bao nhiêu nhu tất người hắn phúc hậu nam tử kẹp lại chỉ giang hồ lãng khách lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời sắc mặt biến đến trắng bệnh trên trán chảy ra tầm tầm mồ hôi dị. dịu điện bà quang phúc hậu nam tử làm đến ngồi cùng bàn mấy người cảm giác say lập tức tán đi trong mắt để lộ ra một kia sợ hãi đừng nhìn bọn hắn thổi đến có bao nhiêu nhu giống như trên thực tế cũng là uống rượu lên đầu cái này thảm rồi trang bức trang đến chính chủ trên đầu lầu ba bên trong thực khách nghe được Điền Bá Quang tên, doa đến quá sợ hãi, vội vàng rời đi lầu ba. ba cái hô hấp sau, lầu ba bên trong chỉ còn Lâm thần, Điền Bá Quang cùng mấy cái kia khoe khoang đại khí nam tử. Điền Bá Quang đối với mấy người kia quyền đấm tức đá, đánh đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ. gặp khí vung đến cũng không xê xích gì nhiều, Điền Bá Quang rút ra đòn đao, liền muốn hiểu đám này miệng tối người. Phúc hậu nam tử gặp Điền Bá Quang rút đao, đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Điền đại hiệp, chúng ta cũng làm miệng tối, tội không đáng chết ta, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta một mạng. mấy người còn lại cũng bị dọa đến hai cố run run giữa hai chân quần áo đã biến đến ở mức lên cùng theo một lúc cầu xin tha thứ điên đại hiệp chúng ta sai thả chúng ta một ngựa đi ta còn không muốn chết ta tha ta một mạng đi ồ ồ điên bá quăng mắt biết thai ngơ sắc mặt lanh khóc tàn nhẫn trong mắt nổi lên một tia sát ý bọn này tạm chủng dám bố trí hắn còn muốn đem hắn thiến. đây đối với hào sắc thành tính hắn tới nói có thể nói là vô cùng nhục nhã không giết bọn hắn chính mình tâm tình khó có thể thư sướng đây đều là trong giang hồ trạng thái bình thường thường nói người mang lợi khí sát tâm tự lên Giang hồ quân nhân cầm giữ có lực lượng siêu việt thường nhân, tính khí phần lớn nóng nảy, tâm tình khó chịu thời điểm, muốn giết người thì giết người. Luật pháp triều đình đối bọn hắn tới nói cũng là cái rắm. Túy Hương lâu tranh đấu cũng dẫn tới rất nhiều người bây xem, rất nhiều người ở bên ngoài nhà đối với lầu ba chỉ trỏ, nghị luận ở Mỹ, làm cho như cái phố xá sầm mắt tràn mở dạng. Còn tại làm tiểu khất cái Hoàng Dung cũng trà trộn trong đám người. A, cái kia người tướng mạo tuấn mỹ nam tử còn chưa có đi ra. Hoàng Dung thấp giọng nói thầm. Lâm Thần cho hắn ấn tượng rất sâu, anh tuấn tiêu sái, ôn nhuận như ngọc, xem ra như cái nho nhã người đọc sách. nhưng lại thực lực không tầm thường tùy tiện ở giữa liền phá chính mình lan hoa phất hiệp thủ cũng không biết là cái gì phái thiên chi kiêu tử lại nói một bên khác tùy hương lâu lầu ba lâm thần gặp mấy cái kia xuất khẩu của ngôn nam tử bị giáo hấn đến không sai bị lắm liền đứng dậy thản như nói điền bá quang mấy người kia ngươi cũng giáo hấn đến không sai biệt lắm cái kia ta giáo hấn ngươi mấy cái này nam tử nói chuyện không trải qua đại não uống chút rượu thì hồ ngôn loạn ngữ khoe khoang đại khí lâm thần rất là không thích loại người này cho nên mượn điền bá quang tay thật tốt đánh một chút mấy người kia để bọn hắn minh bạch họa là từ ở miệng mà ra đạo lý đương nhiên những người này cũng tội không đáng chết dưới mí mắt của hắn lâm thần cũng không có khả năng bỏ mặc điển bá quang giết những thứ này tay không tấc sắc người bình thường điển bá quang dừng lại sắp bộ chém đi xuống đòn đao nhưng đầu khinh thường liếc qua lâm thần tiểu bạch kiểm cho bản đại gia cút xa một chút không phải vậy một hồi liền người cùng một chỗ chặt lâm thần trong mắt lóe qua một đạo hàn quang miệng của ngươi cũng giống bậy thôi dứt lời lâm thần thân hình như gió trong nháy mắt đi vào điển bá quang trước mặt tay phải năm ngón tay mở ra thành chảo chân khí phun trào từ đan điển kinh mạch lưu đến bàn tay một cái long trào hư ảnh phun ra nuốt vào mà ra giáp cốt long chảo ác long triển tỏa, điền bá quang đồng tử bỗng nhiên thích chặt, vô ý thức xử xuất hắn thành danh kinh công đảo thải tam địa vân mũi chân mãnh liệt chia xuống mặt đất cấp tốc lùi về sau lui cùng lúc đó đoạn đao quét ngang mà ra tốc độ nhanh như của phong đúng là hắn một cái khác thành danh tuyệt kỹ cuồng phong đào pháp len ken đoạn đao chém tại lâm thần trên bàn tay vang lên một đạo kim thiết giao kích giòn vàng âm thanh lâm thần luyện như long chảo đồng dạng móng ngót đột nhiên nắm đoạn đao Giang giác một tiếng đoạn đao đổi ra hai nửa tại điện bá quang kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong lâm thần một thanh nắm điền bá quang cổ. giống sách con gà còn một dạng đem cầm lên đến, mũi chân thoát lì mặt đất. Điền Bá Quang cảm giác mình muốn hít thở không thông, đập lấy lâm thần tay, trong mắt tràn đầy cầu xin. thả, buông tha ta. Lâm thần hờ hững lắc đầu, ta cuộc đời hận nhất hái hoa tặng, hôm nay ngươi đụng trong tay ta cũng coi như ngươi vận khí không tốt, giết ngươi còn có thể thu được kinh nghiệm điểm, cũng coi như phế vật lợi dụng. nói xong, Lâm thần dùng lực ôn néo. giang giác. Điền Bá Quang cổ nhất thời đứt gãy, kết thúc hắn tội ác cả đời. chương mười chín, phát bệnh tự kỷ chương 19 Trận phát bệnh tự kỷ trước khi chết. hắn còn muốn hỏi cái gì là kinh nghiệm điểm đáng tiếc không còn kịp rồi kinh nghiệm điểm ba nghìn lâm thần tiện tay ném một cái đem điển bá quang thi thể ném ra ngoài một lần nữa trở về nhộn nhẹt dù sao đây chính là hắn bỏ ra tiền hơn mấy chục lượng đâu không nhìn sau lưng mấy cái người nam tử lời cảm tạ ngữ phối hợp trở lại chỗ ngồi phía trên giáp cốt long trào không hổ là thập cường võ đạo bên trong võ học uy lực cũng là cường hãn vô cùng không hưởng phí ta hoa 4.000 kinh nghiệm điểm đem thăng cấp đến tiểu thành Giáp Cốt Long Trảo là phong vân thế giới bên trong võ vô địch võ công, thu nhận sử dụng tại hắn chỗ tự sáng tạo Huyền Vũ chân công bên trong, đứng hàng thập cường võ đạo một trong. Giáp Cốt Long Trảo hết thảy bảy thức, mỗi một thức đều vô cùng cường đại. Lâm Thần rót một chén thập lý hương, một miệng tố dưới, sau đó tra xét một phen nhân vật mặt bảng. Ký chủ: Lâm Thần tuổi tác: 18 tuổi tu vi: ngũ phẩm trung, kỳ võ học, Cửu Dương thần công tầng thứ 3, tứ tượng xạ nhật tiễn pháp tầng thứ nhất, Độc cô kiểu kiếm biến mãn, Phi như thanh niên công biến mãn, Záp Cốt Long Trảo tiểu thành kỳ môn, dịch dung thuật viên mãn kinh nghiệm điểm: mặt bảng có chút cải biến. tăng lên kỷ môn cái này một hạng. bây giờ đại minh triều đình tại trắng trận bắt hắn, du long kiếm quá có nhận ra tính, ngược lại không tốt lấy thêm ra đến sử dụng, đành phải thêm điểm tu luyện giáp cốt long trảo đến phòng thân. ầm, điền bá quang thi thể theo lầu ba trong cửa sổ, vang đệm rơi xuống đất, tạo nên một trận cho bụi. vây xem mọi người bị giật này mình, chờ bụi đất tán đến không sai bị lắm, mọi người nhất thời lại bị giật mình kêu lên, liên tiếp lui về phía sau. có lá gan lớn tiến lên dò xét một chút hơi thở, sau đó tay chỉ run rẩy, hai chân về sau đạp, trong miệng kinh hô, chết rồi, hắn chết. hoa. đám người một mảnh xôn xao chẳng biết lúc nào lặng yên ủi đến hàng trước tiểu khất cái hoàng dung sáng lấp lánh tròng mắt hơi hơi co rụt lại vô ý thức nói một câu Vạn ly độc hành điền Bà quang đối với yêu thích hái hoa những thứ này dâm tặc hoàng dung đều có một ít ấn tượng khuôn mặt dáng người cùng trong lệnh truy nã miêu tả không thể tính toán có chút tương tự mà chính là giống như lúc hoàng dung mà nói trong nháy mắt chấn kinh vây xem mọi người cái gì hắn cũng là điền bạc quang trên giang hồ không phải tương truyền hắn là ngũ phẩm trùng kỳ tu vi à? liền ngũ phẩm hậu kỳ cao thủ muốn đuổi theo đến hắn đều rất khó làm sao bị người đánh thành chó chết nguyên lai like hắn cũng là gần nhất hai họa liếu viên ngoại nhà khuê nữ hái hoa tặc bị chết tốt là cái gì cái đại hiệp giết cái này tiếng xấu chiêu lấy dân tặc ta lão hoàng phải thật tốt cảm tạ hắn vì võ lâm ngoại trừ một mối họa lớn là một người mặc áo trắng thanh tú giật thiếu hiệp vừa mới điền bá quang muốn muốn giết chúng ta là cái kia bị thiếu hiệp xuất thủ cứu chúng ta sau đó một chảo thì bóp gãy điền bá quang cổ đúng đúng đúng mấy huynh đệ chúng ta kèm chút bị điền bá quang nhất đau chặt muốn không phải cái kia áo trắng thiếu hiệp chúng ta chỉ sợ đã đi diêm vương điện trình diện T. vũ phẩm trung kỳ điền bá quang bị một chiêu làm chết Cái kia thiếu hiệp thực lực khủng bố như vậy à? Sợ không phải đã đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong chi cảnh? Hắn nhất định xuất từ danh môn đại phái, lại là hạch tâm chân truyền đệ tử, cũng không biết hắn đến từ gì phương thế lực. Nói người nói vô tâm, người nghe lưu ý một số người sau khi nghe xong, trên mặt tẩn có vẻ suy tư, tiếp theo lặng yên rời đi. Hoàng dung nội tâm cũng rất không bình tĩnh, nàng tuy nhiên không thế nào thích tu luyện, nhưng thực lực cũng đạt tới tứ phẩm trung kỳ. Lúc trước nàng còn tưởng rằng lâm thần cảnh giới chỉ là cao nàng cái một hai cái cảnh giới, không nghĩ tới là một hai cái đại cảnh giới. có thể miểu sát Điền Bá Quang, thực lực kia tất nhiên không thua kém ngũ phẩm Tiên Thiên Đỉnh Phong, cao hơn nàng cũng không dám nghĩ. không hiểu, Hoàng Dung nhớ tới Lâm Thần bắt nàng tay một màn, tự nàng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha nàng Hoàng Dược Sư kéo qua tay nàng bên ngoài, Lâm Thần là cái thứ nhất đụng vào thân thể nàng khắc phái. trên mặt không khỏi lóe qua một tia đỏ bừng. thiếu nữ mộ mạnh, càng mộ tuấn lãng phiêu giận, hạo nhiên chính khí cường đại thiếu niên. ở trong mắt nàng, Lâm Thần xuất thủ cứu người bình thường, giết Điền Bá Quang cũng là chính khí Lâm Nhiên biểu hiện. đến mức anh tuấn bên ngoài, không nói cũng được, sát thực rất xoáy khí. thương Lâm Thành. Hộ Long Sơn trang cứ điểm, thân mặc màu trắng huyền y lì, tay cầm sơn thủy quận giấy. Nữ giả nam trang thượng quan Hải đường nghe xong thủ hạ mật báo về sau, rực rỡ như sao, con mắt bên trong lóe qua một đạo suy nghĩ, hơi chút trầm ngâm nói: Nhất đao, ngươi cảm thấy giết chết điển bá quang người này lại là lâm thần sao? Tại thượng quan Hải đường bên cạnh thân chính là một cái trầm mặc ít nói nam tử, hắn thân mặc màu đen trang phục, bên hông tay cầm một thanh mang vỏ bảo đao, người này chính là chữ địa đệ nhất số mật thám quy hải Nhất đao. Mặt đối thượng quan Hải đường hỏi thăm, cái kia lạnh nhạt vô tình trong mắt lóe qua một vẻ ôn nhu cùng thương tiếc, sau đó tiêu tán không còn thấy bóng dáng hơi. hải đường khả năng không lớn lâm thần thiện sử dụng kiếm pháp lại hai người dung mạo tranh lệch cực lớn can vốn không là cùng một người thượng quan hải đường nhẹ gật đầu nói cũng thế chúng ta kiểm tra chết mất người thi thể ngoại trừ tào thiếu khâm là chúng độc mà chết bên ngoài những người còn lại đều là chết bởi giới kiếm mà giết chết điền bá quăng người xem ra cũng không biết kiếm pháp bất quá người này thực lực không tầm thường tiềm lực rất lớn lại trong lòng có chính khí bây giờ hoàng chữ đệ nhất số mật thám để chống chỗ còn chưa có người có thể đảm nhiệm đợi chút nữa ta sẽ thư tín một phòng nhìn xem nghĩa phụ có nguyện ý hay không mời chào hắn Quy hải nhất đau nghe vậy thần xác khẽ động vẫn chưa phản bác thương lâm thành phúc sinh khách sạn sư phụ thám tử đến báo hầu nhân anh chờ bốn vị sư minh vết thương trên người cùng tử tại lan thương giang phía trên cự kình bang cùng đông xưởng tiên tử mở dạng kẻ giết người chính là bị triều đình truy nã lâm thần thanh thành phái trương viễn sơn nói ra ngay vậy trên giường khoanh chân ngồi tính tọa thanh thành phái trưởng môn dư thương hải mở choáng mắt sắc mặt tức giận đồ con rùa giọt cái bố khỉ lâm thần giết ta đệ tử ta tất sát người truyền lệnh xuống toàn lực tìm tòi lâm thần chết hay sống không cần lo được rồi sư phụ trương viễn sơn vốn muốn lui ra nhưng nghĩ tới hôm nay thương lâm thành thám tử tin tức chuyển đến vẫn là để một miệng sư phụ đỗ nhi còn có một chuyện bẩm báo dư thương hải cơn giận còn sót lại chưa tiêu ngữ khí cứng nhắc nói nói đi hôm nay vạn lý độc hành điền bá quan tại trong thành bị một người trẻ tuổi một chiêu miệng sát nghe nói hắn chào công tam minh thực lực không thua kém ngũ phẩm định phong dư thương hải khoát tay áo, thần sắc hơi có vẻ không kiên nhẫn nhưng nghĩ tới là mình còn thừa không nhiều đệ tử vẫn là khắt chế mấy phần Nữ khí hơi chầm nói sự kiện này thì không cần phải để ý đến trước mắt trong môn nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng là tìm kiếm lâm bình Chi cùng lâm thần không cần đem nhân thủ lãng phí ở sự tình khắc chiến thân Trương viễn sơn gật đầu nói phải lại nói một bên khác lâm thần ăn uống no đủ về sau liền đi tìm khách sạn nghỉ ngơi gian phòng bên trong lâm thần tâm tư trầm tĩnh báo nguyên thủ nhất trong suốt tâm linh sát mặt nghiêm túc phản phất là muốn cử hành cái gì nghi thức đồng dạng chất phát bệnh tự kỳ hắn hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại giao nhau tại trước ngực lên chói tay ấn thi phát hét lớn một tiếng thống tử thêm điểm chương hai Người trẻ tuổi không muốn can thiệp vào chương hai mươi, người trẻ tuổi không muốn can thiệp vào tiêu hao sáu nghìn kinh nghiệm điểm, cửu dương thần công tầng thứ ba viên mãn, người tu vi tấn cấp ngũ phẩm đỉnh phong. Anh, lâm thần thể nội còn lại cửu dương nội lực cầm vang bút hơi, thay vào đó là càng thêm ngưng luyện tinh thuần cửu dương chân khí. Cửu dương chân khí trí cương trí dương, giống như liệt diễm ngập trời hồng lô đồng dạng, nướng nhục thân tạp chất. Chỉ chốc lát, lâm thần thể nội vang lên răng rắc gần cốt di động thanh âm. Dịch cân tẩy tủy. đây là cửu dương thần công tu luyện tới ngũ phẩm tiên thiên đỉnh phong đặc thù. Cựu dương chân khí du tàu toàn thân, thối luyện gân cốt kinh mạch, cường kiện căn cốt. Hô. Lâm thần phúc trí tâm linh, đống nhiên phun ra một miệng khói đen. Đây là thân thể bị Cựu dương chân khí đốt cháy tạp chất, thân thể tạp chất loại trừ. Lâm thần chợt cảm thấy thân thể thông thấu nhẹ nhàng rất nhiều. Hiện tại hắn cũng không tiếp tục lúc trước cái tiêu tư chất bình thường người bình thường. Nói ít cũng là thiên tài. Lâm thần cười ha ha, đối với mình tu hành kết quả rất là hài lòng. Một đường đi đến bây giờ, hắn Lâm thần dựa vào là chính là mình không có gì sánh kịp nỗ lực cũng không thể phá vỡ nghị lực. Trong đó hệ thống chỉ lên ném một cái rất tác dụng. Lúc này. cùng lâm thần cách mấy cái cái gian phòng dư thương hải đột nhiên cảm nhận được một cố đột phá khí thức, hơn nữa còn là liên tục đột phá. trong lòng hoang hốt, sắc mặt chân kinh. dư thương hải một tay nắn nuốt trong dâu, trong mắt nổi lên một đạo tham làm lọt lẫy. người này nhất định người mang gì bảo, hoặc là tu luyện thần công tuyệt học, hoặc là phục dụng thiên tài địa bảo, như thế. sau đó, dư thương hải gọi tới đồ đệ trương viễn sơn. lâm thần nghỉ ngơi sau đó, liền muốn lấy ra ngoài đi dạo một vòng. bây giờ dịch dung đội thần, cũng là không đội mà chạy trốn làm vậy. cùng nhau đi tới, an do gấu xương, bù ngoài trời hoang dã, chém chém giết giết không ngừng. hắn cũng cảm thấy không thú vị sinh hoạt bản chất là hưởng thụ trước kia không có điều kiện hiện tại có điều kiện cũng không thể có cái kia không có khổ miễn cưỡng ăn tận xấu đi vào trong thành phồn hoa nhất trung ương đường cái phòng ốc san sát nối tiếp nhau đường lót gạch xanh thị khởi mở mà vương bước hai bên là lít nha lít nhít vầy hàng người bán hàng rong người qua lại con đường không ngừng chật có hành thương lữ khách thương đội xe ngựa tràn ngập nồng đậm nhân gian điên hỏa khí lâm thần hóa thân là làm một cái tham ăn chú mèo ham ăn trong tay đầu đẩy các loại quả vạt vang đường hồ lô dầu bánh ngọt mức hoa quả hoa quả khô thị thơm mức nhìn đến ăn ngon, lâm thần đều sẽ đi mua một phần. đừng nói, nơi này quả vật còn ăn thật ngon. lâm thần ăn hương cay nổ khoai tây, thỉnh thoảng uống một miệng tươi mới ướp lạnh nước trái cây. tư bị kia, tuyệt. đột nhiên, đường đi phía trước một trận ồn ào hỗn loạn, người đi đường bối rối tránh ra. lâm thần ánh mắt thấy, một người mặc màu hồng nhạt quần áo tuyệt sắc nữ tử bối rối chạy tới, sau người đuổi theo bảy tám cái người mặc thống nhất phục sức, khôi nô cao lớn trắng hán. rất nhanh, tuyệt sắc nữ tử bị phía sau cầm đầu đại hán dâu quay nón đuổi tới, một trưởng đem đánh bay. Ấm. nữ tử vừa tốt rơi xuống tại lâm thần trước người, xung quanh người vây xem đều bị hoảng sợ đi. nữ tử này dung mạo thanh tú tuyệt tục khí chất phiêu nhiên như tiên, xem ra điểm đạm đáng yêu, giờ phút này rất xuống đất. bên cạnh một số nam tử trên mặt nhịn không được lộ ra một tia thương tiếc. nữ tử này cũng là nga mi phái chu chỉ nhược, chu chỉ nhược thần sắc kiên nghị bỏ dậy, thanh âm nội bảng, đối lấy người trước mắt tiêu cứu, vị thiếu hiệp kia, ta chính là nga mi phái chu chỉ nhược, gia sư diệt tuyệt sư thái, phía sau truy sát ta người là minh giáo ngũ hành kỳ, mong rằng thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. lâm thần thật sâu nhìn chu chỉ nhược liếc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. chợt nhìn về phía đuổi theo người, thảm nhiên nói, mấy vị dưới ban ngày ban mặt hành sự ngông cùng như thế, có chút phép lối à? Theo hắn biết, cái này thế giới minh giáo không còn là cái tia khởi nghĩa kháng nguyên thế lực, mà chính là một cái thuần chính mà giáo. Đại hán dâu quay nón phách lối cười nói, a, ta minh giáo cũng là như thế làm việc, cần ngươi đến phân xét sao? Tiểu tử, khuyên ngươi một câu, người trẻ tuổi không muốn can thiệp vào, không phải vậy cẩn thận khó giữ được tính mạng, cho ta giao ra phía sau người cô nương. nghe vậy, lâm thần thờ sắc mặt không có một gợn sóng, giọng nói bình thản. được rồi, các ngươi rời đi đi. người ta sẽ không giao cho các ngươi. Đại Hán Dâu Quay nón hung ác cười một tiếng, hét lớn một tiếng, muốn chết. Dứt lời, Đại Hán Dâu Quay nón bận lên nội lực, bàn tay biến thành hắc thiết sắc, đột nhiên một trường đánh về phía Lâm Thần. Thiết sát trưởng. Thấy thế, Lâm Thần trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Tại Đại Hán Dâu Quay nón thiết trưởng đến thời điểm, đột nhiên bắt lấy hà tay, đột nhiên uốn néo. A. Đại Hán Dâu Quay nón như giết heo gọi tiếng vang lên. Lâm Thần khẽ cho mày, sau đó nhấc chân đá nghiêng. Ách. Một chân đá gây cổ của hắn. Kinh nghiệm điểm một nghìn. Mọi người tại đây đều hóa đá. nhất là Chu Chỉ Nhược, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ dị sắc, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Đi theo mà đến Minh giáo người bị hoảng sợ thảm rồi, đội vàng trốn bán sông bán chết. Lâm Thần ánh mắt đạm mạc, bàn chân chân khí phun trào, thân hình như cuồng phong đồng dạng, đuổi theo làm thịt những người kia. Kinh nghiệm điểm 300, kinh nghiệm điểm 100, kinh nghiệm điểm 300. Minh giáo trên giang hồ cũng coi là bị chính phái nhân sĩ người người kêu đánh tồn tại. Mượn anh hùng cứu mỹ cùng hành hiệp trượng nghĩa tên tuổi giết bọn hắn, danh tiếng cùng kinh nghiệm điểm xong bội thu. Chủ yếu nhất, Lâm Thần cảm giác những người này có điểm gì là lạ, dứt khoát trực tiếp giết. lâm thần vẫn chưa đi mò thì, mà chính là mang theo nụ cười ấm áp đi vào chu chỉ được trước mặt giống như người khiêm tốn đùng dạng nắm cái nho sinh lễ chu cô nương tặc nhân đã bị trừ bỏ ngươi có thể an tâm rời đi chu chỉ được dịu dàng cười một tiếng chắp tay đáp lên nói đa tạ thiếu hiệp xuất thủ cứu rút đại ân đại đức tiểu nữ tử không thể báo đáp đành phải thỉnh thiếu hiệp ăn một bữa cơm biểu thị cảm kích không biết thiếu hiệp có thể có thời gian lâm thần khỏe miệng con cong, ấm giọng cười nói mỹ nhân người tại hạ không dám không nghe theo sau đó hai người liền tại vây xem mọi người ánh mắt kính sợ bên trong rời đi xa xa nhìn qua rất có một fan kim đồng ngọc nữ phong tình một đường lên chu chỉ nhược đều tại như có như không nói bóng nói gió lâm thần lai lịch nhưng đều bị hắn xảo diệu hóa giải Trung hợp chính là hai người ăn cơm địa điểm ngay tại lâm thần ngủ lại khách sạn phúc sinh khách sạn sau khi cơm nước xong thời gian vừa tốt đi vào ban đêm chu chỉ nhược để cho tiện, liền tại phúc sinh khách sạn mở cái phòng nghỉ ngơi nói là chờ sư phụ của nàng giờ hợi một khắc ước chừng 9 giờ rưỡi tối lý thiếu hiệp ta có thể đi vào sao ngoài cửa chu chỉ nhược thanh âm thanh thúy dễ nghe chuyển đến lý tiêu giao đây là lâm thần vị bộ này quân mặt lấy tên gian phòng bên trong lâm thần nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, liếc miệng lên một cái ý vị sâu xa độ cong chu cô nương vào đi cửa khắc khóa theo tiếng mở cửa vang lên một trận nhàn nhạt làn gió thơm ngày tới thời khắc này chu chỉ nhược đổi một thân màu xanh áo quần hai tay dâng gấp kỹ quần áo màu xanh xem ra tựa hồ là nam tử phục sức chu chỉ nhược sau khi vào cửa khỏe mắt liếc qua như có như không quan sát lấy cả phòng phản phất là muốn tìm thứ gì lâm thần nhỏ hơi hít mắt ấm tiếng cười khẽ nói chu cô nương tìm đến tại hạ vì chuyện gì chương hai làm thuê người chơi cái gì mệnh a chương hai Làm thuê người chơi cái gì mệnh a? Chu Chỉ Nhược hơi cúi đầu, trên mặt dâng lên một vệt đỏ ửng, tựa hồ là đang thẹn thùng, giơ lên trong tay thanh xàm, nói khẽ, "Lý thiếu hiệp, đây là ta đưa y phục của ngươi, hy vọng ngươi có thể ưa thích, cũng coi là ta đối với ngươi báo đáp." Lâm Thần trên mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, cao hứng hỏi, "Chu cô đường, đây là tặng cho ta?" Chu Chỉ Nhược ánh mắt xấu hổ gật gật đầu, tiếng như văn răng trở về một tiếng. "Đúng thế." Đột nhiên, Lâm Thần đồng tử co chấn, đột nhiên nhìn hướng cửa, tinh hai nói, "Diệt Tuyệt sư thái." Chu Chỉ Nhược vô ý thức quay đầu. trong mắt dưới đáy lướt qua một vẻ bối rối. ngay tại Chu Chỉ Nhược bay đầu trong nháy mắt, lâm thần trên mặt vui mừng trong nháy mắt biến mất. thay vào đó là cực hạn đạm mạc cùng băng lãnh. giáp cốt long chảo. vân long thâm tỏa. lâm thần tay dường như xuyên biệt lưu vân kim long chi chảo, tiềm hành như mắng, tốc độ cực nhanh. trong nháy mắt liền bóp lấy Chu Chỉ Nhược sau cái cổ. Chu Chỉ Nhược quá sợ hãi, vô ý thức giải trừ tự thân bảy chân khí giang cẩm, quanh thân bột phát ra mãnh liệt chân khí uy áp. cố uy áp này, hơn xa ngũ phẩm tiên tiên đình phòng, rõ ràng là lục phẩm cảnh tu vi. Chân khí uy áp làm đến gian phòng bên trong bình hoa ấm trà các loại vật phẩm bị chấn nát, bình phong ghế dựa ngã trái ngã phải. Chu Chỉ Nhược đội vàng vận chuyển chân khí đến cái cổ mặt ngoài, muốn đánh bay lâm thần tay. Đáng tiếc, nàng chậm một bậc, chỉ thấy lâm thần trong tay chân khí tuôn ra, một đạo long hình móng đốt dường như kim tỏa một dạng bọc tại Chu Chỉ Nhược trên cổ. Lâm thần đột nhiên dùng lực bót, long chảo hóa thành sắc bén dao nhọn, lập tức xuyên tấu nàng toàn bộ cổ. Máu tươi văng khắp nơi, Chu Chỉ Nhược rũ cụp lấy đầu, nhất thời hồn về địa ngục. Kinh nghiệm điểm tăng tuôn ra ba mở hệ thống chữ vật không gian. chỉ có thể chứa đựng đồ vật, không thể chứa đựng sinh vật còn sống. Lâm thần mặt không biểu tình rút về tay phải, thầm nghĩ hệ thống tuân gia khen thưởng ngược lại là kịp thời. Tâm niệm nhất động, chu chỉ nhược thi thể nhất thời biến mất, lưu lại trên đất một vũng máu. Mà chu chỉ nhược thi thể thì là xuất hiện ở một cái thần bí không gian bên trong, đây chính là hệ thống chữa vật không gian. Chỉ cần Lâm thần tâm niệm nhất động, thì có thể trong nháy mắt đem muốn muốn lấy đi đồ vật để vào trong đó, cũng có thể tùy ý lấy ra. Sau đó, Lâm thần thân ảnh hóa thành một luồng khói xanh, biến mất trong phòng. Ngay tại Lâm thần sau khi rời đi không lâu. dư thương hải mang theo đệ tử trương viễn sơn đi vào gian phòng dư thương hải vốn là ngay tại kế hoạch như thế nào cấp đoạt lâm thần cơ duyên lại đột nhiên cảm nhận được một cố lục phẩm cảnh bị áp vội vàng chạy ra đến xem xét trương viễn sơn kiểm tra một chút phòng sau đó sắc mặt nghiêm túc nói sư phụ trong phòng ngoại trừ trên đất vết máu cũng không người tồn tại dư thương hải sắc mặt tái xanh nhìn ngoài cửa sổ phần âm thanh hét lớn phế vật hắn chạy dư thương hải tức hồn hển trở lại gian phòng cảm giác mình bỏ lỡ một ức. lúc trước bận tâm môn phái danh tiếng cũng không đủ lý do hắn không tốt đi ăn cướp trắng trận lâm thần cơ duyên. vốn nghĩ thiết kế một phen dẫn lâm thần đi giã ngoại sau đó bắt hắn ép hỏi hắn cơ duyên ai biết thế mà phát sinh loại này biến cố sau đó phúc uy tiêu cục lâm ra về sau dư thương hại lại lần nữa sai mất cơ hội cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi hắn cùng họ lâm chính là không phải thiếu một chút duyên vận lại nói một bên khác lâm thần rời đi phúc sinh khách sạn về sau tìm Thành bắt một cái khách sạn và ở đi vào gian phòng trở tay đóng cửa lại lâm thần đem chu chỉ nhược thi thể theo hệ thống chữ vật không gian lấy ra ngoài sau đó ngồi sổm ở bên cạnh thi thể bàn tay bao trùm hắn trên mặt Bạch. thoáng dùng lực một thanh kéo xuống da của nàng kỳ dị là bộ mặt vẫn chưa chảy máu mà chính là lộ ra khác khuôn mặt nhìn kỹ phía dưới dưới da rõ ràng là một bộ trung niên nam tử mặt hiển nhiên người này dịch dung thiên diện lang quân lâm thần hơi híp mắt nói thiên diện lang quân am hiệu dịch dung là đông xưởng đốc chủ tàu chính thuần thù hạ tu vi lục phẩm sơ kỳ lục phẩm cảnh cũng có thể gọi là khí hải cảnh chủ yếu là sử dụng thể nội chân khí quán thông nhỏ bé yếu ớt kỳ kinh bắt mạch bên trong mặt khác lục mạch đả thông một đầu kỳ kinh bắt mạch chân khí tổng lượng có thể có được tăng lên rất nhiều Sáu đường kinh mạch toàn bộ Đa Thông, đan điền chân khí sẽ biến giống như mênh mông biển lớn đồng dạng, tên cổ khí hải cảnh. Lâm Thần có thể giết Thiên Diện Lang Quân, cũng là đã chiếm đánh lén thành phần. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thiên Diện Lang Quân vì để cho Ngụy Trang thân phận càng rất thật, cố ý áp chế chân khí trong cơ thể, đến mức không kịp phản ứng có quan hệ. Lại thêm Lâm Thần thực lực viễn siêu cũng dai, cái này mới cho hắn nhất kích tất sát cơ hội. Chỉ sợ Thiên Diện Lang Quân cũng không nghĩ tới Lâm Thần lại đột nhiên đối với hắn đóng vai cái này tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử thủ. Lâm Thần nhìn lấy Thiên Diện Lang Quân mặt, trong đầu suy nghĩ muôn bản, trong nháy mắt liền đoán được người này ý đồ đến. thiên diện lang quân hẳn là muốn thăm dò ta có phải hay không lâm thần cho nên dịch dung giả trang cùng ta có qua gặp nhau chu chỉ nhược cố ý tiếp cận ta vừa mới hắn trong phòng đông nhìn tây liếc hẳn là tại xác nhận ta trong phòng có hay không du long kiếm đi dù sao du long kiếm long đẳng bắn trôi kiếm sát thực rất có nhận ra tính ngắn ngủi một hai cái hô hấp lâm thần liền đã đoán cái đại khái sự thật cũng kém không nhiều như rừng thần phỏng đoán như vậy thiên diện lang quân biết thương lâm thành bên trong xuất hiện một cái cùng lâm thần không chênh lệch nhiều ngũ phẩm cao thủ lòng sinh hoài nghi phía dưới liền muốn lấy đến sò xét một phen vậy phần tại sao không cần tê cứng tiếp bắt lại Kiều đều hiểu, giống lâm thần như vậy tuổi trẻ lại thực lực kinh người người, nếu không phải là tư chất tuyệt thế thiên kiêu, nếu không phải là bối cảnh cường đại, vạn nhất bắt nhầm người, loại trước tình huống còn tốt, tư chất cho dù tốt, một đao chặt chính là chết thiên tiêu cũng là cái người chết, không có tác dụng gì. nhưng nếu là loại sau, vậy hắn thiên diện lang quân liền chuẩn bị rửa sạch sẽ cổ, chờ chết đi. hắn một cái làm thuê người, chơi cái gì mệnh a? Thiên diện lang quân biết lâm thần cho chu chỉ nhược đoạt lại ý thiên kiếm, suy đoán hắn khả năng cảm biến tại chu chỉ nhược, cho nên tại trên đường cái giả trang chu chỉ nhược đi dò xét hắn. vì tiêu trừ sau cùng một chút kẽ hở, hắn thậm chí sử dụng bí pháp đem chính mình tu vi áp chế đến tứ phẩm cảnh. nhưng lâm thần phản ứng rất bình thản, chưa từ bỏ ý định hắn lại đi theo lâm thần khách sạn, cố ý chờ đến buổi tối mới đột nhiên đi tìm lâm thần, cũng là muốn đánh hắn một trở tay không kịp, nhìn xem gian phòng bên trong sẽ có hay không có du long kiếm thân ảnh. cái kia hiểu ý thần có một nửa đều đặt ở quan sát gian phòng đồ vật phía trên, đột nhiên nghe được diện tuyệt sư thải đến, nội tâm vô ý thức hoảng loạn rồi một cái chớp mắt, thì trong chớp mắt này, cho lâm thần cơ hội, một chiêu đánh chết hắn. cho tới bây giờ, thiên diện lang quân ánh mắt đều vẫn là mở ra. hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình chỗ nào ra chỗ sơ xuất càng nghĩ không thông lâm thần vì sao như thế sát phạt quyết đoán ngay cả mình là ai mục đích là cái gì cũng không hỏi trực tiếp đem hắn giác có thể nói hắn bị chết đoán a đường đường lục phẩm cao thủ thế mà bị một cái ngũ phẩm cảnh an toán. lâm thần đơn giản đối thiên diện lang quân tiến hành mọi thi kết quả là có thể đoán trước đến ngoại trừ mười mấy lượng bạc cũng không cái khác chương 22. nhất tuyến thiên chương 22, nhất tuyến thiên cũng thế dịch dung đi ra chấp hành nhiệm vụ trên thân đổ vật không nên mang theo quá nhiều đem thi thể thu hồi hệ thống chữ vật không gian về sau Lâm Thần ngồi đến trên đế, giúp cho mình chén nước, Bờ môi nhẹ khẽ nhấp một miếng, thâm thúy trong đôi mắt lóe ra sáng tối chập trần quan mang. Tự Phúc sinh khách sạn sau khi đi ra, Lâm Thần liền cảm giác được sau lưng có người theo dõi, còn không tới kịp làm rõ ràng người theo dõi thân phận. Thiên Diện Lang quân giả Trang Chu Chỉ Nhược thì xuất hiện. Khi nhìn đến Chu Chỉ Nhược thứ nhất mắt, Lâm Thần liền biết không thích hợp. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, vừa bị Minh Giáo truy sát lại đụng phải chính mình, Lâm Thần trước tiên thì đã nhận ra không đúng. Sau đó Thiên Diện Lang quân câu nói đầu tiên liền để Lâm Thần cảm thấy Chu Chỉ Nhược có vấn đề. Mở miệng thì hô thiếu hiệp, rõ ràng nhận được bản thân. con hàng này khẳng định là vì mình mà đến. Sau đó một phen thao tác càng làm cho lâm thần càng thêm khẳng định hoài nghi trong lòng. chờ thiên diện lang quân đi vào phòng thăm dò thời điểm, lâm thần liền quyết định mượn cơ hội giết hắn. nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh một khắc này, hắn nội tâm là cực kỳ không an tĩnh. lại là lục phẩm cao thủ, còn tốt chính mình sát phạt quyết đoán, đoạt xuống tay trước, bằng không hậu quả khó liệu. đánh lén giết chết thiên diện lang quân về sau, lâm thần cảm nhận được có một đạo so thiên diện lang quân càng thêm cường hành khí tức tại chạy tới đây. quyết định thật nhanh phía dưới, lâm thần lập tức thi triển biến mãn phi như khinh công, rời đi chỗ đó. nghĩ đến trước đó chẳng cảnh lâm thần tâm lý vẫn vẫn có chút không bình tĩnh để mắt tới ta là ai lục phiên môn hộ long sơn trang đông sưởng? hay là thanh thành phái một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau buổi chiều Diệu dương giữa trời thương không ngàn giảm không mây không khí tương đối nóng rực thương lâm thành bên ngoài phía bắc 80 bên trong một cái tiêu đội ngay tại trên quan đạo hành đầu, tiêu kỷ phân phật trên biết bốn chữ lớn trấn viên tiêu cục áp tiêu chính là trấn viên tiêu cục tổng tiêu đầu là hàn tuyển cùng hàn nhị nương phụ đi theo còn có một số tiêu sư hộ vệ Lần này áp tiêu là áp giải một nhóm dược tài cùng đưa hai người đến đại tống. Bên đường đi qua Thanh Sơn huyện, Đào Nguyên huyện cùng biên cảnh Chi Thành, Sơn Hải Thành. Lúc này, Hàn Tuyền trong lòng rất có khu yên, nghiêng đầu đối với bên cạnh cưới ngựa song hành Hàn Nhị nương nói, "Nương tử, phía trước cũng là nhất tuyến Thiên ta có loại dự cảm bất tưởng. Phong vận vẫn còn Hàn Nhị nương nhìn thoáng qua phía trước, nhẹ giọng trấn an lấy trượng phu của mình. "Phu quân, ta trấn biên tiêu cục là trên giang hồ có tên tiêu cục, người ta đều là ngũ phẩm đỉnh phong thực lực, tại lục phẩm cảnh, cao thủ phía dưới cũng có thể đấu cái mấy chiều phụ cận sơn tặc mã phỉ ai dám chặn chúng ta nói?" Hàn nhị đương mà nói để Hàn tuyển trong lòng an tâm một chút. Tiêu đội tiếp tục tiến lên. Tiêu đội phía sau mười dặm, một người mặc màu đen đậm trang phục, đai xanh biển buộc tóc nam tử cưỡi bạch mã phi nhanh tại trên quan đạo. Nam tử bên hông đeo đao, ngũ quan kiên nghị, dáng người hùng vĩ, tựa như một cái lưu lạc giang hồ đáo khách. Người này chính là lại lần nữa dịch dung lâm thần. Từ khi thiên diện lang quân mất tích về sau, thương lâm thành liền tại điều tra lý tiêu giao cái kia mã giáp, để cho tiện, lâm thần liền một lần nữa đổi cái khuôn mặt, cưỡi ngựa đạp giang hồ, cầm kiếm đi thiên ai, tiên ý nộ mã thiếu niên lang. Lâm thần nhìn thoáng qua nhân vật mà bảng, ký chủ. Lâm Thần tu tác, 18 tuổi tu vi, vũ phẩm đỉnh phong võ học, tiểu Dương thần công tầng thứ 3, tứ tượng xạ nhập tiến pháp tầng thứ nhất, độc cô cửu kiếm viên mãn, phi nhứ thanh niên công viên mãn, giáp cốt long trảo tiểu thành kỳ môn, dịch dung thuật viên mãn kinh nghiệm điểm, 13050 kinh nghiệm điểm cần phải đầy đủ để thăng Cửu Dương thần công, tấn cấp lục phẩm cảnh. Lâm Thần ám đạo, Trong lòng khẽ quát một tiếng, sau đó hoa kinh nghiệm điểm như nước chảy. Tiêu hao 8000 kinh nghiệm điểm, tiểu Dương thần công để thăng đến tầng thứ tư tu vi tấn cấp lục phẩm sơ kỳ. Ngoanh một tiếng, Lâm Thần trong đầu dung nhập đại lượng tu hành kinh nghiệm, dường như hắn thân tự tu luyện. Kỳ kinh bắt mạch bên trong trùng mạch cùng đái mạch trong nháy mắt thông suốt kinh mạch bên trong sinh ra đại lượng chân khí thông suốt không trở ngại Chân khí du tàu đại chu thiên sau cùng về ở đan điền cùng lúc đó thể khung xương răng rắc rung động tựa hồ có thể tùy ý thu nhỏ biến hóa lâm thần vô ý thức thi triển một phen thân thể cốt cách nhất thời giống như bị đè ép đồng dạng trong nháy mắt biến thành một cái tám chín tuổi tiểu hải tử như thế giã ngoại trên quan đạo thì xuất hiện kỳ quái một màn một cái tiểu a nhi tại trên lưng ngựa phóng ngựa chạy như bay như giống trên đất bằng cảm thụ một phen xúc cốt về sau hình thái phát giác thân thể cũng không cảm giác khó chịu, lại có thể duy trì thẳng thời gian dài. Trận tâm niệm nhất động, thân thể lại khôi phục lại. xúc quốc công, lần này tấn thăng lục phẩm thuận tiện lấy học xong cựu dương thần công bên trong nguyên bộ xúc quốc công, ngược lại là cái niềm vui ngoài ý muốn. chỉ chốc lát, lâm thần liền đi tới nhất tuyến thiên. nhất tuyến thiên là cái sơn có hẹp dài, hai bên địa thế cao, dưới đấy là một đường dài chừng năm bên trong, về rộng chừng mười trượng con đạo. lâm thần thúc ngựa tiến vào nhất tuyến thiên, tiến vào không lâu, bên hai liền vang lên tiếng đánh nhau. một bên khác, hàn Tuyên cùng hàn nhị nương đang bị một đám người áo đen vây công. người cầm đầu chính là thiên ma giáo hương chủ mục kiểu nương lúc này tiêu đội lâm vào tràn ngập nguy hiểm tình thế tiêu đội hộ vệ bị thiên ma giáo người mai phục, thương vong thảm trọng mà đối diện mục kiểu nương tu vi là lục phẩm sơ kỳ một tay viên nương sông đao nhanh chóng như sét đánh cả công lẫn thủ phu thê hai người không được lại đang bị áp chế gắt đao tiêu đội trung ương một cái xe ngựa trong xe ngựa có ngồi hai nữ tử bên trong một cái mọc ra một tấm tinh xảo mặt trái xoan ăn mặc áo xanh lục khuôn mặt thanh tú da thịt trắng non nói chuyện ấm giọng thị thầm tựa hồ là giang nam vùng sông nước nữ tử người này chính là a bích a chu tỷ cái này nguy rồi gặp thiên ma giáo chúng ta chỉ sợ không về được cô tô nghe vậy khác một người mặc váy đỏ dung nhan đang yêu nữ tự an ủi a bích muội muội đừng lo lắng một hồi chúng ta tìm cơ hội chạy trốn chỉ là trong lời nói mang có một chút lực lượng không đủ hai người chỉ là tứ phẩm sơ kỳ tu vi, như thế nào tại hung danh hiển hách thiên ma giáo trong tay chạy trốn lần này thiên ma giáo người tới ngoại trừ lục phẩm sơ kỳ mục tiểu nương, còn có ngũ phẩm trung kỳ triệu hải trụ cùng ngũ phẩm sơ kỳ tần tăng nguyên tiêu đội bên này thì hàn tiền cùng hàn nhị nương hai cái cao cấp chiến lực còn lại tiêu sư hộ vệ thực lực còn không bằng các nàng hai đây các nàng cũng là nhìn chúng hàn tuyển cùng hàn nhị nương thực lực nghĩ đến vượt qua biên giới tuyến trở về trên đường an toàn một điểm không nghĩ tới ngược lại là lộng khéo thành vụ thiên ma giáo người thế mà nhìn chúng chấn biến tiêu cục hàng hóa dựa theo thiên ma giáo phong cách hành sự sợ là người ở chỗ này đều phải chết trong lúc nhất thời hai nữ trong lòng đều có chút tuyệt vọng lúc này vũ phẩm sơ kỳ tần tam nguyên một đao bổ ra xe ngựa a chu a bích cảm nhận được nguy hiểm liền đội vàng đứng lên bay vọn phá vỡ trần xe rời đi xe ngựa tần tam nguyên là cái sắc bên trong quỷ đói nhìn thấy hai cái mỹ đến nổi bong bóng nữ tử trong mắt lúc này lóe qua một vẻ vẻ dâm tà, ánh mắt tham lam trên dưới quét mắt hai nữ. ha ha ha ha, hai vị tuyệt sắc mỹ nữ, hôm nay nên ta tần tam nguyên no bụng hưởng để phúc. thấy thế, cùng là sắc bên trong quỷ đói triệu hải trụ vội vàng chạy tới, trong mắt tỏa ra nóng rực ánh sáng. tiết kiệt, kiệt kiệt, lão tần, người gặp có phần, ngươi cũng không thể ăn một mình. chương 23 mươi ba, chính khí lâm nhiên lâm thần chương 23, mươi ba, chính khí lâm nhiên lâm thần hai người đều là tính tình bên trong người, từng nhiều lần khai triển mở ra mặt khác cảnh tượng hoành tráng. tần tam nguyên cười nói, vậy liền cùng một chỗ. ha ha ha ha ha, nghe vậy. A Chu cùng A Bích trên mặt hiện ra vẻ nổi giận, trong mắt nổi lên một chút sợ hãi, nội tâm đã có tự sát suy nghĩ. Các nàng tình nguyện tử cũng không nhận phần này vũ đủ. Triệu Hải trụ tựa hồ là nhìn ra cách nghĩ của các nàng, hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt liền tới đến hai nữ trước mặt, ngón tay giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, nhanh chóng điểm vào hai nữ trên thân mấy cái huyệt vị phía trên. Hai nữ nhất thời thân thể cứng ngắc, không thể động đậy một điểm. Triệu Hải trụ ngây ngất hít một hơi hai nữ trên thân hư khí, thần sắc bị ổi mà dâm đãng, đang chuẩn bị qua qua tay nghiện thời điểm. ngẫu nhiên, tấm mắt của hắn một trận xoay chuyển. sau đó nhìn thấy tần tam nguyên đầu như là viên thạch một dạng lăn trên mặt đất đến lăn đi cuối cùng hắn thấy được hai cỗ quen thuộc thi thể không đầu sau đó ý thức liền lâm vào vĩnh cửu hắc ám bên trong kinh nghiệm điểm 3.000 kinh nghiệm điểm 3.000 nghìn ra danh kiếm thuần quân kiếm một thanh lâm thần tại nhìn thấy thiên ma giáo người cướp bóc tiêu đội thời điểm trong lòng rất là mừng rỡ lại có thể quang minh chính đại thu hoạch kinh nghiệm điểm giết người phân rất nhiều tình huống giết lung tung vô tội giết hại bất tính chỉ sẽ trở thành trong giang hồ chán ghét phỉ nộ ma đầu hành hiệp trượng nghĩa thấy việc nghĩa hăng hái làm loại tình huống này giết người là tốt nhất không chỉ có thể thu hoạch kinh nghiệm điểm còn có thể thu được tốt danh tiếng thật có thể nói là nhất cử nước tiện. thực lực còn không thể hoành hành thiên hạ hắn tại sơ trung kỳ vẫn là muốn đến vững vàng một tay giết người đáng chết đến phải có chi kinh nghiệm điểm cho nên tại nhìn thấy tần tam nguyên cùng triệu hải trụ bắt lấy a chu a bích thời điểm lâm thần liền thi triển phi như khinh yên công lao đến hai đao chém xuống đầu của bọn hắn a chu a bích nhìn lấy lâm thần tuyệt vọng tĩnh mịch trong mắt lóe lên một bệnh kích động a -chu vội vàng nói cảm tạ đa tạ thiếu hiệp cứu rút nô gia a -chu. ta cùng mỗi bội a bích bị điểm huyệt, mong rằng thiếu hiệp giúp chúng ta giải huyện lâm thần nhàn nhạt gật đầu chợt cho hai nữ giải huyện hai nữ khôi phục hành động về sau vội vàng hướng lấy lâm thần chắp tay đá tạ. Đột nhiên hai đạo thân ảnh giống như bay ngược cánh rượu một dạng nện vào ba người trước mặt lâm thần chăm chú nhìn lại hai người chính là trấn viễn tiêu cục tổng tiêu đầu hàn tuyển cùng hàn nhị đương phu thê hai người sắc mặt trắng bệnh miệng phun máu tươi hơi thở mong manh Cam thức nhìn cách đó không xa thiên ma giáo hương chủ mục tiểu đương trong mắt chỗ sâu chứa một chút sợ hãi hàn tuyển cùng hàn nhị đương nhìn nhau liếc một chút trong lòng bí thương. bọn hắn đã bản thân bị trọng thương, thực lực mười không còn một, lần này chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Quay đầu trong nấy mắt, mục cửu nương thấy được mặt đất đầu người tách rời tần tam nguyên cùng triệu hải trụ. Lúc này lửa dẫn bốc trời, đối với đứng tại bên cạnh thi thể lâm thần ba người gào thép chất vấn, là ai giết bọn hắn? Mục cửu nương không nghĩ tới chỉ là cùng hàn tuyền hai người đối chiến chém giết công phu. thủ hạ mình hai viên đại tướng liền bị giết, cái này khiến nàng lửa giận trong lồng ngực khó có thể ức chế. Hàn tuyền hai phu thế nghe vậy, nhìn thoáng qua bên cạnh thi thể không đầu, thật đúng là tần tam nguyên cùng triệu hải trụ. Hai người liếc nhau, trên mặt lóe qua một vui mừng. gặp phải hành hiệp trưởng nghĩa chính đạo cao nhân trong lòng hai người nghĩ như vậy nhìn thoáng qua phía trước đứng đấy ba người hai nữ nhân bọn hắn nhận biết chính là bọn hắn bảo vệ đưa đi đại tống người thực lực bọn hắn phu thê hai cũng khảo nghiệm qua không có khả năng giết được ngũ phẩm tần tam nguyên cùng triệu hải chủ vậy cũng chỉ có vị này áo đen người tuổi trẻ đối phương có thể vô thanh vô tức chém giết hai vị ngũ phẩm thực lực tất nhiên không tầm thường, không chừng thật có thể chống lại mục tiểu đương Hàn tuyên cùng hàn nhị nương rẫy rủa lấy đứng dậy đối với lâm thần ôm quyền tiêu cứu tại hạ trấn viễn tiêu cục tổng tiêu đầu hàn tuyển đây là tại phía dưới thê tử hàn nhị đường chúng ta áp tiêu đến tận đây bị thiên ma giáo để mắt tới mong rằng thiếu hiệp cứu chúng ta một mạng sau đó nhất định có thâm tạng lâm thần kiểm kê cảm chính khí lâm nhân nói gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ ma giáo người người có thể chu diện hai vị tiêu đầu không cần để ở trong lòng giờ phút này hình như có một đạo chính nghĩa quang rơi vào lâm thần trên thần để hắn thời khắc này hình tượng biến đến cao lớn vĩ ngạn chí tại hàn thị phu phụ cùng á chu a bích trong mắt là như vậy nhất là á chu nàng nhìn về phía lâm thần trong ánh mắt lộ ra một vẻ sùng bái mục kiểu nương gặp lâm thần dám không nhìn chính mình sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm vô cùng quát lạnh một tiếng Muốn chết nói xong mục kiểu nương cất bộ một bước thân thân cực nhanh tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền lăng không đi tới lâm thần đỉnh đầu hơn chợ chỗ chỗ uyên Dương song đao dơ cao chữ thập ngang chém xuống đao khí tung hành cuốn lên đẩy trời cắt đá bụi đất uyên Dương thập tự đao lâm thần không vui không buồn đứng tại chỗ thân hình chưa từng trốn tránh mắt thấy lâm thần như thế vô lễ mục kiểu nương trong mắt sát ý loay lên uyên Dương song đao lực đạo càng sâu mấy phần chờ song đao lưới đao khoảng cách đỉnh đầu một thước thời điểm lâm thần chân khí phun ra nuốt vào lưu chuyển trong tay đại đao biển như du lăng phá không đồng dạng đại đao xảo diệu xuyên qua huyên lương song đao phòng thủ phá vỡ đao khí tại mục kiểu nương ánh mắt kinh hai bên trong tức mất hai tay của nàng độc cô kiểu kiếm phá đao thức lấy lâm thần bây giờ kiếm đạo cảnh giới đao kiếm khác nhau cũng không phải là lớn như vậy đao cũng có thể xem như kiếm đến sử dụng a mục kiểu nương thống khổ rú thảm mà lo toan không được thân thể toàn tâm đau đớn vội vàng thay đổi thân thể tránh thoát lâm thần một cái chém ngang lâm thần đắc thế không tha người thừa dịp mục kiểu nương xoay người chưa ổn thời khắc hơi nghiêng người đi trong khoảnh khắc tới gần mục kiểu nương đại đao đâm thẳng phản phất lợi kiếm một dạng tắm vào mục kiểu nương tim mục kiểu nương khó khăn quay đầu nhìn về phía lâm thần trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bán độc sau đó mang theo nồng đậm không cam lòng, ngã xuống đất thân vong kinh nghiệm điểm 8.000, tôn gia lục mạch thần kiếm một bộ hàn thị phu phụ nhìn đến thẳng nuốt nước miếng cả người đều sắp bị chấn kinh họng. nghiền ép lúc này bọn hắn trong lòng cũng chỉ có nghiền ép hai chữ mục kiểu nương căn bản không có không chống đỡ chi lực, vẹn vẹn Mục Cửu Nương cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, mà chính là giang hồ có tên lục phẩm cao thủ. Thì cái này đều bị bà chiêu giết chết. Cái kia người trẻ tuổi này thực lực cái kia mạnh bao nhiêu? Lục phẩm hậu kỳ. Vẫn là lục phẩm đỉnh phong. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm thần Chỉ cần có thể chống lại Mục kiểu Nương liên tốt, không nghĩ tới đối phương thế mà chém dưa thái rau mà đem người giết. Thực lực này khủng bố như vậy a. Muốn đến nơi này, Hàn Thị phu phụ không khỏi hít sâu một hơi, hai người lẫn nhau đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn đến lồng đậm vẻ rung động. A chút đều nhìn mấy người, trong lòng Lâm thầm Trừng Kinh Vị thiếu hiệp kia thực lực chỉ sợ vượt qua công tử, thì liền tâm lý một mực hâm mộ tại Mộ Dung Phục A Bích cũng không thể không thừa nhận. Lâm Thần thực lực là phải mạnh hơn nàng nhà công tử Mộ Dung phục. Bên cạnh tâm tư người Lâm Thần không biết, hắn hiện tại ngay tại thu hoạch chạy trốn tiên ma giáo giáo chúng. Những thứ này thế nhưng là kinh nghiệm của hắn điểm, Thịt mỗi cũng là thịt, thả chạy một cái hắn đều sẽ đau lòng. Kinh nghiệm điểm 300, kinh nghiệm điểm 1000, kinh nghiệm điểm 100. Chương 24. Cùng một chỗ làm tỉ mỗi chương 24, cùng một chỗ làm tỉ mỗi 30 cái hô hấp về sau. Thiên Ma giáo người toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Hàn Thị Phu phụ gặp Lâm Thần như thế hung tàn, da mặt không chỉ có có chút có lại. Người trẻ tuổi kia sát tính có chút nặng a. Trận dung lực lắc lắc đầu, chính mình đang suy nghĩ gì đấy. Nhân gia thế nhưng là đã cứu chúng ta đại hiệp. Hàn Thị vợ chồng hai người nhìn chăm chú liếc một chút, đi vào Lâm Thần trước mặt. Hàn Tuyền cúi người hành lễ, nói, thiếu hiệp cao tính đại danh, trọng lâu. Lâm Thần nói khẽ. Hàn Tuyền sắc mặt cung kính, trịnh trọng được nói, đa tại trọng lâu thiếu hiệp ân cứu mạng, về sau thiếu hiệp nhưng có phân phó, cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa. chúng ta hai vợ chồng không chối tử nói hàn tuyền theo trong tay nó xuất ra 10 cái mệnh giá 100 trăm lượng ngân phiếu hai tay đưa ra chỉ là lấy mọn tỏ lòng biết ơn mong rằng trọng lâu thiếu hiệp không muốn ghép bỏ lâm thần nhàn nhạt nhìn lấy hắn tựa hồ muốn nói ta không phải người như vậy Thế thế kinh nghiệm phong phú hàn tuyền lập tức hiểu ý trong lòng thầm mắng mình náo tử bị đánh choáng váng ngày bình thường chơi đến linh lợi quen nhân tình thế thái thế mà bị chính mình quên sau đó hàn tuyền liền vội vàng đem ngân phiếu nhét vào lâm thần trong tay hai tay ngăn chặn không vùng không cho lâm thần cơ hội cự tuyệt một bên hàn nhị nương cũng lên tiếng trợ lực nói trọng lâu thiếu hiệp nhận lấy đi không phải vậy chúng ta sẽ không an lòng đúng à đúng à, trọng lâu thiếu hiệp ngươi thì nhận lấy đi ngươi cũng không muốn chúng ta mang ấy náy tâm tình sống sót đi hàn tuyền cho hàn nhị nương một cái ánh mắt tán thưởng sau đó tiếp tục tận tình quên đủ nhận lấy đi trọng lâu thiếu hiệp mà lâm thần thì là sắc mặt dãy ruộng phản phất là không nhìn nổi hàn tuyền hai người quáng đời còn lại đều sống ở ấy náy bất an bên trong trận mặt lộ vẻ khó xử nhận ngân phiếu trong miệng không biết nói ai các ngươi a thật sự là hại khổ ta à? ba người biểu diễn có thể xưng không chê vào đâu được mọi người ở đây đều bị lâm thần đạm bạc tiền tài dáng vẻ trực kinh chỉ có tâm tư linh lung a chu cảm thấy có điểm lạ lạ bởi vì lâm thần tới kịp thời chấn biến tiêu đội vẫn chưa có bao nhiêu người thường vòng. tiêu đội tu chỉnh sau khi liền tiếp tục tiến lên mà nhiệt tình vì lợi ích chung lâm thần tại bị hàn thị phu phụ biết được muốn đi hướng sơn hải thành thời điểm thì là bị hai người nhiệt tình mời đồng hành có lâm thần như thế cái đại cao thủ tại bọn hắn phu phụ trong lòng cũng an tâm điểm lâm thần cũng thuận thế đáp ứng dù sao một mình hắn cũng nhàm chán tốt xấu nơi này còn có hai tiểu mỹ đưa đây Lâm Thần làm A Chu A Bích đơn nhân cứu mạng, bị hai nữ mời được trong xe ngựa ngồi chung. Cái này khiến rất nhiều Lưu manh Tiêu sư hộ vệ rất là hâm mộ, nhưng cũng không dám có chỗ ý kiến, ngược lại cảm giác đến chuyện đương nhiên. Mỹ nữ xứng anh hùng, thiên kinh địa nghĩa, mà lại Lâm Thần còn cứu được bọn hắn, bọn hắn sao dám có ý tưởng? A Chu A Bích lấy mã xe vẫn là rất rộng rãi, có thể chứa được sáu bảy người. Ba người ngồi ở bên trong không thấy chút nào chen chúc. Lúc này Lâm Thần nằm tại A Chu trong ngực, thưởng thụ lấy nàng thon thon tay ngọc xoa Bót. A Bích thì là tại vì Lâm Thần lột quả nho ra, tự tay đút tới Lâm Thần trong miệng. a bích trong mắt lóe qua một kia ưu hoán thẳng tắp nhìn chằm chằm lâm thần trọng lâu thiếu hiệp người đây cũng quá không khách khí đi còn thật cẩm thị bội chúng ta làm nha hoàn lâm thần hơi hít mắt thần sắc bên trong tràn đầy hưởng thụ cùng nhẹ nhõm ngựa khí trêu đẻo nói là các ngươi nói muốn báo đáp ta cho ta làm một ngày nha hoàn cũng không phải là báo đáp Ngươi! a bích phồng lên cái mặt tức giận đến nói không ra lời a chu thì là đi ra đánh cái giảng hòa nói khẽ a bích không nên hồn nào, trọng lâu thiếu hiệp đã cứu chúng ta cho hắn làm một ngày nha hoàn không có chuyện gì A Chu biết A Bích cảm mến mộ dung phục, cho nên đối phục thị Lâm Thần tâm lý có chút khúc mắc, nhưng nàng cũng không tiện nói gì. Dù sao trong nội tâm nàng thì nguyện ý nguyên lai like sự tình là A Chu A Bích cảm tạ Lâm Thần thời điểm nói câu đời sau làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp thiếu hiệp. Lâm Thần liền trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, nói thẳng câu đời này để báo đáp đi. Sau đó liền để bọn hắn hai cái cho mình làm một ngày nha hoàn, cho mình ấn ấn mà, xóa bye, bấm nước quả loại hình. Nghĩ đến hai nữ vừa nghe được thời điểm cái kia một mặt ngốc mãnh dạng, Lâm Thần liền muốn cười. Dám cùng mình chơi đời sau làm trâu làm ngựa để báo đáp xáo lộ. lâm thần biểu thị các nàng còn quá non Bất quá cái kia nói hay không a chu thủ pháp đấm bóp là thật tốt bóp hắn lâng lâng toàn thân đều dễ dàng rất nhiều mộ dung phục tiểu tử ngốc này không có phục à ngày ngày nhớ phục hưng đại yến mỹ nhân bên người là một cái cũng nhìn không thấy không nói thần tiên tỷ tỷ vương ngữ yên liền nói a chu cùng a bích đều là khó gặp tuyệt sắc mỹ nhân nhi thương lâm thành đông sưởng vệ sở lạc cúc sinh thu đến tảo chính thuần dùng bồ câu đưa tin sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi thảo người cái không có chứng thì hắn a sẽ ra lệnh cho ta ta con mẹ nó a đi đâu tìm lâm thần Lạc Cúc Sinh là thiếu lâm phản đồ, bất đắc di đầu phục tào chính thuần, nhưng trong lòng nhiều có bất mãn. Chỉ vì cái này tào chính thuần sẽ chỉ coi hắn là như mã làm, chỗ tốt là không có chút nào cho. Tào chính thuần truyền đến mệnh lệnh, hạn hắn trong vòng năm ngày bắt lấy lâm thần, không phải vậy đem hắn thiến cùng một chỗ làm tỳ bội. Bả, ta con mẹ nó a mới không làm thái giám, không được, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Lạc Cúc Sinh trầm tư một chút, trong mắt lóe lên một bệnh đau lòng, sau đó thần sắc hung ác, lớn tiếng nói: người tới, cầm ta thì mời, đi mời hộ lòng sơn trang quý hải nhất đau cùng thượng quan hải đường. cùng lục phiến môn lanh huyết cùng thiết thủ đến túy hương lâu dự tiệc nửa canh giờ về sau túy hương lâu lầu 4. toàn bộ túy hương lâu đều bị dọa bãi bốn trong lầu có ngồi năm người trên mặt bàn bày đầy mỹ tựu món ngon mỗi người sau lưng đều có một cái thị nữ phục thị sau khi cơm nước no nê e, lạc cúc sinh phát tay ra hiệu thị nữ lui ra rất nhanh bốn trong lầu chỉ còn lại có quy hải nhất nào thượng quan hải đường lanh huyết thiết thủ cùng làm chủ nhà lạc cúc sinh lanh huyết ngũ quan rõ ràng sắc mặt lạnh lùng khí chất băng lãnh tay cầm một thanh màu đen như mực không bảo kiếm thiết thủ tuổi khá lớn mặt có trong dâu bắt mắt nhất cũng là cái kia một đôi biển như sắt lỏng đổ bê tông thế thủ. Lạc Cúc Sinh nhìn thoáng qua chỗ ngồi bốn người, ho khan một cái, thần sắc biến đến nghiêm túc. Chính tiếng nói, mấy bị đồng liêu, gần nhất nhưng có Lâm Thần tin tức. Bốn người lắc đầu, nhưng kỳ thật tâm lý đều không khác mấy đoán được Lâm Thần muốn rời khỏi đại minh. mà khoảng cách đại minh gần nhất cũng là đại tống. bọn hắn đang chuẩn bị tiến về biên cảnh Sơn Hải thành đâu, không nghĩ tới Lạc Cúc Sinh đột nhiên mời, lòng sinh tò mò, liền tới phò yến. ba cái thế lực ở giữa cạnh tranh với nhau, lục đục với nhau, là lấy bốn người đều sẽ không nói ra trong lòng phỏng đoán. Lạc Cúc Sinh cũng nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. dứt khoát nói thẳng các vị đồng liêu tin tưởng các ngươi người sau lưng cũng cho các ngươi sức ép lên đại gia cũng không cần tàn tư vi biểu thành ý ta trước cùng hưởng đông sưởng tình báo thiên diện lang quân đi dò xét lý tiêu giao lại ngoài ý muốn mất tích ta muốn cái này rất có thể cùng lâm thần có quan hệ điều này nói rõ lâm thần rất có thể tại thương lâm huyện xuất hiện qua thương lâm huyện hướng bắc lại đi hai cái huyện cũng là sơn hải thành qua sơn hải thành cũng là đại tống địa giới ta muốn lâm thần rất có thể chính là muốn theo sơn hải thành xuất cảnh rời đi đại minh cơ ngực thoát khỏi triều đình đuổi bắt nói đến đây là cúc sinh dừng một chút Nhìn thoáng qua trong sân bốn người, theo sau tiếp tục cất cao giọng nói, nhưng là thì coi như chúng ta đoán được Lâm Thần muốn theo Sơn Hải thành xuất cảnh đảo vong đại tống, thì tính sao đâu? Chương 25. Như Mã Lạc Cúc sinh chương 25, Như Mã Lạc Cúc sinh lời này giống như thường không xét đánh đồng dạng tại bốn người bên thai nổ vàng, nhất thời đem bọn hắn bừng tỉnh. Đúng vậy à, bọn hắn cũng là đoán được Lâm Thần sẽ theo Sơn Hải thành đạo tẩu, lại có thể thế nào? Phát ra truy nã lệnh đã lâu như vậy, tam đại thế lực tình báo hệ thống dường như kẹt lại đồng dạng. Đối với Lâm Thần hành tung là không có chút nào biết. điều này nói rõ đối phương nhất định dịch dùng nếu không không sẽ không hề có một chút tin tức nào vậy bọn hắn đi sơn hải thành lại có thể có đầu mối gì đây Biển người mênh mông làm sao có thể bắt được một cái dịch dung người lấy quyền lực của bọn hắn cũng không đủ mệnh lệnh sơn hải thành thủ tướng phối hợp bọn hắn phong tỏa cổng thành trắng trận điều tra lung bắt toàn thành cái này sẽ khiến toàn thành khủng hoảng thương nghiệp ứ động thậm chí sẽ tạo thành phụ diện ngoại giao ảnh hưởng tuy nhiên bọn hắn thân phận bất phàm nhưng cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này huống hồ đối phương khinh công chắc tuyệt một khi toàn thành giới nghiêm nhân ra trực tiếp không theo sơn hải thành qua đo đường khác đi cũng giống như nhau. Sự tình tựa hồ lâm vào tử tuần hoàn. Thượng quan Hải Đường sắc mặt hơi có vẻ trầm ngưng, sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đối với Lạc Cúc Sinh khỏe miệng khẽ cười nói, "Lạc đại nhân hẳn là có biện pháp đi." Lời nói tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí cũng rất là chắc chắn. Nghe vậy, Lạc Cúc Sinh trong mắt lóe lên một đạo sáng thượng. Thừa quan đại nhân không hổ là huyền chữ đệ nhất số mật thám, tâm tư tinh xảo đã sắc, không tệ, ta là có một cái biện pháp. Nghe vậy, còn lại ba người ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị nghiêng thai lắng nghe. bọn hắn phía sau người xác thực cho bọn hắn làm áp lực, chỉ bất quá không có lạc cúc sinh áp lực lớn. lạc đại nhân lại nói nghe một chút. thiết thủ lên tiếng nói. trầm mặc ít nói, lanh huyết cùng quy hải nhất đao nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương nói tiếp. lạc cúc sinh thần sắc hơi ngừng lại, sau đó hỏi một cái không có không liên quan vấn đề. chưa bị có thể từng nghe nói được kén. lanh huyết mấy người nghe được nghi hoặc, trong mắt đều là không hiểu, làm sao kéo tới điểm kén rồi? không thì phải tìm lâm thần sao? giữa sân chỉ có thượng quan hải đường lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. thượng quan hải đường sư tổng vông ngân công tử, học thức bên bác học sâu biết rộng. hiểu rõ rất nhiều kỳ vật quái thể. Bạch. Sơn thủy quạt giấy chợt mở ra, Thượng quan Hải Đường nói khẽ, "Lạc đại nhân muốn nói sẽ không phải là truy hồn điệp đi." Lạc Cúc sinh khẽ gật đầu, trong lòng đối thượng quan Hải Đường học thức cảm thấy chấn kinh. Truy hồn điệp thế nhưng là Miêu Cương hi hữu chân quý giống loài, trên giang hồ có thể không có danh tiếng gì, liền cái này Thượng quan Hải Đường đều biết, không thể không nói đối phương không hổ là huyền chữ đệ nhất số mà thám. Thượng quan Hải Đường tiếp tục nói, "Truy hồn điệp, đến từ Miêu Cương, truyền thuyết hắn bồi dưỡng rất khó, bạn kim có mua, ít có xuất thế." Truy hồn điệp sinh mệnh rất ngắn, chỉ có thể tồn tại ba ngày, cho nên phần lớn đều là lấy trứng trùng hình thái phong tại điệp kén bên trong. Mà muốn khiến cho phá kén thành bướm thì là cần chí ít lục phẩm võ giảm một dọa tinh huyết làm dẫn, lại quán chú đại lượng chân khí, mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra truy hồn điệp. Mà truy hồn điệp tác dụng chỉ có một cái, cái kia chính là truy tung địa vị, nhưng truy tung phạm vi chỉ có phương viên 10 mét, có thể nói là gà mở đồng dạng tồn tại. Đây cũng là nó trên giang hồ danh khí rất nhỏ, thậm chí cơ hồ hoàn toàn không có nguyên nhân. Bất quá nó có một cái cực kỳ nghịch thiên bản lĩnh. cái kia chính là có thể tinh chuẩn biết đừng mong muốn phân biệt người bất kỳ người nào đi vào nó phương viên 10 mét nhất định không chỗ che thân lạc cúc sinh ba ba vỗ tay lên trong lời nói tràn đầy không che giấu được tán thưởng thượng quan đại nhân học cứu thiên nhân học rộng quảng văn a ta muốn nói cũng là truy hồn điệp đã thượng quan đại nhân đã nói qua vậy ta thì bất quá nhiều nhiều lời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi ta hiện tại trong tay thì có một viên được kén, lâm thần đã từng đổ lót ta cũng sớm liền để người tìm tới hô đại gia đến đây chính là vì thúc đẩy sinh trưởng ra truy hồn điệp chư vị có ý kiến gì nghe vậy thượng quan hải đường thật sâu nhìn là cúc sinh liếc một chút cái này truy hồn điệp nàng còn có một chút không nói cái kia chính là vật này chính là miêu cương không truyền trí bảo người này là như thế nào lấy được đừng nhìn truy hồn điệp chỉ có thể truy tung phương viên 10 mét, nhưng hắn tinh chuẩn định bị phân biệt năng lực tại một ít trường hợp thế nhưng là cực kỳ khủng bố cầm lấy đi bắt nằm vùng đó là một chảo một cái chuẩn truy hồn điệp vừa ra phương viên trong vòng mười thước có thể xương thiên hạ không điệp biên nghe được thượng quan hải đường giới thiệu lãnh huyết ba người cảm thấy kinh dị sâu sắc không nghĩ tới thế gian lại có như thế kỷ vật quả nhiên là thế giới to lớn không thiếu cái lạ nhưng người nào cũng không có nói chuyện dù sao thai nghén truy hồn điệp cũng phải cần một giọt lục phẩm võ giả tinh huyết tinh huyết là một cái võ giả bản nguyên tinh hoa cùng nhục thân cùng một nhịp tở tổn thất tinh huyết thân thể sẽ bị cực lớn bị thương đến hao phí thời gian rất dài mới có thể khôi phục trong lúc đó còn phải ăn thuốc bổ đại dược có thể nói là tốn công mà không có kết quả sự tình. nếu là ngươi lạc cúc sinh nói lên vậy chỉ dùng ngươi tinh huyết của mình đi dù sao bọn hắn coi như bắt không được lâm thần cũng chính là xuống trước diện bích xử phạt mà thôi cái này lạc cúc sinh liền truy hồn điệp kén đều lấy ra chỉ sợ là tào chính tuần ép hắn làm cho có ác hắn gấp. Dù sao ta không nổi, người nào gấp người nào hiến máu. Lạc Cúc Sinh nhìn lấy bốn người giả vờ ngây ngốc bộ dáng, trong mắt dâng lên vẻ tức giận. Lao tử hắn a đều xuất ra vạn kim khó cầu truy hồn được kén, hiến cái huyết đô không vui, còn có hay không điểm phụng hiến tinh thần. Trận trong lòng hiện lên nồng đậm bất đắc dĩ. Tào chính thuần cái kia không có chứng ép hắn làm cho quá ác, kết thúc không thành nhiệm vụ liền muốn cắt tiểu cắt cát, cái này ai chịu đổi. Tuy nhiên hắn từng là tứ đại giai không hòa thượng, nhưng hắn y nguyên quý trọng chính mình tiểu cắt cát. Tại tao chính thuần thủ hạ làm việc mấy năm này, hắn đã trở thành một cái diệu thị xuyên qua, sắc đẹp bên người lưu hoa hòa thượng. cái này hồng trần xa hoa lãng phí thế gian phổn hoa hắn còn không có hưởng thụ đầy đủ đâu sao có thể cho phép chính mình làm tên thái giám hắn cũng nghĩ qua đi thẳng một mạch đào vong quốc khác nhưng đằng sau vẫn là bỏ đi ý nghĩ này tao chính thuần là cái có thủ tất báo người chính mình phản bội chạy trốn đối phương nhất định phái người sẽ đuổi giết hắn hắn thủ hạ đông xưởng tình báo hệ thống chỗ nào cũng có hắn cũng không có như rừng thần như vậy thuận dịch dùng đổi tự thân dung mạo nhẹ nhõm tránh né đông xưởng truy tra coi như hắn chạy trốn tới quốc gia khác cũng giống vậy đến trốn đông trốn tây lo lắng đề phòng muốn muốn tiếp tục làm khoái lạc hoa hòa thượng căn bản không được. mà lại đã mất đi Đông Sưởng che chở, Thiếu Lâm tự bên kia đuổi giết hắn cũng rất khó ứng phó. Hắn trốn ở Đông Sưởng, Thiếu Lâm tự nhìn tại triều đình trên mặt mũi không dám đối với hắn thế nào. Muốn là đã mất đi Đại Minh triều đình phù hộ, vậy hắn trong nháy mắt liền sẽ bị Thiếu Lâm tự để mắt tới, đến lúc đó cũng là một cái chết. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, hắn không thể không tiếp tục cầu tại Đông Sưởng phía dưới tiếp tục làm việc. Tao Chính tuần cũng chính là nhìn ra là cúc sinh điểm này, bởi vậy đối với hắn có thể nói là vật tận kỳ dụng, chết nghiên ép hắn, cái gì công việc bẩn thị việc cực đều phái cho hắn làm, khổ hạnh toàn nghĩ đến hắn, khen thưởng một phần đều không có. Lạc Cúc Sinh đông xưởng tiếp sống, sinh động hình tượng thuyết minh như mã hai chữ hàng nghĩa, thuộc về là đem như mã cụ tượng hóa. Chương 26. Truy hồn điệp chương 26. Truy hồn điệp Lạc Cúc Sinh sắc mặt rủ xuống bại, đối với thượng quan Hải Đường bốn người lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, khàn giọng nói, chư vị không cần lo lắng tinh huyết vấn đề, tinh huyết ta ra, các vị đến lúc đó chỉ cần hướng điệp kén quán chú chân khí liền tốt, theo ta phỏng đoán, bằng vào ta chờ năm người chân khí, vừa tốt có thể thúc đẩy sinh trưởng ra truy hồn điệp. Không có cách, Lạc Cúc Sinh không thể không như thế, hoàn thành nhiệm vụ là lựa chọn duy nhất của hắn. người khác đều không muốn hy sinh hắn thực lực cùng quyền lực cũng ép buộc không được bọn hắn trong lòng lại làm sao không nguyện cái này tinh huyết hắn cũng là gia định thời gian khẩn cấp hắn cũng không có thời gian đi trong thiên lao tìm lục phẩm võ giả lấy tinh huyết trong thêm điểm lâm thần đều nên rời đi đại minh địa giới khi đó hắn hưởng phúc sinh hoạt liền muốn rời hắn mà đi thời gian như nước chảy, lặng yên mà qua đạo mắt đã là ba ngày trôi qua sơn hải thành đại minh biên cảnh trọng thành cũng là một tòa thương mậu phồn binh đại thành đại tống cùng đại minh mở ra hỗ thị xúc tiến thương nghiệp giao lưu làm đến thành này hành thương đội xe lữ khách người đi đường biến đến rất nhiều người càng nhiều nhu cầu thì nhiều cũng kéo theo những nơi phát triển kinh tế đồng phúc khách sạn lâm thần đi vào sơn hải thành về sau liền cùng trần viễn tiêu cục người tách ra a chu a bích cũng theo tiêu đội rời đi chính hắn thì là một thân một mình tại khách sạn mở cái phòng chuẩn bị thêm điểm thăng cấp ký chủ lâm thần tuổi tác mười tuổi tu vi lục phẩm sơ kỳ võ học tiểu dương thần công tầm thứ tư tứ tượng xạ nhật tiện pháp tầng thứ nhất độc cô kiểu kiếm viên mãn phi nhũ thanh niên công viên mãn giáp cốt long trảo tiểu thành kỳ môn dịch dung thuật viên mãn kinh nghiệm điểm, thêm điểm kiểu dương thần công lâm thần nhẹ nói nói tiêu hao mười sáu nghìn kinh nghiệm điểm kiểu dương thần công tầng thứ tư hung hăng phóng ra hai đại bước tiến vào đại thành cảnh giới tu vi tấn cấp lục phẩm hậu kỳ đại lượng kinh nghiệm tu luyện dung nhập lâm thần đại não dương duy mạch âm duy mạch âm khiêu mạch cùng dương khiêu mạch bốn đường kinh mạch trong nháy mắt còn thông trong đan điền dâng lên lượng lớn nóng rực chí dương kiểu dương chân khí chân khí du tẩu mười hai chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch xây dựng hoàn chỉnh tuần hoàn chân khí hành tẩu đại chu thiên trong đan điền chân khí dường như mênh mông biển lớn đồng dạng bao la bát ngát kéo dài vô tận. Lục phẩm khí hải cảnh hậu kỳ, lượng chân khí đã đạt đến đỉnh phong, chỉ còn lại một cái lục phẩm cảnh giới đỉnh cao. Lục phẩm đỉnh phong cùng lục phẩm sơ trung hậu kỳ không giống nhau, lục phẩm sơ trung hậu kỳ chủ yếu là đả thông kinh mạch, gia tăng lượng chân khí, mà lục phẩm đỉnh phong thì là lấy chân khí một lần nữa thối luyện 12 chính kinh cùng kỳ kinh, kinh bát mạch, làm cho biến đến càng thêm cứng cỏi, có thể chịu được chân khí càng thêm cuồng bạo chung kích, vì cảnh giới tiếp theo làm chuẩn bị. Lâm Thần mở mắt ra, khẽ miệng mỉm cười. Rất tốt, chỉ kém hơn 1000 kinh nghiệm điểm liền có thể tiến vào lục phẩm đỉnh phong. Dưng, Lâm Thần nhớ tới Tôn gia lục mạch thần kiếm, lục mạch thần kiếm trên danh nghĩa là kiếm pháp thực chất cũng không phải là sử dụng thật kiếm đối địch chỉ là cùng kiếm pháp tương tự phương thức ra chiêu nó là một môn chỉ pháp lục mạch thần kiếm có thể đạt tới trực tiếp sát thương đâm xuyên hiệu quả uy lực mạnh mẽ vô cùng lâm thần từ nhỏ đã rất ưa thích môn võ công này tiêu sái xoái khí bức khí mười phần muốn hay không thêm điểm tu luyện lục mạch thần kiếm đâu lâm thần trong lòng có điểm chần chờ chất vẫn là lý trí chiếm cứ tự phong quyết định trước giữ lấy kinh nghiệm điểm chờ sau này nhìn tình huống rồi quyết định lâm thần đứng dậy đi vào bên cạch ngồi xuống uống một ly trà hơi hơi trầm tư muốn xuất cảnh nhất định phải có thông quan văn điệp thông quan văn điệp thẩm tra có chút nghiêm ngặt ta một cái tội phạm truy nã thì không cần suy nghĩ nghĩ nghĩ lâm thần đi tìm một cái người hảo tâm hướng hắn mượn một mượn thông quan văn điệp không bao lâu một cái biểu lộ ra khá là phúc hậu trung niên nam tử đáp lấy xe ngựa chậm rãi lái về phía cửa thành bắc trong xe ngựa trung niên nam tử cũng là lâm thần chỗ dịch dung giả trang người tên là cổ tài người này vừa vặn muốn đi đại tống hành hương, ngoài xe là nam tử ma phu phía sau xe ngựa theo một xe hàng hóa bên trong chứa một số hàng dệt cùng dược tài loại hình đại minh đặc sản đi vào cửa thành lúc đối mặt cổng thành thủ vệ kiểm tra lâm thần bình tĩnh lấy ra thông quan văn điệp đang hỏi mấy vấn đề về sau liền cho đi cổng thành thông đạo ước trường dài năm trượng không sai biệt lắm mười sáu m bánh xe đặt ở tảng đá xanh phía trên kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang hơi có vẻ kêu mà thôi. không biết sao lâm thần trong lòng đột nhiên có loại cảm giác xấu dường như mình bị người để mắt tới cổng thành cuối thông đạo hai bên đứng có một mặt mũi lãnh khốc tiểu binh lúc này ở trên vai hắn một cái kim lam sắc hồ điệp bỗng nhiên phát ra một trận ánh sáng sau đó hồ điệp giống như là nghe vị chó săn một dạng vỗ cánh bay đến lâm thần trong xe ngựa lâm thần nhìn đến kim lam sắc hồ điệp một khắc này trong lòng cảnh giác đạt đến trước nay chưa có địa phòng hắn có rất dự cảm mãnh liệt cái này kim lam sắc hồ điệp là chạy hắn tới kết hợp ngay sau đó tình cảnh lâm thần không thể không đạt được một cái dọa người sự thật cái này hồ điệp chỉ sợ là khám phá chính mình ngụy trang ngay tại lâm thần trong lòng nghĩ như vậy lúc một đạo mang theo tuyệt diện tình cảm đao kình đột nhiên chém về phía xe ngựa lâm thần sắc mặt run lên thuần quân kiếm chợt xuất hiện trong tay chém ra một đạo kiếm khí phá đao thức kiếm khí phát sau mà đến trước phá vỡ xe ngựa mạnh lều ở không trung cùng đao kình đụng vào nhau Anh. lực lượng va chạm không khí chấn động kích động ra một trận vận sóng xe ngựa bị lật tung ngã xuống đất bởi vì lâm thần không chế lực lượng cho nên mã phu vẫn chưa bị thực chất tương tổn mà chính là bị chấn động ngất đi lâm thần trong lòng hơi có vẻ trầm trọng lại là lục phẩm hậu kỳ cao thủ hai người giao tay khẽ vây về sau cộng thành trước thông đạo sau mỗi người xuất hiện hai người phía sau chính là lãnh huyết cùng thiết thủ phía trước là thượng quan hải đường cùng sắc mặt trắng bệnh lạc quốc sinh cùng ngụy trang thành thủ thành tiểu binh quy hại nhất ao bắt lâm thần là tạo chính thuần hạ đạt nhiệm vụ lạc quốc sinh cho là mình nhất định phải tại chỗ không phải vậy đến lúc đó những người này che giấu lương tâm giấu giếm công lao của mình vậy mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã trảng càng là vừa bồi phu nhân lại chết binh hắn tuy nhiên tổn thất một giọt tinh huyết thực lực giảm xuống nhưng cũng có thể phát huy ra lục phẩm sơ kỳ thực lực tại cái đoàn đội này bên trong không tính là yếu nhất uy hại nhất đao nhìn chằm chằm lâm thần trong lời nói mang theo một tia ngưng trọng lục phẩm hậu kỳ lời này vừa nói ra còn lại bốn người không không kiếp sợ bọn hắn đều biết trước đó không lâu lâm thần là dựa vào trên thân ngâm độc nhuyễn bị giáp mới đưa đông tào thiếu khâm ám toàn chết theo lý thuyết lâm thần thực lực nhiều nhất là ngũ phẩm đỉnh phong làm sao đột nhiên liền trở thành lục phẩm hậu kỳ thực lực này tăng lên cũng quá bất hợp lý giờ khắc này lâm thần trong mắt bọn hắn đột nhiên biến đến thần bí lên đập đập đập đại lượng tiếng bước chân băng lên một vị thân mặc áo giáp tướng quân cưỡi ngựa mà ra trường thương vung lên giận dữ hét đóng cửa thành vừa mới nói xong đại lượng binh lính xuất hiện ở trước cửa thành về sau chuẩn bị đóng lại công thành gặp này lâm thần trong mắt lóe ra hàn ý lạnh lẽo dường như có thể đóng băng hết thảy chương hai kim cương bất hoại chương 27, kim cương bất hoại tới vị này tướng quân là sơn hải thành thủ tướng tên là hoàng phủ trung lục phẩm định phong thực lực hoàng phủ trung cùng vi hải nhất đao đám ba người ngăn cản cổng thành đường đi theo lâm thần cảm giác ngoại trừ thân mặc áo trắng thượng quan hải đường không phải lục phẩm võ giả bên ngoài những người còn lại đều là lục phẩm đồng thời thực lực không thấp một cái sơ kỳ một cái trung kỳ hai cái hậu kỳ một cái đỉnh phong lục phẩm trung kỳ chính là lãnh huyết thiết thủ cùng vi hải nhất đao là lục phẩm hậu kỳ bây giờ tình hình có thể nói là trước có sói sau có hổ lâm thần đã lâm vào trong vòng đây. thế mà lâm thần căn bản không sợ chỉ cần không phải thất phẩm tông sư cảnh đến đây mơ tưởng lưu được hắn cổng thành trầm rãi di động phát ra kéo kẹt rung động tiếng ma sát chỉ một thoáng giữa sân xuất hiện hai cái lâm thần một cái tại bên cạnh xe ngựa một cái ở cửa thành đối ra hoàng phủ chung trước hết kịp phản ứng đó là tàn ảnh hét lớn một tiếng hoành tạo thiên quân màu đen thiết thương quét ngang những nơi đi qua không khí đều bị xé đứt ra phát ra bén nhọn hú gọi lâm thần cổ tay chuyển một cái trong tay thuần quân kiếm buộc phát ra kinh người kiếm khí độc cô cửu kiếm phá thương thức lâm thần tìm được đối phương chiêu thức sơ hở mạnh kiếm phong mang theo lệnh thấu xương kiếm khí chém tại hoàng phủ trung chân khí lưu chuyển một chỗ lỗ hồng thuần quân kiếm nghiêng treo chọc hướng lên một kiếm cắt ra hoàng phủ trung hắt thiết thương mũi kiếm đâm thẳng làm cho quá sợ hãi hoàng phủ trung đội vàng nghiêng người né tránh hoàng phủ trung vừa lui trước mặt lại không ngăn cả người lâm thần thân hình hóa thành một luồng khói xanh thuần thân bay lượn, trong chớp mắt liền bay ra khỏi cửa thành miệng lâm thần quay đầu liếc qua trong giọng nói tràn đầy trào phúng ha ha ha ha, ha tiểu tử còn muốn mai phục tiểu gia, các ngươi cũng không được a. hoàng phủ trung tức giận đến nổi gân xanh trong mắt lựa giận dâng trào hét lớn một tiếng thanh âm giống như như sét đánh văng dội bán tên cho bản tướng bắn chết hắn nghe vậy sớm đã mai phục ở trên tường thành cung tiến binh nào dương cùng bắn tên chỉ một thoáng bạn tên cùng bắn mưa tên đùn đùn kéo đến lâm thần cười nhạt một tiếng cũng không xoay người lại uy kiếm đó nữa mà là tiếp tục bay lượn chạy trốn hoàng phủ trung thấy thế khoe miệng cười lạnh Thử, muốn chết nói xong hắn liền cùng vi hải nhất đao mấy người hướng về lâm thần mau chóng rút đi cung tiến binh chỉ thả một vòng mũi tên đây là hắn mệnh lệnh. hắn cũng không có trông cậy vào dùng tên liền có thể giết chết một cái lục phẩm cường giả chỉ cần có thể trì trệ hành động của đối phương cho nhóm người mình tranh thủ thời gian là được chỉ là hoàng phụ trung bạn bạn không nghĩ đến lâm thần như thế vô lễ lại không ngăn cản mưa tên cái này đối phương không chết cũng muốn trọng thương không sai mà một màn kế tiếp chấn kinh đến hắn cái cầm đều nhanh rất xuống chỉ thấy đại lượng mũi tên rơi vào lâm thần trên lưng trong tưởng tượng mũi tên cắm vào phía sau lưng tràng cảnh chưa từng xuất hiện giữa sân lại là vang lên đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm Hoành luyện nhục thân thượng văn hải đường kinh hô không nghĩ tới lâm thần thế mà còn là một cái hoành luyện võ giả phải biết hoành luyện ngạnh công cũng không phải dễ luyện như vậy bằng không cũng sẽ không là nội tu võ giả chiếm cứ giang hồ tu hành chủ lưu hoành luyện ngạnh công muốn nếm trải trong khổ đau ý chí lực nhất định phải cứng cỏi đến như sắt thép không phải vậy sẽ không chịu nổi đoán thể luyện thân nhiều mang tới cực hạn thống khổ trừ cái đó ra còn phải có đem đối ứng bí dược đại dược đến khôi phục đoán thể quá trình bên trong tạo thành nội thương không phải vậy võ giả thọ bệnh sẽ giảm mạnh tấn cấp cũng sẽ càng khó khăn không nghĩ tới lâm thần thế mà nội ngoại song tu đây quả thực là cái yêu người ta uy hại nhất đao mấy người cũng bị chấn kinh đến không nhẹ không nghĩ tới lâm thần ẩn tàng đến sâu như thế kỳ thật thượng quan hải đường nghĩ lầm lâm thần cũng không phải là hoành luyện võ giả mà chính là cửu dương thần công tự mang hộ thể chân khí hộ thể chân khí đem phóng tới mũi tên phản chấn ra ngoài cũng coi là kìm cương bất hoại một cái hô hấp về sau lâm thần thoát ly cung tiễn tầm bắn cảm thụ được sau lưng đuổi theo mấy người lâm thần trong mắt lóe lên một tia sắc ý sau đó tiếp tục phi nước đại tại trên khoang dã ỉ vào viên mãn phi như khinh nghiên công lâm thần tốc độ cực nhanh giống như một đạo ưu linh một cái hô hấp ở giữa chính là hơn mười liền xem như lục phẩm đỉnh phong hoàng Phủ trung tốc độ cũng không có hắn nhanh, bất quá lâm thần vẫn chưa tăng thêm tốc độ chạy, mà là tại chạy ra mười dặm địa hậu có ý chậm lại tốc độ. Truy ở phía sau hoàng Phủ trung mấy người gặp lâm thần thân hình trở nên chậm, cho là hắn thi triển bí pháp, chân khí tiêu hao quá nhiều. trong lòng vui vẻ, nội vàng manh liệt sách chân khí đuổi theo. lâm thần trong lòng hơi động, điều ra hệ thống mặt bảng. ký chủ, lâm thần tuổi tác, 18 tuổi tu vi, lục phẩm hậu kỳ võ học, cửu dương thần công tầng thứ tư, tứ tượng xạ nhật Tiến pháp tầng thứ nhất, độc cô cửu kiếm biến mãn, phi nhứ thanh niên công biến mãn. giáp cốt long chảo tiểu thành, Lục mạch thần kiếm kỳ môn, Dịch dung thuật viên mãn kinh nghiệm điểm, 6450 hệ thống, toàn bộ thêm điểm Lục mạch thần kiếm. Tiêu hao 5000 kinh nghiệm điểm, Lục mạch thần kiếm biến mãn. Mạch liệt như sóng triều đồng dạng tin tức quán đỉnh nhập lâm thần đại não. Lục mạch thần kiếm phương pháp tu hành cùng kinh nghiệm tu luyện lâm thần đã nắm giữ thuần thục. Một dòng nước ấm chảy qua lâm thần tay phải năm ngón tay cùng tay trái ngắt rút, dường như hắn thật tập luyện nhiều năm Lục mạch thần kiếm đồng dạng. Lục mạch thần kiếm cùng sở hữu sáu thước, theo thứ tự là tay phải ngón tay cái thiếu thương kiếm, ngón trỏ tay phải thương dương kiếm, ngón giữa tay phải trung xung kiếm. tay phải ngón áp út quan xuống kiếm tay phải ngón nút thiếu xuống kiếm tay trái ngón nút thiếu chạy kiếm lúc này hoàng phủ Trung một cái nhảy bọn giống như một cái phi yến đồng dạng lăng không trượt phi yến quyết hoàng phủ Trung tốc độ cực nhanh rất nhanh liền đuổi tới lâm thần phía trước ngăn cản đường đi hoàng phủ Trung trên mặt lộ ra cười lạnh yêu đao chỉ xéo hướng điện lâm thần chất khí hao phi đến không sai biệt lắm đi thúc thủ chịu trói đi thấy thế lâm thần bị ép chuyển biến phương hướng sắc mặt có một chút khó coi mà hắn chỗ chạy phương hướng đến gần chính là thở sắc mặt tái nhợt giống như cái nghiêm trọng thận tiêu hao trong này thì hắn yếu nhất, thừa quan hải đường bởi vì thực lực chỉ có ngũ phần cảnh, tốc độ theo không kịp, cũng không có đội theo. hoàng phủ trung gặp lâm thần biến hướng chạy trốn, còn muốn nêu toan dãy rủa, trong miệng kinh thường hừ lạnh. mới vừa rồi là hắn sơ suất, nay mới khiến lâm thần vẳng vào danh kiếm sắc bén chặt đứt hắn hắc thiết thương. hiển nhiên, hắn nhận ra thuần quân kiếm, không nghĩ tới bực này danh kiếm thế mà đã rơi vào lâm thần trong tay, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ghen tị. nghĩ hắn hoàng phủ trung chinh chiến cả đời, đường đường sơn hải thành thủ tướng, cũng không được qua một thanh danh kiếm cấp bậc vũ khí, ghen khiến người hai mắt bờ bừng. hoàng phụ trung lúc này thì rất đỏ mắt lâm thần thuần quân kiếm trong lòng nghĩ như vậy nhưng ra tay lại là không chấm chút nào tại lâm thần biến hướng chạy trốn trong nháy mắt hắn liền hướng về lâm thần chém ra một đao lấy lực phép hoa sơn chi thế tung chém xuống lâm thần giơ lên thuần quân kiếm ngăn cản nhất thời bị đánh bay lay động trên không trung lâm thần khỏe miệng ghé cong mượn nhờ hoàng phụ trùng trên đao lực lượng nhanh chóng lui lại trong chớp mắt liền đi tới chính hưởng hộp chạy lạc quốc sinh trước mặt chương hai mươi tám bạo trùng lãnh, lãnh huyết bạch kiếm quang loại qua lạc quốc sinh mở mịt mà nhìn mình thi thể không đầu tại chạy kinh nghiệm điểm 8000. Sự tình phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Bên cạnh Quy Hải Nhất Đao lúc này dọa đến vai cả linh hồn, vô ý thức sử xuất tuyệt tình trạng, chém về phía Lâm Thần. Bậy. Lâm Thần chân đạp bay phất phơ bước, thân thể như là tung bay tơ liễu đồng dạng, tránh thoát một đao kia. Sau đó đông nhiên một bước bước, thân hình như gió như điện, trong nháy mắt tới gần Quy Hải Nhất Đao. Xuy, Thuần Quân kiếm nhất kiếm suy tâm. Kinh nghiệm điểm 8000, tuôn ra long tượng bản dược công một bộ. Lúc này, Lâm Thần sau lưng một trận quyền phong đánh tới, thiết thủ bàn tay hóa thành sắt thép chi quyền, đánh về phía Lâm Thần giữa lưng. Lâm Thần quả quyết bắn kiếm, thân thể mạnh mẽ thay đổi, trên không trung tung bay. Gặp Lâm Thần mất đi binh khí, Thiết Thủ trong mắt lướt qua một vệt vui mừng. Cái này Lâm Thần tối cường cũng là hắn cái kia một tay quỷ thần khó lường kiếm pháp, đã mất đi kiếm, thực lực nhất định hạ xuống đến kịch liệt. Tất nhiên không phải mình thiết quyền đối thủ. Thiết Thủ một cái sai bước, đột theo, thiết quyền dơ cao, đại lượng chân khí phun ra nuốt vào hội tụ, kinh khủng quyền áp đẩy ra không khí. Bây anh. đột nhiên, Thiết Thủ đầu nổ tung, dòng máu vang khắp nơi, đỏ trắng vàng rơi là tả trên đất. Kinh nghiệm điểm tám nhịn. phủ trung nhìn đến đồng tử thiết chặt, sắc mặt kinh hãi cực kỳ. tán răng gần từng chữ lục mạch thần kiếm hắn vừa mới thấy rõ ràng lâm thần không chung xoay chuyển thời điểm tay phải ngón lút đống nhiên bắn ra một đạo kiếm khí kiếm khí nhanh chóng bay như sấm thiết thủ nhìn cũng chưa từng nhìn đến liền bị bể đầu lâm thần tiêu sái rơi xuống đất khoe miệng cười khẽ khen hoàng phủ chung một câu không tệ lắm kiến thức rất rộng một chiêu này là thiếu xung kiếm lúc này địch nhân còn lại cũng chỉ thừa hai cái theo thứ tự là lanh huyết cùng hoàng phủ chung hai người một trước một sau đem lâm thần chặn lại tuy nhiên những người còn lại yếu nhất đều là lục phẩm trung kỳ nhưng hắn vẫn là câu nói kia không sợ thậm chí có chút hưng phấn hắn muốn chạy sớm liền chạy làm gì chơi cái này vừa ra vì chính là thu hoạch mấy cái này lục phẩm báo giả lấy được kinh nghiệm điểm chính diện cường giết đến một lần hao tổn tốn thời gian thứ hai những người này cũng không phải tự sĩ thấy tình thế không đối với tự nhiên sẽ là bệnh đến lúc đó thì tổn thất một nhóm kinh nghiệm điểm hiện tại tốt lâm thần xuất kỳ bất ý thuấn sát ba cái lục phẩm còn lại hai cái muốn chạy trốn cũng trốn không thoát lãnh huyết đầy mắt vào bừng soi tính tăng nhiều tựa hồ sắp lâm vào đền cuồng. thiết thủ chết thảm lệnh hắn đã mất đi lý trí toàn thân tản ra nồng đậm tinh hồng sắc khí sát ý băng lanh mà lạnh tấu xương, trong tay không vỏ kiếm dường như cảm nhận được chủ nhân ý chí, biến đến huyết sắt đỏ thẫm, quanh thân tản ra từng tia từng sợi ma khí. bạo trùng lanh huyết thực lực cũng từ lục phẩm trung kỳ bay vọt đến lục phẩm đỉnh phong, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, giết. lâm thần sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng, tay phải ngón tay cái nổ bắn ra một đạo thô to kiếm khí, kiếm khí rồi rào hùng tráng khỏe oán, uy nặng như núi. thiếu thương kiếm. mời anh. kiếm khí cùng lanh huyết không vỏ kiếm va chạm, bộc phát ra tiếng vang kịch liệt, lâm thần thuận thế lui lại, muốn lui đến quỷ hải nhất đao bên cạnh thi thể lấy kiếm. hoàng phủ trung thấy thế. Đội vàng dậm chân tiến lên, nghiên bổ ra một đao, thân đao phảng phất có gào thét mãnh hổ đi theo, vừa nhanh vừa mạnh, không cho Lâm Thần cầm kiếm cơ hội. Vũ hổ đoạn môn đao, Lâm Thần khỏe miệng hơi hơi nhất câu, thân hình chợt ngừng, ngón trọ tay phải bắn ra một đạo kiếm khí, kiếm khí phiêu hốt linh lóe, chật trái chật phải, khiến người ta khó có thể nắm lấy, nhưng lại có cực mạnh sát thương lực xuyên thấu. Thương Dương kiếm, Hoàng Phủ Trung đội vàng rút đao ngăn cản, Lâm Thần vẫn chưa tiếp tục cầm kiếm, mà chính là tay trái ngón nút lại ra một kiếm. Thiếu trạch kiếm, thiếu trạch kiếm, chợt đến chợt đi, nào khó giò. khiến người ta nhìn lấy luyện như ngắm hoa trong màn xương đồng dạng. Hoàng Phủ Trung một cái không quan sát, bị thiếu chạch kiếm kiếm khí chạm rơi hai cái đuổi. Lâm Thần muốn đi lên bổ đao Hoàng Phủ Trung, chỗ cổ đống nhiên truyền đến một trận ác phong, mang theo mãnh liệt cuồng bạo sát ý Lâm Thần vô ý thức thi triển phi như khinh nhiên công, thân thể nhất thời hóa thành một luồng khói xanh, biến mất tại nguyên chỗ. Đi vào quy hải nhất đao bên cạnh thi thể, Lâm Thần sắc mặt lạnh lùng rút ra thuần quân kiếm. Con, thuần quân kiếm tựa hồ đã nhận ra chủ nhân sát ý, phát ra tranh tranh kiếm minh, quân quân kiếm ý bao phủ thiên địa, rồi giao kiếm khí gào bay vụt. lãnh huyết quanh thân sát khí tràn ngập giống như một tôn nhập mà sát thần mà lâm thần quần cuộn kiếm ý lưu chuyển kiếm khí tuôn ra, dường như một cái tiêu sái kiếm thiên lâm thần đưa tay lên kiếm độc cô cửu kiếm tám thức kiếm ý hòa làm một thể nhân kiếm hợp nhất chín kiếm quý nhất trên trời dưới đất chỉ có một kiếm tổng quyết thức chém lâm thần cao giọng khét quát một tiếng kiếm khí bay múa mấy trượng cự kiếm chém về phía lãnh huyết lãnh huyết hai tay cầm kiếm thả người bay bổ huyết sát chân khí ngưng tụ một đầu dữ tận gào thép ma lang cự kiếm đem ma lang một phân thành hai thế đi không ngừng hướng lấy lãnh huyết chém tới, ầm, lãnh huyết thân thể bị rồi rào kiếm khí xuyên thấu, trong nháy mắt nổ tung, huyết quất vẩy ra, mặt đất xuất hiện một đạo mấy trượng kiếm ngân, bụi đất tung bay, đá vụn bắn ra bốn phía, kinh nghiệm điểm tám nhịn, hoàng phủ trung dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nguyên bản bởi vì gây chân thống khổ mà sát mặt trắng bệch hắn, sát mặt càng tái nhợt, lâm thần lăng không bắn ra một đạo kiếm khí, phế đi hoàng phủ trung tu vi, hoàng phủ trung phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, ngươi, ngươi phế đi tà tu vi, lâm thần nhịn cười không được, mở ra hai tay im lặng nói. ngươi đều đến truy sát ta, phế ngươi tu vi là cái gì nhiều đại sự sao? Hoàng phủ trung sắc mặt đau thương, ngơ ngác nhìn Lâm Thần không nói lời nào. hắn tu luyện mấy chục năm võ công cứ như vậy bị phế, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Lâm Thần lại không quen lấy hắn, lưu hắn lại chỉ là bởi vì có lời muốn hỏi. và không trực tiếp giết chính là, làm gì làm nhiều một phen tay chân. Các ngươi có thể phát hiện ta hẳn là bởi vì cái kia Kim Lam sắc hồ hổ đi, đó là cái gì? Hoàng phủ trung biết mình khó thoát khỏi cái chết, cho nên mạnh miệng nói, thử, ta cho dù chết cũng không nói cho ngươi. Lâm Thần cười nhạt một tiếng. trực tiếp một kiếm chém dụng hắn một ngón tay. A, Tiêu Thảm Như heo bị làm thịt tiếng băng lên, hoàng phủ trung đau đến nổi gần xanh, đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn là mạnh miệng không nói. Theo từng cây ngón tay bị Lâm Thần rẽ xuống, Lâm Thần sắc mặt càng lúc càng mở nhạt mạc băng lãnh. Ha ha ha ha ha, ngươi coi như đem ta 10 ngón tay chém đứt ta cũng sẽ không nói cho ngươi, đến à, tiếp tục à, người nào sợ người đó là thứ hèn nhát. Lâm Thần thở dài một tiếng, sau đó ngữ khí lạnh lẽo như hàn phòng. Sương cốt của ngươi là thật cứng rắn a, cũng không biết ngươi vợ con cổ cứng không cứng rắn. Hoàng Phủ Trung nhảy nhìn về phía Lâm Thần, ánh mắt trừng trừng, lộ ra một vẻ bối rối. Lâm Thần, ngươi còn giảng hay không đạo nghĩa giang hồ? Hoặc không tới vợ con đạo lý ngươi không hiểu sao? Lâm Thần mặt không chút thay đổi nói, một cơ hội cuối cùng, nói ra liền là chính ngươi tử, không nói cả nhà ngươi đều phải chết. Hoàng Phủ Trung sắc mặt hơi bại, hắn có dám đánh bạc Lâm Thần có thể hay không thật đi giết hắn người nhà? Hắn phục nguyễn. ta nói, cầu ngươi không nên thương tổn người nhà của ta. Hoàng Phủ Trung cầu xin, thanh âm bi thiết. Chương 29, tiểu Phan hâm mộ chương 29, tiểu Phan hâm mộ Lâm Thần khinh thường nhìn lấy quỳ trên mặt đất nam nhân. Cái gì cấp bậc cũng xứng cùng ta đường lịch lăng làm con người kiên cường. Tiểu gia tùy tiện hoảng sợ ngươi một chút, ngươi đều đến dốc hết ra bà dốc hết ra. Đạt được muốn tin tức về sau, Lâm Thần cho Hoàng phụ Trung một thông bái. Kinh nghiệm điểm 8000. Chuyện là như thế này, đêm qua Lạc Cúc Sinh bọn hắn liền đi cả ngày lẫn đêm chạy đến Sơn Hải thành, tìm tới thủ đem Hoàng phụ Trung. Song phương tổng cộng một chút, định tốt mai phục kế hoạch. Sau đó Lạc Cúc Sinh dâng ra một giọt tinh huyết, những người còn lại kích phát chân khí. Đem còn tại điệp kén bên trong truy hồn điệp cho thúc đẩy sinh trưởng dựng dục đi ra. Về sau chính là nằm vùng cùng thành, hôm nay lợi to. Lâm thần trong lòng không khỏi may mắn, còn tốt chính mình thực lực đủ cứng, không phải vậy hôm nay phải bàn giao tại cái kia. Cái này truy hồn điệp cũng quá nghịch thiên đi, phương biên 10 mét tinh chuẩn định bị phân biệt, muốn là tính ra địch nhân đại khái vị trí, cái kia trực tiếp một chảo một cái chuẩn á. Còn tốt như thế kỷ vật thưa thất hiếm thấy, vừa mới cái kia cũng trong chiến đấu bị tác động đến mà chết, như thế ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Đông, đông, đông. Một chi ngàn người kỵ binh đi vào giao chiến chỗ, một người cầm đầu thân mang áo trắng, chính là thượng quan hải đường. tại trong thành thượng quan hải đường bất chợt tới cảm giác trong lòng bất an cảm thấy sự tình khả năng có biến Chợt sử dụng chính mình huyền chữ đệ nhất số lệnh bài phí hết rất nhiều miệng lưỡi mới nói động sơn hải thành thủ quân ra khỏi thành nghĩ cách cứu viện thủ đem hoàng phụ trung không sai kỵ binh mục đích là vì nghĩ cách cứu viện hoàng phụ trung biên quân không được chủ tướng mệnh lệnh là không được tự tiện ra khỏi thành nhưng nếu là vì tìm kiếm chủ tướng vậy liền có thể thông cảm được dù vậy kỵ binh xuất động cũng hao phí rất nhiều thời gian chờ bọn hắn đến thời điểm lâm thần sớm đã rời đi nơi đây. thượng quan hải đường liếc mắt liền nhìn thấy chú đao quỳ xuống đất quy hải nhất đao vội vàng phi thân mẹ lên đi vào quy hải nhất đao thi thể trước mặt thượng quan hải đường há miệng run dậy đưa tay dò xét quy hải nhất đao hơi thở sau đó đông nhiên rút tay về nước mắt lã trá rơi xuống trong miệng khóc không thành tiếng nhất đao thiên nhân tướng trần đông lai nhìn đến hoàng Phụ trung thân tử còn lại lục phẩm cao thủ cũng toàn bộ bỏ bình chấn kinh đến đỉnh đội phát lệnh ban đêm đại minh hoàng cung ngự thư phòng đại minh hoàng đế chu hậu chiếu đem một tờ giấy nhỏ đưa cho phía trước đứng đấy ba người sắc mặt bình tĩnh nói ba vị ái khanh đây là theo biên cảnh sơn hải thành truyền đến mà báo xem một chút đi đứng đây ba người theo trái hướng phải theo thứ tự là hộ long sơn trang thiết đạm thần hầu chu vô thị lục phiến môn trưởng khống giả ra các chính ngã đông xưởng đốc chủ táo chính thuần ngay vậy Tào chính thuần đệ nhất cái tiếp nhận tờ giấy nhỏ nhanh chóng sau khi xem xong trong ánh mắt để lộ ra một tia chấn kinh ra các chính ngã gặp hắn ngạc nhiên như vậy nhịn không được cầm đến nhìn thẳng qua sau khi xem xong ánh mắt cũng có chút không bình tĩnh trên trán loe qua một vệ đau thương sau cùng nhìn chính là thiết đạm thần hầu chu vô thị có điều hắn lòng dạ rất sâu vẫn chưa toát ra tâm tình biến hóa nhưng là nội tâm cũng rất là chấn động. bọn hắn không nghĩ tới Lâm Thần không chỉ có không phải ngũ phẩm thực lực, hơn nữa còn giết lục phẩm cảnh quy hải nhất đạo bọn người. Thực lực này khiến người ta xem không hiểu a. Mấu chút nhất Lâm Thần vẫn chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên, như thế trẻ tuổi thì có thực lực như thế, thiên tư tuyệt thế a. nhưng cũng đã trở thành đại minh một cái tai họa. hiện tại Lâm Thần đã trốn hướng đại tống, bọn hắn cũng ngoài tầm tay với, có thể sử dụng thủ đoạn có hạn. sợ là muốn lại tìm lấy Lâm Thần, khó khăn. ba người sau khi xem xong đều cúi đầu, giữ im lặng. Minh Hoàng Chu Hậu chiếu trên mặt lướt qua một đạo uy nghiêm. giọng nói ý nguyên bình tĩnh đây chính là ta đại minh vi trấn triều đình thu nạp giang hồ tam đại thế lực sao liền gái nho nhỏ tội phạm truy nã đều bắt không được còn bị người giết sạch sành xanh chấm muốn các ngươi để làm gì nói xong lời cuối cùng minh hoàng chu hậu chiếu bất mãn đã đạn ép không được biến đến phẫn nộ vi thần sợ hãi ba tao chính tuần đám ba người vội vàng vì xuống đất thỉnh tội thấy thế minh hoàng chu hậu chiếu nộ khí hơi rừng vung tay nó hử lạnh nói để cao treo giải thưởng toàn lực đuổi bắt lâm thần lui ra đi tuân mệnh vi thần cáo lui ba thiết đảm thần hầu rời đi ngự tư phòng về sau quay đầu thật sâu nhìn ngự thư phòng liếc một chút hắn vừa mới tiếp vào tin tức không lâu hoàng đế liền đạt được biên quan mật báo xem ra ta vị này chất nhi không đơn giản a không bao lâu lâm thần tại sơn hải thành ngoại thành chém năm vị lục phẩm cảnh tin tức truyền ra ngoài trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động giang hồ sôi trào trong giang hồ đều lưu truyền lâm thần truyền thuyết có người nói hắn là giết ma đầu giết người không trước mắt cũng có người nói hắn là vì tự vệ mà giết ra đại minh là cái xúc động lòng người anh hùng có người nói hắn giấu rốt nhiều năm hoàng cố công tử chỉ là hắn ngụy trang vì chính là bảo hộ chính mình cũng có người nói chân bắc vương phụ là bị hoan uồng, là khát phái vương lâm chiến công cao chân chủ bị triều đình lấy có lẽ có tội danh tịch thu tài sản và giết cả nhà các loại thuyết pháp đều có khen chê không đồng nhất nga mi phái một tòa an tĩnh viện tử bên trong thanh lệ tuyệt luân chu chỉ được nghe lâm thần chạy ra đại minh tin tức đáng yêu trên mặt nhịn không được lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười trận nghĩ đến chính mình chỉ có tứ phẩm thực lực trong lòng nhịn không được thất lạc lâm công tử lục phẩm khí hải cảnh tu vi ta khi nào có thể truy theo kịp hắn đây hết thể đều bị một bên đinh mẫn quân nhìn ở trong mắt nàng nhịn không được lắc đầu Lâm thần loại này nàng tử trong thiên hạ tuyệt đại đa số nữ tử đều ưa thích, nàng cũng ưa thích. Có điều nàng có tự mình hiểu lấy, có thể xứng với lâm thần nữ tử đều là có thể theo kịp bước chân hắn tuyệt sắc thiên tiêu. Bởi vậy, nàng sớm liền từ bỏ trong lòng ảo tưởng không thực tế. Vốn là nàng còn có chút ghen ghét Chu Chỉ Nhược, nhưng giờ phút này nàng đã không có loại ý nghĩ này. Chu Chỉ Nhược đã chú định chỉ là tương tư đơn phương, thích mà không được, như thế nàng còn có cái gì thật ghen tị đối phương đâu? Một kẻ đáng thương thôi. Sau 7 ngày, đại tống, cô Tô Thành, nhất phẩm hương từ Lâu, lại nói thiên hạ hôm nay tuổi trẻ anh hùng hào kiệt thuộc về bắc kiểu phong nam mộ Dung, cái bang bang chủ Tiểu phong hàng long thập bát trưởng ùy mãnh kiên tưởng không ai có thể ngăn cản cô tô mộ dung phục lấy đạo của người trả lại cho người đấu chuyển tinh di ủy thần có lượng. hai người này một nam một bắc quả nhiên là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tuổi trẻ thế hệ khó có người là hắn đối thủ đại sành người kể chuyện kích tình tứ xạ nói nói đến chỗ kích động còn bố một cái kinh đường một hâm lại chẳng tử ngay tại dưới đấy người xem nghe được say sưa ngon lành thời điểm một đạo không hợp thời âm thanh vang lên Cái kia tại Sơn Hải thành bên ngoài chém giết năm vị lục phẩm cường giả Lâm Thần có tính hay không được tuổi trẻ anh hùng hào kiệt đâu." Lời này vừa nói ra, giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hào hào nhìn về phía mở miệng người nói chuyện. Ngồi tại lầu hai uống rượu Lâm Thần cũng đông cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới tại đại tống cũng có người nghe qua chuyện xưa của mình, không chừng là mình tiểu phan hâm mộ đây. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một người mặc quần áo màu trắng, tướng mạo tuần tú, khí chất nho nhã lôi lạc, biểu lộ ra khá là quý khí tuổi trẻ nam tử. Ở sau lưng hắn theo một bị áo choàng lụa đen che mặt, thân hình cao gầy, thức tha của áo màu đen nữ tử.